trên đường dài chính bước nhanh hướng về phía trước bạch ngọc đường đột nhiên dừng bước sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt tiểu viện phía trước trong tiểu viện tựa như ẩn giấu đi một cái viễn cổ cự thú một cố vô hình khí tức khủng bố từ tiểu viện bên trong phát ra để hắn nhịn không được lệnh cả tim đây là chân khí cảnh hẳn là có thực lực sao b ạ c h ngọc đường trên mặt lộ ra một tia đ ắ n g chát mặc dù tại tối hôm qua đằng sau là hắn biết chính mình khẳng định không phải lâm trần đối thủ nhưng ngay cả mặt đều không có nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là phát ra khí thế liền đem c h ấ n nhiếp rồi vẫn còn có chút quá mức không hợp t h ó i thường trong lòng của hắn cảm khái qua đi tiếp tục cất bước hướng về phía trước tiến đến hắn vừa muốn gõ v a n cửa viện trong phòng liền chuyển tới một thanh em trầm thấp bạch ngọc đường x g sở thì phản ứng sau lúc này đẩy ra cửa viện chỉ gặp lâm trần đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá tựa như chờ đợi đã lâu sự tình đều làm xong chưa lâm trần ngẩng đầu nhìn về phía bạch ngọc đường mở miệng hỏi làm xong còn lại thanh phong bang cao tầng hiện tại đang bị áp giải d ạ n phố bạch ngọc đường biết lâm trần nói chính là chuyện gì gật gật đầu đáp lại nói mặt khác sáng sớm hôm nay hảo mộng sẽ cùng trường hồng các hai nhà trưởng quỹ liền đến nha môn biểu thị nguyện ý tự thú cùng bạch lưu sơn đoạn việt quan hệ、Tốt. lập tức đem chuyện này dòng chống thua c h i ê n tuyên dương ra ngoài Mặt k là bạch. bạch ngọc h h n b đường gật gật đầu nói tiếp vừa mới phủ chủ đại nhân để lâm bộ đầu đi một chuyến hắn tìm đến lâm trần một là muốn hồi báo một chút tình huống hai chính là truyền đạt một chút lời nhắn hoàng long phủ chủ lâm trần lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc hắn hiện tại mới phát hiện chính mình đi và o hoàng long phủ đằng sau vậy mà mày may cảm giác không thấy phủ chủ tồn tại theo lý mà nói phủ chủ nguyên bản mới là một phủ bên trong địa vị người cao quý nhất mặc dù hoàng long phủ tình huống đặc thù một phủ c h i chủ cũng không nên như vậy không có tiếng t â m gì mới đối đối với phủ chủ trương thuận duy trương đại nhân m ạ c h ngọc đường gật gật đầu do dự một chút sau tiếp tục nói ra trương đại nhân cùng bạch lưu sơn qua lại rất h â n lâm bộ đầu đi đằng sau cẩn thận một chút biết đa tạ nhắc nhở lâm trần chạm đứng vậy c ả m t ạ một câu tiếp tục nói chuyện này không nên chậm trễ hiện tại liền mang ta đi chiếu cố cái này trương đại nhân đi đối với cái này chưa từng gặp mặt phủ chủ trong lòng của hắn xác thực có một tia hiếu kỳ tăng thêm lấy hắn thực lực hôm nay toàn bộ phủ thành trừ thiết bất hối bên ngoài không có người nào có thể làm cho hắn e ngại bởi vậy vui vẻ tiếp nhận chuẩn bị tiến về b ạ c h ngọc đường dẫn đường hai người một trước một sau xuyên qua mấy đầu đường cái đi vào một cái có chút nơi yên tĩnh phục đi mấy chục bước liền đi tới một gian đại trạch trước đến mạnh ngọc đường dừng bước nói ra lâm trần dương mắt dò xét chỉ gặp gian viện tử này chiếm diện tích tử lớn thô sơ giản lược nhìn lại c h í ít cũng là bảy vào bảy ra tường đỏ ngói trắng nhìn qua có chút phú quý ngoài cửa còn bày biện hai tôn sư tử đá rất s ố n g động t r ừ một người bán cao mười phần ví mánh trương thuận uy. lâm trần trong mắt hơi h í p chỉ là nhìn tòa phụ đ ệ này liền có thể nhìn ra vị này thanh danh không hiện t r ư ơ n g phụ chủ cũng không phải cái thanh liêm người tại bạch ngọc đường dẫn đầu xuống hai người bước vào trong t r ạ c viện trong t r ạ c viện cảnh quan rất tốt khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo cây xanh núi giả hai người quanh đi còn lại trải qua mấy cái đình v i ệ n đằng sau mới rốt cục đi tới một gian trong hành lang chờ đợi sau một lát một tên quần áo phong cách cổ xưa nam tử trung niên cất bước đi đến gặp q u a trương đại nhân mạnh ngọc đường liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi nói không cần đa lễ trương thuận duy đáp lại một câu lúc này quay đầu nhìn về phía lâm trần vị này chính là lục phiến môn đồng trương bộ đầu lâm trần lâm bộ đầu đi chính là lâm trần gật gật đầu mở miệng nói ra ta đến quý phủ thời gian không dài một mực chưa kịp bái phòng trương đại nhân thật sự là thật có lỗi không sao lâm bộ đầu công sự bận rộn trương thuận duy k h o á t khoác tay ngồi vào trên chủ vị nâng trung trà lên nước uống một n g ụ m sau tiếp tục nói ra lâm bộ đầu thật sự là tuổi trẻ tài cao làm cho người hâm mộ a trương đại nhân quá khen rồi lâm trần khiêm tốn một câu t r ư ơ n g hai mươi niên kỷ liền có thể đánh giết diệp về liền dương dẫn người tiêu diệt thanh phong bang đem ta hoàng long phụ thành b á y đến lòng trời lỡ đất còn chưa đủ tuổi trẻ tài cao sao trương thuận duy trên mặt mang cười ngữ khí lại là có chút b ă n g lãnh làm sao nghe trương đại nhân ý tứ thanh phong bang không nên diệt lâm trần tự nhiên nghe được trong đó không vui chi ý lúc này hỏi ngược lại đương nhiên không nên diệt thanh phong bang mặc dù bình thường làm ác không ít nhưng tương tự giữ gìn trật tự bây giờ thanh phong bang khẽ đ ả o huyên á o toàn bộ phủ thành lòng người b ằ n g hoàng tối hôm qua toàn bộ phủ thành có bao nhiêu loạn ngươi biết không t r ư ơ n g thuận duy tròng mắt hơi hiếp lạnh giọng nói ra không có ý tứ ta là lục phiến muôn người thanh phong bang đêm qua p h ả i người tập s á t ta còn cùng bạch lưu sơn cấu kết chịu tội đáng chém về phần cái gọi là trật tự cùng người tâm đó là các ngươi muốn xen vào sự tình ta chỉ phụ trách tiêu phỉ lâm trần đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo đối trọi gây gắt nói hắn đương nhiên biết trương thuận duy sở dĩ trách cứ hắn hoàn toàn không phải là bởi vì trật tự hỗn loạn sự t ì n h thanh phong bang mặc dù lớn nhưng lại không phải không thể thay thế toàn bộ phủ thành tối thiểu có thể tìm tới hai ba nhà thế lực có thể thay thế trương thuận duy sở dĩ muốn nói như vậy hoàn toàn là muốn lấy lòng người trật tự những này chính vụ phạm chủ sự t ì n h đến đạo đức bắt cóc hắn bất quá lâm trần tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng lấy một câu ta chỉ phụ trách tiêu phỉ liền đem những chuyện này toàn bộ lần tránh người trương thuận duy không nghĩ tới lâm trần vậy mà trực tiếp không t ể mắn mũi lúc này tức giận mắng người đơn giản chính là không thể nói lý ta thật vất vả mới đưa hoàng long p h ủ duy trì ổn định nếu là bởi vì ngươi làm cho cả hoàng long p h ủ loạn đứng lên ta nhất định hướng văn đại nhân m ạ c h tội ngươi một bản vậy thì mời đại nhân tự tiện tốt lâm trần lạnh nhạt đứng dậy không có chút nào bị uy hiếp vụ đến ta còn có việc liền đi trước nói xong trực tiếp rời đi lưu lại sắc mặt tái xanh trương thuận duy nhìn xem lâm trần bóng lưng t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba phiêu chiến trương một trăm chín mươi ba phiêu chiến trương đại nhân lâm bộ đầu tính tình có chút thẳng ngài chớ cùng hắn chấp nhặt mạnh ngọc đường liền vội vàng đứng lên cười làm lành nói thư cái này lâm trần xem kỷ luật như không cho là có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên sao trương thuận duy n ộ khí không giảm bay đầu đối với bạch ngọc đường quá lớn đúng đúng đúng lâm bộ đầu quả thật có chút tuổi trẻ khinh quần còn xin đại nhân nhiều đảm đương bạch ngọc đường xuất m ồ hôi chán trong lòng mười phần hối h ậ n mặc dù hắn có dự liệu được hai người có lẽ sẽ nổi xung đột nhưng cũng không nghĩ tới lâm trần vậy mà căn bản không có đem trương thuận duy để vào mắt hai người trực tiếp liền không để mặt mũi lâm trần thực lực cường h ã n hay là lục phiến môn người hắn đắc tội không nổi trương thuận duy thì là cấp trên của hắn thực lực cũng không kém đồng dạng đắc tội không nổi đến mức hắn hiện tại kẹp ở giữa trong ngoài không phải người chỉ có thể không ngừng cho trương thuận duy bồi tội nhìn thấy bạch ngọc đường không đúng dáng vẻ trương thuận duy cuối cùng lòng dạ thuận một chút n g ự a khí hỏa h o a n nói ngươi cũng là hoàng long phủ lao nhân hoàng long phủ có thể có được hôm nay cục diện thật tốt cũng có ngươi một phần công lao sau này trở về hảo hảo khuyên hắn một chút không cần tự cho là đúng đến lúc đó đem cục diện c h ỉ n h r ố i loạn đại nhân yên tâm ta nhất định hảo hảo khuyên hắn một chút b ạ c h ngọc đường liên tục gật đầu mặt ngoài đáp ứng nói nói song cáo từ một tiếng vội vàng rời đi hắn cũng không muốn đợi tại cái này tiếp tục bị khinh bỉ đợi đến bạch ngọc đường rời đi. một danh sơn dê hổ lão người cất bước đi vào trong đại đường đi vào trương thuận duy phụ cận mở miệng nói ra đại nhân cái này lâm trần nói thế nào không phải người hiền lành xem bộ dáng là sẽ không dễ dàng dừng tay trương thuận duy trên mặt tức giận biến mất thần sắc bình tĩnh nói vậy làm sao bây giờ nếu không nhân s â m lớn hắn một bản cho lục phiến môn một chút áp lực lão giả dâu dê trần trờ nói ra vô dụng loại sự tình này cũng không phải lục phiến môn đơn phương có thể quyết định phía sau tuyệt đối có chúng ta vị kia văn đại châu chủ thụ ý hắn đối với bạch lưu sơn sớm đã có tính có mẽ chuyện lần này nói không chừng còn là hắn một tay bậy kế trương thuận duy trên mặt lộ ra một tia dếu cận chi ý mở miệng nói ra cái t i a chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm cứ như vậy nhìn xem hắn hồi nào h xuống dưới lao đầu dâu dê có chút không vui nói cùng là người của triều đình ta xác thực không tốt lắm ra mặt ngăn cản nhưng là các ngươi bạch lưu sơn có thể ngươi lập tức trở về bạch lưu sơn đem tình huống nơi này chuyển trở về n h i ế p sơn chủ tự có quyết đoán trương thuận duy mở miệng nói ra lâm trần dù sao cũng là lục phiến một người còn rất được ngụy kỳ tiền coi trọng h ắ n cũng không dám đem lâm trần làm mất lòng muốn đối phó lâm trần còn phải là bạch lưu sơn người Cũng tốt, chúng ũ n g tốt, c ta bạch lưu sơn chính là quá lâu không có động thủ để rất nhiều người đều quên đi bạch lưu sơn hung danh lần này vừa bận khiến mọi người đều biết biết đ ắ c tội chúng ta bạch lưu sơn hạ tràng lao đầu dâu dê sát ý tràn đầy nói ra như thế tốt lắm mặt khác nhắc nhở một chút nhiếp sân chủ văn minh nói sợ là có chỗ ý nghĩ tốt nhất để phòng một chút trương thuận duy gật gật đầu mở miệng g i ặ n giò người yên tâm là được rồi chúng ta bạch lưu sơn nhiều năm như vậy sừng sững không ngã há lại dễ dàng bị công phá như vậy lao giả dâu dê tràn đầy tự tin nói căn bản không có đem trương thuận duy lời nói để ở trong lòng nói xong cũng cất bước rời đi chuẩn bị trong lúc ư u nhất thời rất nhiều nguyên bản liền giao động thế lực liền càng thêm ngồi không yên nao nhau tiến về nha môn tự thú biểu thị nguyện ý cùng bạch lưu sơn phủi sạch quan hệ mà theo tự thú thế lực càng ngày càng nhiều còn lại thế lực cũng ngồi không yên dù sao đến lúc đó người khác đều tự thú chỉ còn lại có chính mình khẳng định là phải bị quan phủ tiêu diệt đến cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ mặc kệ tình nguyện không tình nguyện tóm lại vì sinh tồn được tất cả cùng bạch lưu sơn có quan hệ thế lực đều đi vào quan phủ tự thú trong lúc nhất thời quan phủ uy tín p h o n g đại thậm chí sẽ vượt qua huyết ý thì ở lâu tư thế bất quá phủ thành đông đảo thế lực mặc dù toàn bộ tự thú nhưng chân chính tâm hướng quan phủ lại là không nhiều đại đa số đều đang đợi lấy bạch lưu sơn phản kích bây giờ lâm trần làm những chuyện như vậy ngay tại đánh bạch lưu sơn mặt bọn hắn tin tưởng bạch lưu sơn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết nhưng ở bạch lưu sơn xuất thủ trước kia còn lại thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ toàn bộ phủ thành tạm thời lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh thời gian nhoáng một cái chính là năm ngày đi qua lâm trần mỗi ngày đợi tại nhà mình trong tiểu viện không phải tu luyện kiến thần kinh chính là luyện một chút kiếm pháp mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ quy luật cho tới hôm nay một vị khách không mời mà đến đến đ ế nhiều n ngày quy luật ngươi nói muốn đánh với ta một h u n g trong tiểu viện lâm trần nhìn trước mắt nguyên lương lông mày n h u lại kinh ngạc nói ra sáng sớm hôm nay hắn đang tu luyện lúc n g u y lương lại đột nhiên tìm tới cửa nói muốn cùng hắn đánh một chầu đối với tên này thiết bất hối đệ tử lâm trần có chút không hiểu ý nghĩa chỉ có thể âm thầm suy đoán có lẽ là thiết bất hối phái tới thăm dò hắn t h ự lực đúng vậy ta muốn biết một chút thiếu sót của mình nguyên ương gật gật đầu ánh mắt nhìn thẳng lâm trần mở miệng nói ra từ khi nhìn qua đêm đó lâm trần cùng diệp huyền dương sau khi chiến đấu nàng rất rõ ràng mình tuyệt đối không phải lâm trần đối thủ nhưng nàng vẫn là không nhị được muốn thử xem bởi vậy, vậy tại được thiết bất hối sau khi đồng ý nàng liền vội vã đi tới lâm trần nhà thẳng thắn hướng lâm trần phát khởi khiêu chiến nhìn xem nguyên ương cái kia thuần túy hai con người lâm trần từ đó chỉ có thấy được đối với võ đạo truy cầu không có một k i a tạp chất t r ầ m m ặ t một lát sau lâm trần đáp ứng nói liền hướng về phía nguyên lương phần này thuần túy võ đạo tri tâm hắn liền quyết định giúp nàng một lần đa tạng gặp lâm trần đáp ứng nguyên lương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói c ả m tạng nàng rất rõ ràng lâm trần hoàn toàn không cần thiết đáp ứng nàng dù sao huyết y lìa lâu cùng lâm trần quan hệ rất là vi diệu có thể nói hiện tại toàn bộ trong phụ thành huyết y lìa lâu là số rất ít cùng bạch l i u sơn còn có quan hệ theo tình thế đến xem huyết y lìa lâu cùng lâm trần kỳ thật xem như quan hệ thủ địch người xuất thủ trước đi lâm trần chạm đứng dậy thản nhiên nói Tốt. nguyên lương cũng biết nếu để cho lâm trần xuất thủ trước chính mình có lẽ liền không có cơ hội xuất thủ bởi vậy không có chối từ trực tiếp đáp ứng nói nàng rút ra trường kiếm thể nội chân khí hùng hậu tùy tâm mà phát trên thân kiếm lập tức sáng lên một đạo sáng chói bạch quang vô số kiếm khí từ đó bắn ra ở trong hư không tạo thành một đạo kiếm khí trường hà hướng phía lâm trần bay đi lâm trần chạm tại nguyên chỗ nhìn về phía trước đánh tới kiếm khí trường hà trong lòng âm thầm gật đầu chỉ là một kiếm này liền có thể nhìn ra nguyên lương thực lực không kém tối thiểu đã có thông mạnh tại chân khí cảnh có thể có thực lực này đã đủ để chứng minh nguyên ương ưu tú bất quá so với hắn tới vẫn là kém một chút lâm trần cũng không cần vũ khí cường hoành chân khí tôn trào ra đại hải vô lượng dị tượng hiện hiện mà ra chân khí hội tụ đến tay phải phía trên đối với nguyên ương một trưởng để xuống chương một trăm chín mươi b ố tôn trọng chương một trăm chín mươi b ố tôn trọng đại hải vô lượng dị tượng trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu viện bao phủ ở bên trong kiếm khí trường hà tốc độ đ ỗ n g nhiên dừng một chút nguyên ương lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu lực cản từ bốn phía chỗ hư không càng là chuyển đến trận trận áp lực vô hình không để cho nàng đến k h n g p â n tán chân khí bảo vệ tự thân mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ phút này chân chính đối mặt lâm trần nàng mới cảm giác được lâm trần thực lực đáng sợ bao nhiêu khó trách một đêm kia diệp huyền dương liền tựa như một cái trẻ con đồng dạng tại lâm trần trước mặt không hề có lực h o à n thủ lúc này một cái trắng l o á n g như ngọc bàn tay đã vượt ngang mấy trượng không gian mà đến thẳng tấp đập vào kiếm khí trên trường hạ Vâng anh! Cùng bạo cương mánh khí lưu như đau sát bén, quát nguyên lương gương mặt một trận đau nhất. Chỉ gặp tại bàn đánh gặp đau đau tay kia khí Chỉ bạo tại lưu mặt một sát quát sau đó càng là mang theo càng phát ra khí thế kinh khủng thẳng đến nguyên lương bản nhân mà đi khí lưu cùng bạo thổi tới nguyên lương chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ trước người không khí tựa như đều bị bại không bình thường để nàng hô hấp khó khăn nguy cơ lớn lao cảm giác từ trong lòng bay lên nguyên lương không nghĩ tới lâm trần thậm chí không cần xuất kiếm liền đã để cho mình có bị thua khả năng bất quá càng l à như vậy càng là khơi dậy nàng dục vọng thắng bại nàng có chút meo cặp mắt lại cả người khí chất đ ỗ n nhiên trở nên trầm tĩnh đứng lên nơi tay trưởng đi vào trước đó trường kiếm lắc một cái kiếm quang thắng hiện tựa như một viên nụ hoa chấm nợ hạt giống bình thường vô số kiếm khí từ trong kiếm quang cách rời mà ra tựa như hạt giống nôn nhị bị mỡ kiếm khí hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa chầm chậm nở rộ vây quanh tại kiếm quang t r u n g quanh trong khoảnh khắc trong hư không liền xuất hiện một đạo do kiếm khí tạo thành kiếm hoa đây là nguyên ương áp đáy hỏng kiếm p h á t hoa chi kiếm nàng tâm niệm vừa đậu kiếm hoa chầm chậm hướng về phía trước t r ủ n g đ i ệ p khí lưu tại đó a này kiếm hoa trước mặt tựa như đã mất đi tác dụng không cách nào trở ngại kiếm hoa mảy may cuối cùng nhẹ nhàng đánh vào trên bàn tay lập tức phô thiên cái địa kiếm khí trào lên mà ra tựa như vô cùng vô tận long trời l lâm trần nhìn xem một kiếm này âm thầm gật đầu chân khí lần nữa thôi động năm ngón tay khép lại đúng là sinh sinh đem kiếm quang nắm nơi tay vô số kiếm khí lập tức tiêu tán chỉ còn lại có từng k i a từng k i a thanh â m từ lâm trần trong lòng bàn tay truyền ra sau một lát lâm trần thu hồi tay phải chỉ gặp trong lòng bàn tay một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu h i ể n hiện, hiện g i ọ t g i ọ t huyết c h â u từ đó chạy ra một kiếm này rất tốt lâm trần nhàn nhạt, nhạt lời bình một câu khẳng định nói một kiếm này có thể đánh tan phòng ngự của hắn để hắn thủ thương đã coi như là rất mạnh mẽ bình thường thông mạch cảnh võ giả chỉ sợ đều không tiếp nổi một kiếm này lâm thiếu hiệp xuất kiế để cho ta nhìn xem kiếm pháp của、ngươi. nguyên ư ơ i n g lương trên mặt thần sắc kiên định lâm trần cũng không đành lòng cự tuyển nữ nhân này là mang theo quyết tâm quyết tử tới khiêu chiến hắn hắn đã thật lâu không nhìn thấy như vậy thuần túy võ giả bởi vậy hắn cũng định cho nguyên lương đầy đủ tôn trọng tuyết ảnh kiếm ra lập tức màn đêm bao phủ toàn bộ tiểu viện trên trời sao lốm đ ố n đầy trời ở giữa càng là có một vầng minh n g u y ệ t chiếu sáng rặn g rỡ vì cho nguyên lương đầy đủ tôn trọng hắn quyết định dùng ra chính mình trước mắt mạnh nhất một kiếm không c h ọ n b ẹ n bản tinh nguyện đồng uy lần nữa nhìn thấy như vậy cảnh đẹp nguyên lương trong lòng lại chỉ còn lại có một mảnh hàn ý thân là kiếm khách nàng càng có thể cảm nhận được mảnh này cảnh đẹp bên trong lần chứa cảnh giới cao thâm cùng cái k i a lạnh lẽo kinh khủng sắc cơ đưa thân vào vùng tinh không này phía dưới liệt ự a như muốn cùng thiên địa đối nghịch bình t ư ờ n g sao dày đặc minh nguyện đều là địch nhân của t r u n g quanh trong hư không lúc nào cũng có thể xuất hiện một đạo chí mạng kiếm khí đưa ngươi xuyên tim m à qua ở khắp mọi nơi ánh trăng càng là kiếm khí kinh khủng biến thành thời khắc này nàng phán phất thế gian đều là đ ị n h kinh khủng sát cơ đ á n h tới nguyên đương như rơi xuống địa ngục chỉ cảm thấy toàn thân trên giới khắp nơi đều chuyển đến nói h nói h chân khí trong cơ thể cũng đã tại vừa rồi trong giao chiến tiêu hao hầu như không còn đây là nàng từ khi đột phá đến chân khí cảnh sau chưa từng có trải nghiệm qua tuyệt cảnh nàng thở nhỏ thiên p h cực mạnh bị thiết bất hối thu làm đệ tử tại đoàn thể cảnh giới liền đã cho thấy hơn người thực lực cho dù chỉ là một nữ tử thể phép lại không tua tại bất luận kẻ nào vượt cấp mà chiến chỉ là bình thường mà đột phá đến c h â n khí cảnh sau càng là nhất phi chủ tiên vừa mới đột phá đến c h â n khí cảnh toàn bộ huyết y trong lâu c h â n khí cảnh võ giả có thể cùng nàng một trận chiến liền đã l ắ c đắc không có mấy mà theo trong cơ thể nàng c h â n khí càng hùng hậu từ c h â n khí cảnh sơ kỳ từng bước một đột phá đến c h â n khí viên mãn chi cảnh toàn bộ hoàng long phủ bên trong lại không một tên c h â n khí cảnh võ giả là đối thủ của nàng nàng thậm chí bước ra hoàng long phủ đi toàn bộ ưu châu luyện luyện nhưng cũng không người có thể tại trân khí cảnh nội đánh bại nàng rơi vào đường cùng nàng một lần nữa trở lại hoàng long phủ đem ánh mắt đặt ở thông mạch cảnh võ giả bên trên nhưng cho dù là thông mạch cảnh võ giả cũng không phải tất cả đều có thể đánh bại nàng chỉ có những cái kia nhiều năm thông mạch cảnh mới có thể dựa vào lấy cảnh giới ưu thế cương ép đưa nàng đánh bại nhưng cái này cũng không hề đủ để cho nàng cảm nhận được đầy đủ áp lực bởi vì nàng rất rõ ràng nếu như cảnh giới giống nhau những người kia cũng không phải đối thủ của nàng toàn bộ hoàng long phụ duy nhất có thể làm cho nàng cảm nhận được áp lực chỉ có sư phụ của nàng thiết bất hối nhưng nàng cùng thiết bất hối tình cảm thực sự quá mức thâm hậu đã không đủ để, để nàng lòng sinh sợi đến tận đây từ nhỏ đã x ô i gió x ô i nước chưa bao giờ gặp qua bình cảnh nàng tại chân khí cảnh giới viên mãn một thẻ chính là mấy năm chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng đột phá đến thông mạch cảnh bởi vậy khi nhìn đến lâm trần sau nàng biết mình cơ hội tới lâm trần là nàng tại chân khí cảnh nội thấy qua người mạnh nhất so với nàng còn phải mạnh hơn rất nhiều vì thế nàng đặc biệt thỉnh cầu thiết bất hối để nàng đến cùng lâm trần một trận chiến vì cái này yêu thích đệ tử thiết bất hối chỉ có thể gật đầu đáp ứng lúc này mới có trận chiến ngày hôm nay mà bây giờ nguyên lương rốt c u c cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có trong lòng thậm chí dâng lên một cô ý tuyệt vọng tại loại này thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp bên dưới chính n à n g đều cảm thấy mình căn bản không có lật bản cơ hội chỉ có thể thua chỉ có thua trên một cái thanh thúy tiếng kiếm r e o đột nhiên v ă n g lên nguyên lương trong mắt tuyệt vọng thật giống như bị đ ố n g nhiên tê liệt giữa thiên địa tựa như xuất hiện một tiếng hư hảo phá toái âm thanh tương đạo vô hình kiếm khí từ nguyên lương thể nội tuân ra ở trong hư không tạo thành từng n h a n h b á hoa đẹp không sao tả xiết giống như mộng như ả o giữa thiên địa chân khí phun trào nguyên lương sau lưng càng là xuất hiện một đoá hư ả o thanh niên dáng dấp hiệu điệu đột phá lâm trần lông mày nhữ lại tự lẩm b t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm lâm trận đột phá t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm lâm trận đột phá lấy lâm trần nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn ra nguyên lương tu vi đã đến c h â n khí cảnh v ỉ n h phong còn kém lâm môn một cước liền có thể bước vào đến thông mạnh cảnh nội chỉ là cái này lâm môn một cước nhìn như đơn giản nhưng lại không biết khốn trụ bao nhiêu người kém một bước chính là khác nhau một trời một v ự c mà bây giờ nguyên lương vậy mà mượn chiến đấu áp lực bước ra cái này lâm môn một cước đủ thấy căn cơ vững chắc vậy liền để ta xem một chút sau khi đột phá ngươi mạnh bao nhiêu lâm trần trong mắt dấy lên một tia chiến ý trân khí trong cơ thể không còn bảo lưu toàn bộ mãnh liệt mà ra nguyên bản nguyên lương thực lực cùng hắn cách xa nhau rất xa hắn đáp ứng một trận chiến cũng chỉ là xem ở nguyên lương viên kia thuần túy võ đạo c h i tâm bên trên nhưng bây giờ nguyên lương lâm trận đột phá đã bước vào thông mạch cảnh thực lực đại tăng liền ngay cả lâm trần đều có chút nhìn không thấu không khỏi khơi gợi lên trong lòng của hắn chiến ý theo lâm trần toàn lực xuất thủ trên bầu trời minh nguyện ánh trăng đại thịnh chấm chấm đầy sao cũng đang lóe lên ở giữa hướng phía nguyên lương mà đi nguyên lương nhìn xem ở khắp mọi nơi ánh trăng cùng này chút ít sao dày đặc y nguyên cảm giác được trong lòng phát lạnh cho dù nàng đã đột phá đến thông mạch vẫn có thể cảm nhận được một kiếm này cường đại nhưng cùng vừa rồi so sánh cũng đã không còn lại như vậy làm người tuyệt vọng nàng trương kiếm lắc một cái liên tục không ngừng chân khí từ thể nội sinh ra sau đó bị nàng toàn bộ quán trú đến sau lưng thanh l i ê n bên trong thư hảo thanh l i ê n dần dần lương thực tản mát ra mịt mở thanh quang tại thanh l i ê n hạ bản liền dung mạo cực đẹp nguyên lương phản g phất thoát tục tiết tử đẹp không sao tả xiết đinh đinh đinh đinh ánh trăng chiếu xuống thanh quang phía trên đúng là không ngừng phát ra kim thiết đan xen thanh ầm vô cùng bất nhập sáng trong ánh trăng bị thanh quang ngăn cản không cách nào rơi xu đỡ được ánh trăng nguyên lương trường kiếm trong tay lắp một cái chân khí trong cơ thể vươn ra ở trong hư không hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa tiểu viện tử trong khoảnh khắc liền xuất hiện một đạo biển hoa chấm chấm đầy sao rơi vào trong biển hoa v ị vô số cánh hoa không ngừng tiêu hao thường viên tinh thần liên tiếp không ngừng ảm đạm đi trận chiến này coi như ngang tay đi mắt thấy chiến cuộc lâm vào trong răng co lâm trần trận thu hồi chân khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra theo hắn thu tay lại thiên thượng minh nguyệt trong nháy mắt biến mất mà nên biến mất nguyên lương trở nên hoảng hốt ở giữa lại về tới ban ngày nguyên đương đột phá đến thông mạch cảnh sau thực lực đại tăng đã có thể tiếp được tinh nguyện đồng huy nhưng cũng liền chỉ là có thể tiếp được mà tôi h muốn bài trừ tinh nguyện đồng huy nàng y nguyên lực có thua bất quá lâm trần muốn đánh bại nàng cũng không dễ dàng trừ phi dùng gia thần linh vực mới có thể một kích chiến thắng nếu không cũng chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến bởi vậy đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết đa tạ lâm thiếu hiệp thanh toàn ngày sau nhưng có chỗ cầu ta tuyệt không chối tử nguyên đương cũng thu liễm chất khí thanh l i ê n b i ể n hoa tất cả đều tiêu tán không thấy tiếp lấy hướng phía lâm trần không người nói cảm t ạ lần này lâm trần nguyện ý cùng với nàng giao thủ trợ giúp nàng đột phá đến thông mạch cảnh có thể nói là ân tình không nhỏ nàng tự nhiên trong lòng còn có cảm kích võ đạo vốn sẽ phải lẫn nhau xác minh giao lưu giữa chúng ta chỉ là lẫn nhau luận bàn tôi h không cần nói cảm ơn lâm trần lắc đầu mở miệng nói ra hắn nguyện ý xuất thủ là bị nguyên lương viên kia thuần túy võ đạo chi tâm chỗ đ ả đậu vốn là không có ý định muốn cái gì hồi báo lâm thiếu hiệp thật sự là cách cục rộng rãi nguyên lương nhìn thật sâu một chút lâm trần không nói thêm gì nữa chỉ là đem p h n nhân tình này yên lặng ghi tặc trong lòng nàng vừa mới đột phá vội vã trở về củng cố cảnh giới bởi vậy cũng không còn lưu thêm cao từ một câu sau đó xoay người rời đi thật sự là thuần túy võ đạo c h i tâm lâm trần nhìn xem đi sang nguyên lương trong miệng không khỏi phát ra một câu cảm khái thực lực của hắn mặc dù so với nguyên lương mạnh hơn không ít nhưng đơn thuần võ đạo c h i tâm thật đúng là không có nguyên lương thuần túy nguyên lương một lòng hướng võ trừ võ đạo bên ngoài trong mắt lại không bất k h á c cùng nàng so ra chính mình còn kém một chút tại lâm trần xem ra võ đạo xác thực rất trọng yếu nhưng cũng không phải là hết thạy trong lòng hắm trước tiên cần phải có chính mình sau đó mới có võ đạo ta nghĩ ta ngày sơ tại Hết thể tất cả đều căn cứ vào chính mình mà kéo dài, một khi chính mình tiêu vong khắc hết thể tất một tiêu cả căn cứ cũng đều vong vào mà dài, kéo lần i h này còn ý nghĩa. Bởi luận bàn được lợi không chỉ là nguyên lương lâm trần đồng dạng được ích lợi không nhỏ từ nguyên lương trên thân hắn nhìn thấy thuần túy võ đạo tri tâm tiếp theo so sánh chính mình khiến cho con đường tự thân càng thêm minh sát trên thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên nhưng tâm cảnh lại trở nên càng phát ra hòa hợp cùng nguyên lương đột phá so ra ai được lợi càng lớn cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí ngoại giới nguyên lương rốt c ụ c đột phá thông mạch cảnh tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phủ thành thậm chí toàn bộ hoàng long phủ l a m thiết bất hối đệ tử thân truyền nguyên lương hay là trong đó thiên phú tốt nhất một cái nàng nhận chú ý vốn là rất nhiều bởi vậy nàng đột phá trước tiên liền bị người phát hiện bất quá huyết ý gì ở lâu đối với cái này cũng không có dự định che giấu trực tiếp chiêu cáo toàn bộ hoàng long phủ ba ngày sau phải lớn bày đến hội chúc mừng việc này làm thiết bất hối dự định đời sau người n ố i nghiệp nguyên ương đột phá đến thông mạch cảnh là toàn bộ huyết ý gì ở lâu đại h ì sự mà lại nguyên ương vốn là thực lực bất phàm tại chân khí cảnh liền có thể đánh bại thông mạch cảnh võ giả bây giờ bước vào thông mạch cảnh sau càng là thực lực mạnh cơ hồ đã thành huyết ý gì ở lâu người thứ hai trừ thiết bất hối bên ngoài lại không người là nguyên ương đối thủ huyết ý gì lâu trong thư phòng lâu chủ tấm h i ệ p mời này muốn phát cho lâm trần một phần sau một vị nam tử trung niên do dự một chút sau mở miệng hỏi đối với lâm trần người này huyết ý trong lầu phần lớn người đều là có chút căm thủ dù sao lâm trần là lục phiến môn người lục phiến môn cùng môn phái giang hồ trời sinh chính là đối lập mà lại lâm trần đến một lần còn làm ra chuyện lớn như vậy tiêu diệt thanh phong bang khiến cho toàn bộ phụ thành thế lực không thể không xếp hàng quan phủ cùng bạch lưu sơn phủi sạch quan hệ những chuyện này mặc dù nhìn như cùng huyết ý thì ở lâu không quan hệ nhưng trên thực tế lại thật to đã k í c huyết h ý ô m và o phụ thành đông đạo trong thế lực uy tín dù sao huyết y đi ở lâu làm toàn bộ phủ thành thế lực lớn nhất nhưng không có đứng ra bảo vệ cho hắn bọn họ lợi ích dẫn đến rất nhiều người cảm thấy là huyết y đi ở lâu sợ quán phủ nếu không phải thiết bất hối từ đầu đến cuối không có mở miệng huyết y trong lâu bộ sớm đã có không ít người muốn đối với lâm trần độc thủ đương nhiên m u ố n phát chỉ bằng hắn lục phiến môn đồng trương bộ đầu thân phận như vậy đủ rồi mà lại lần này ư ơ n g mà đột phá hay là cho hắn tương trợ nếu là không mời hắn đến chẳng phải là lộ ra chúng ta huyết y đi ở lâu khí lượng nhỏ hẹp thiết bất hối nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe nói lần trước lâm trần đi trương phủ cùng phủ chủ trương thuận duy nguyên nào rất không thoải、mái. hai người nếu là tại trên yến tiệc trạm mặt có thể hay không không quá phù hợp nam tử trung niên vẫn còn có chút lo l ắ n g nói không sao có ta ở đây bọn hắn náo không lên t h i ế t bất hối thanh em không lớn lại dị thường tự tin nói minh bạch ta cái này đi đưa thử mời gặp thiết bất hối kiên trì nam tử trung niên cũng chỉ có thể làm theo lúc này rời đi thư phòng làm việc trong tiểu viện lâm trần nhìn xem vừa mới đưa tới thiếp vàng thử mời trên mặt lộ ra một tia đăng chiêu hắn ngược lại là không nghĩ tới huyết y gì h e l â u sẽ còn cho hắn đưa thử mời dù sao hắn cùng phụ thành còn lại thế lực quan hệ cũng không quá tốt những thế lực này mặc dù đều đầu nhập vào quan phủ nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thần phục tôi h trong lòng đại đa số khẳng định đều vẫn là hướng về bạch lưu sơn bạch lưu sơn tại hoàng long phủ kinh doanh nhiều năm uy tín không phải dựa vào tiêu diệt một cái thanh phong bang liền có thể tùy tiện tan giã hiện tại những thế lực này đều chẳng qua cấp tốc tại bất đắc di vì tự vệ không thể không xếp hàng quan phủ một khi bạch lưu sơn xuất thủ bọn hắn lập tức liền sẽ lâm trận đào ngũ đi xem một chút cũng không tệ lâm trần thu hồi thiệp mời cảm thấy làm ra quyết định người ta nếu đều cho hắn phát thiệp mời nếu là không đi ngược lại là lộ ra hắn sợ hãi mà lại lâm trần cũng sắc thực lại muốn nhìn một chút thiết bất hối lần trước gặp mặt lúc hắn tại thiết bất hối trước mặt cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống người ta thậm chí không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ là khí thế tinh thần áp chế liền để hắn lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong hiện tại hắn chân khí viên mãn thực lực tăng nhiều cũng là thời điểm lại đi chiếu cố phủ thành này người thứ nhất rất nhanh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua huyết y d ì ở lâu làm phủ thành đệ nhất đại thế lực toàn bộ nơi ở từ trước đến nay là trông coi cực nghiêm dân chúng tầm thường trông thấy đều là đi đường vòng không dám tới gần nhưng hôm nay nguyên bản cảnh giới xâm nghiêm huyết y gì ở lâu lại là môn hộ mở rộng lui tới khách nhân nối liền k h ô n g dứt không ngừng có người tín bảo lâm trần mặc một thân màu đỏ s ẩ m cầm y gì cùng bạch ngọc đường một khối từ đằng xa cất bước đi tới tại trong phủ thành lâm trần gây thù hắn rất nhiều miễn c ư ơ n g có thể được xưng ơ tụng bằng hữu cũng liền bạch ngọc đường một cái bởi vậy hắn sáng sớm đã tìm được bạch ngọc đường lôi kéo hắn một khối đến đây dự tiệc bạch ngọc đường thân là phụ thành tổng bộ thân phận không thấp tự nhiên cũng nhận được t h i mời mà lại huyết y gì ở lâu mặt mui hắn khẳng định đến cho chỉ bất quá hắn tình dù sao lâm trần thanh danh tại phủ thành có thể không tốt đẹp gì cùng lâm trần đợi tại một khối chỉ có thể kéo cựu hận không có nửa điểm c h ỗ t ố t nhưng lâm trần sáng sớm đem hắn ngăn ở trong phủ để hắn muốn chạy cũng không kịp chỉ có thể đi theo lâm trần một khối đến đây huyết y lìa lâu tổng bộ cực lớn trên sàn nhà phủ lên đều là đặc c h ế n đèn đá gạch kiên cố dùng bền đồng thời cũng cực kỳ mỹ quan cho thấy thế lực lớn nội tình hai người ở trước cửa móc r a thiệp mời chứng minh thân phận sau lập tức liền có một tên tuổi trẻ huyết y lìa lâu đệ tử đến đây dẫn đường tại đệ tử trẻ tuệ dẫn đầu xuống hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ tiểu huyện bên、trong. tiểu hiện bên trong hoa có khắp nơi trên đất hương thơm sông và mũi ở giữa cảng là có một dòng suối nhỏ d ố c rách chạy qua nước suối thanh tịnh thấy đáy trong đó cá con chơi đùa có thể thấy rõ ràng canh giờ còn sớm xin mời hai vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi các loại hiến hội sau khi bắt đầu lại vào tòa đệ tử trẻ tuổi hướng phía hai người mở miệng giải thích một câu thấy hai người không có gì nghị liền quay người rời đi lão bạch huyết y này lâu thật đúng là xa x ỉ à chỉ là cái này tiểu hiện chỉ sợ cũng đến giá trị mấy vạn lượng đi lâm trần liếc nhìn một vòng không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói căn này tiểu viện không chỉ có cảnh sắc vô cùng tốt trên sàn nhà khắp nơi có thể thấy được hoa hoa thảo thảo cũng đều không phổ thông đặt ở bên ngoài tối thiểu đến bán mấy lạ n g bạc một gốc nhưng ở nơi này lại là khắp nơi có thể thấy được càng đừng đề cập tiểu viện trung ương cái kia điêu khắp tinh mỹ núi giả cùng chúc đỉnh huyết ý gì lâu s á c thực quá xa hoa lãng phí chút m ạ c h ngọc đường g ư ợ c cười không biết lâm trần là có ý gì chỉ có thể coi trường phụ hòa nói lần trước tại trương phủ hắn liền đã kiến thức qua lâm trần không kiêng nể gì cả đó là một chút mặt m u i đều không có cho t r ư ơ n g thuận di lưu lần này cần là lâm trần vẫn là như thế lời nói hắn đều sợ hai thiết bất hối tại chỗ cùng lâm trần đánh nhau n u ô n g lòng chút ta lần này là đến dự tiệp cho người ta chúc cũng không phải đến đánh nhau ngươi khẩn trương cái gì lâm trần giống như cảm nhận được bạch ngọc đường khẩn trương vô vô b ở vai của hắn cười đùa nói ra đó là tốt nhất bạch ngọc đường có chút không tin nói ra đối với vị này lục phiến môn đồng trương bộ đầu hắn xem như nhìn đấu cả gan làm loạn không có một chút cố kỵ hết lần này tới lần khác còn thực lực mạnh để cho người ta không thể làm gì gặp qua lâm bộ đầu bạch bộ đầu đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm tiểu viện bên trong có mấy người tiến lên mở miệng ân cần t h ă m hỏi nói huyết y gì lâu hôm nay đại đến tân khách toàn bộ tiểu viện bên trong tự nhiên đã sớm tới rất nhiều người những người này hoặc là trong phụ thành thế lực nào đó thủ lĩnh hoặc là chính là thực lực cực mạnh t á m nhân tất cả đều khí thế bất phàm gặp lâm trần bạch ngọc đường đến đây những người này phần lớn đều là sắc mặt phức tạp nguyên bản sinh động bầu không khí đột nhiên trì trệ bọn hắn đối với lâm trần có thể nói là cực kỳ p h ấ n hận dù sao bị buộc lấy cùng bạch lưu sơn cắt chém nếu là bạch lưu sơn sau đó thanh còn nói bọn hắn khẳng định tổn thất cực lớn nhưng lâm trần thực lực quá mạnh bọn hắn căn bản không phải đối thủ bởi vậy chỉ có thể giận mà không dám nói gì dứt khoát giả bộ như không thấy được chỉ có mấy tên cùng lâm trần không có quan hệ tán nhân tiến lên chào hỏi ba vị này theo thứ tự là tô v i ệ t triệu dịch thôi khánh hà đều là p h ủ thành uy tín lâu năm thông mạch cảnh cao thủ bạch ngọc đường biết lâm trần đến hoàng long p h ủ thành thời gian không dài vội vang mở miệng giới thiệu nói ba vị tiền bối k h á c khí lâm trần gật gật đầu mở miệng nói ra ba người này lâm trần t ạ i lục phiến môn trong tư liệu thấy qua đều là phong bình cực tốt lao tiền bối đối với loại người này hắn hay là rất tôn tính lâm bộ đầu tuổi trẻ tài cao so với chúng ta ba thanh lão cốt đầu mạnh hơn nhiều một người trong đó cười ha hả mở miệng nói ba người bọn họ mặc dù đều là thông mạch cảnh võ giả nhưng lại đều không có gia nhập thế lực lớn cũng là bởi vì tính cách cương trực không muốn cùng bạch lưu sơn thông đồng làm vậy bất quá bạch lưu sơn thực lực quá mạnh bọn hắn vô lực cải biến chỉ có thể chỉ lo thân mình nhưng đoạn thời gian trước lâm trần lại dám công nhiên khiêu khích bạch lưu sơn uy nghiêm thậm chí đem phụ thành tất cả thế lực cùng bạch lưu sơn quan hệ đều tạm thời cắt đứt đơn giản chính là làm bọn hắn vẫn muốn làm cũng không dám làm sự tình bởi vậy ba người đều rất bội phục lâm trần lần này nhìn thấy lâm trần mới chủ động tiến lên chào hỏi nhiều năm như vậy triều đình thua thiệt hoàng long phủ lâm trần ngữ khí trầm trọng nói bạch lưu sơn chiếm cứ hoàng long phủ nhiều năm như vậy triều đình thật sự không cách nào tiêu diệt sao tại lâm trần xem ra đây là không thể nào bạch lưu sơn mạnh hơn đối mặt đại chu cũng chính là hơi lớn con k i ế n thôi nếu thật là quyết định tiêu diệt đã sớm nên tiêu diệt có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy thứ nhất là bạch lưu sơn biết phân tức không có nhắc lên đại l o ạ n liền xem như hoàng long phủ cũng là âm thầm khống chế tình thế tại kinh doanh không hề động lắc triều đình tại hoàng long phủ căn bản thứ hai là bạch lưu sơn thực lực xác thực không thể khinh thường động khiếu cảnh võ giả đều nắm chắc tên thứ ba cũng là bởi vì đại chu những năm gần đây càn g phát ra hỗn loạn khắp nơi đều là lỗ thủng triều đình có chút vô lực chống đỡ nhưng bất kể nói thế nào triều đình đối với hoàng long phụ cuối cùng vẫn là thua thiệt rất nhiều thậm chí có thể nói là cực kỳ ăn ý đem hoàng long phụ bán cắt nhường cho bạch lưu sơn cho tới hôm nay có một tia muốn thu về hoàng long phụ ý tứ mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa mượt a một người trong đó trong mắt lóe lên một tia vẻ đỡ cao hơi có vẻ kích động nói lâm trần vừa định mở miệng nói tiếp liền có một tên thanh niên nam tử cất bước đi vào trước người mở miệng nói ra lâm thiếu hiệp sư phụ ta cho mời mời đi theo ta một chuyến chương một trăm chín mươi sáu gặp lại thiết bất hối chương một trăm chín mươi sáu gặp lại thiết bất hối lâm bộ đầu vị này là thiết lâu chủ quan môn đệ tử viên húc m ạ c h ngọc đường sợ lâm trần dẫn xuất l o ạ n gì liền hội vàng giới thiệu vậy ta trước xin lỗi không tiếp được một chút lâm trần ánh mắt nhắm lại do dự một chút sau hay là hướng phía ba người cáo từ một câu thiết bất hối cho hắn phát thiệp mời đã vượt qua dự liệu của hắn bây giờ càng là đơn độc định ngày hè hắn để hắn có chút trở tay không kị nhưng người khác nếu đều phái người đến mời hắn hắn tự nhiên không thể không cấp mặt mũi lâm thiếu hiệp mời tới bên này viên húc ở phía trước dẫn đường lâm trần theo sau lưng hai người xuyên qua mấy đầu hành lang sau rất nhanh liền đi tới một gian thư phòng trước sư phụ lâm thiếu hiệp đến viên húc gõ cửa một cái mở miệng nói vào đi bên trong t r u y ề n gia thiết bất hối thanh âm nhớ tới lần trước cùng thiết bất hối gặp mặt lúc c h ẳ n g cảnh lâm trần trong lòng nhấc lên một k i a cảnh giới cất bước bước vào trong thư phòng trong thư phòng bày biện đơn giản hai cải tế một cái bàn hai bên tất cả để đó một tấm giá sách phía trên chất đầy nhiều loại thư thịt ngồi thiết bất hối ngồi tại sau cái b à n nói chuyện đồng thời nhìn từ trên xuống dưới lâm trần ánh mắt lợi hại tựa như từng cây vô hình cơm châm đâm vào lâm trần trên thân khiến cho hắn toàn thân nổi lên kim châm giống như đau đớn lâm trần mặt ngoài bất động thanh sắc âm thầm thả ra tinh thần lực bao khỏa toàn thân đem thiết bất hối ánh mắt ngăn cách ở bên ngoài đau đớn trên người cảm giác lập tức biến mất vô hình từ khi đi vào hoàng long phủ về sau liền nghe nói thiết lâu chủ lại danh đây là lần thứ nhất gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền lâm trần ngồi vào thiết bất hối đối diện không nhanh không chầm nói ra trên thực tế đây đã là hắn lần thứ hai gặp thiết bất hối bất quá lần trước là lấy chu mặc thân phật gặp tự nhiên không có khả năng chắc chắn người có điểm giống ta đã từng thấy qua một người thiết bất hối mặt lộ nghi ngờ nói ra hắn vừa mới dùng tinh thần lực điều tra lâm trần từ đó cảm thấy một cỗ quen thuộc ý vị bất quá lâm trần cực kỳ cảnh giới chỉ là trong nháy mắt liền dùng tinh thần lực cắt đứt hắn do xét để cảm giác của hắn có chút chỉ tốt ở b ê ngoài n không dám khẳng định a là ai lâm trần trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì r u lên không nghĩ tới thiết bất hối cảm giác nhạy cảm như thế vẹn, vẹn chỉ là trong nháy mắt liền nhìn ra mánh vẹ c h u m ặ c t h mắt hối nhìn xem lâm trần tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì đến thích lâu chủ nhìn lầm đi ta thân là lục phiến môn đồng trương bộ đầu làm sao lại cùng một tên tội phạm truy nã có chỗ tương tự lâm trần bất động thanh sắc mở miệng phản bác nói có lẽ là ta nhìn lầm thích mắt hối nhìn chằm chằm lâm trần gặp hắn chấn định tự nhiên không có chút nào co q u ắ p c h i sắc cũng chỉ có thể từ bỏ truy vấn đối với chu mặc người này hắn là rất thưởng thức dù sao có thể sống qua tài tuấn lâu hơn nữa còn có thể chống đỡ được tinh thần công kích của hắn mặc kệ là thực lực hay là thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất liền xem như lục phiến môn tội phạm truy nã cũng không ảnh hưởng thiết bất hối lòng yêu tài lúc đầu hắn còn muốn trầm trầm mưu toan chỉ là không nghĩ tới hoàng gia trong lúc bất trợt xuất hiện biến cố lớn như vậy hoàng gia biến cố đằng sau chu mặc liền phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bình thường cho dù là lấy huyết y lý ở lâu mạng lưới tình báo cũng vô pháp tìm tới một tia tung tích để thiết bất hối trong lòng có chút t i ế c lối không biết thiết lâu chủ đối với ta trước đó vài ngày tiêu diệt thanh phong bang là cái gì cái nhìn lâm trần không muốn đối với chuyện này tiếp tục nói chuyện lúc này lời nói xoay chuyển suất lời g i sẽ nói lúc đó hắn nguyên bản đều đã làm xong huyết y trước lầu đến chất vấn chuẩn bị nhưng huyết y gì ở lâu lại là chẳng quan tâm một bộ việc không liên quan đến mình dám v ẻ để hắn có chút ngoài ý m ớ n thanh phong b a n g cả gan làm loạn cũng dám phái người ám sát ngươi chết chưa hết tội tôi thiết bất hối sắc mặt hờ hững thản nhiên nói thiết lâu chủ hẳn phải biết ta hỏi không phải cái này mà là để phụ thành đông đảo thế lực cùng bạch lưu sơn cắt chém chuyện này cái nhìn gặp thiết bất hối tránh nặng tim nhẹ lâm trần trực tiếp làm do nói ra huyết y gì ở lâu làm phụ thành thế lực lớn nhất cùng bạch lưu sơn liên hệ kỳ thật xấu nhất chỉ là lâm trần cũng biết huyết y đi à lâu thực lực cường hãn nhất là thiết bất hối càng là sâu không lường được cho dù là hiện tại hắn cũng không có năm chắc cùng thiết bất hối một trận chiến từ thế lực khác xuống tay trước hoàn toàn là hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng hôm nay đã có cơ hội này hắn cũng không để ý t h a m dò một chút thiết bất hối thái độ làm sao lâm bộ đầu đây là muốn bức ta huyết y đi à lâu xếp hàng sao thiết bất hối sắc mặt băng hẳn một cỗ khí thế kinh khủng t ừ trên người hắn t ả n ra hướng phía lâm trần che đậy mà đi lâm trần trong mắt hơi hít i chỉ cảm thấy có một tòa thần sơn nguy nga nghiêng n g áp xuống tới trên thân lập tức nhiều hơn thiên quân gánh nặng phía sau lưng cũng không khỏi đến hơi còn một chút không phải là xếp hàng chỉ là muốn nghe một chút thiết lâu chủ cách nhìn thôi lâm trần trong mắt lóe lên một tia h à o q u a n g màu vàng thể nội tựa như tuân ra vô tận lực lượng lưng một chút xíu thẳng tắc không nhanh không chậm nói ra nhìn xem chính mình tản ra khí thế đối với lâm trần giống như căn bản không có tác dụng thiết b ấ t hối trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có thể có ý kiến gì không đơn giản là chẳng quan tâm ta huyết ý ở lâu thế đơn lập bạn đã đắc tội không nổi triều đình cũng đắc tội không dạy nổi bạch lưu sơn gặp lâm trần thật đứng bước áp lực của mình thiết bất hối trong lòng tán thưởng ngoài miệng thản nhiên nói thiết lâu chủ khiêm tốn huyết y l i ề lâu nếu như đều tính thế đơn lực bạc lời nói cái k i a toàn bộ hoàng long phủ trừ bạch lưu sơn liền không có đem ra được thế lực nghe vậy lâm trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tán dương thiết bất hối mặc dù không có nói rõ nhưng lâm trần tự nhiên nghe được hắn nói bóng rõ đó chính là ai cũng không rút hoặc là nói tại bây giờ thăm dò giai đoạn còn chưa đủ lấy để huyết y dưới lầu t r ậ đừng nhìn lâm trần lần này lên náo hung nhưng ở bạch lưu sơn lục phiến môn loại đại thế lực này xem ra bất quá là tiểu đà tiểu nháo tham dọn tôi muốn để viết y dưới lầu trận tỏ thái độ bây giờ triều đình biểu lộ ra quyết tâm còn chưa đủ bất quá thiết bất hối mặc dù không có tỏ thái độ xếp hàng triều đình vẹn vẹn chỉ là bảo trì trung lập nhưng cái này cũng đã đủ rồi lâm trần cũng chỉ là một cái tiên phong thôi chân chính muốn diện trừ bạch lưu sơn lục phiến môn khẳng định sẽ phái ra càng nhiều nhân thủ h ắ n chỉ cần có thể hoàn thành ngụy kỳ tiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ như vậy đủ rồi mà toàn bộ hoàng long phủ bên trong trừ bạch lưu sơn bên ngoài có thể làm cho hắn kiêm kỵ thế lực cũng chỉ còn lại có có thiết bất hối chấn dự huyết ý gì lâu bây giờ thiết bất hối nếu biểu thị ai cũng không rút vậy sau này lâm trần chỉnh đốn hoàng long phủ còn lại thế lực thời điểm liền có thể không cố kỵ nữa yên tâm to gan đi làm b ấ t quá ngươi mỗi lần xuất thủ rút gương mà một lần ta kẻ làm sư phụ này không có khả năng một chút biểu thị không có thiết bất hối trên mặt băng hàn hóa giải ngược lại lộ ra mỉm cười nói trương thuận duy ngươi mới ta biết hoàng long phủ, phủ chủ ta lần trước đi bái phòng qua hắn lâm trần có chút không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là hồi đáp người này bụng dạ cực sâu tại hoàng long phủ nhiều năm như vậy ẩn mà không phát là ta duy nhất nhìn không t ấ u người ngươi quyết không thể xem thường hắn thiết b ấ t h ố i nhắc nhở một câu sau đó nói tiếp mà lại hắn cùng bạch lưu sơn quan hệ cực sâu lần trước ngươi đi b á i phòng hắn đằng sau hắn liền phái người tiến về bạch lưu sơn tỉnh h cầu c h i viện bạch lưu sơn muốn xuất thủ lâm trần trong lòng run lên sát mặt nghiêm túc mà hỏi đối mặt bạch lưu sơn loại thế lực này hắn còn không có chính diện đối cứng tư cách nếu như bạch lưu sơn thật muốn xuất thủ hắn chỉ sợ chỉ có thể lập tức trốn xa chương một trăm chín mươi bảy tống thanh vũ chương một trăm chín mươi bảy lần g này h vũ bạch lưu sơn rõ ràng là bị lâm trần cử động i ẫ n đến bởi vậy mới trực tiếp phái ra tống thanh vũ đến đây chính là muốn một lần nữa dựng nên bạch lưu sơn hy vọng loại thời điểm này hắn đem tin tức này tiết lộ cho lâm trần nhưng thật ra là gánh chịu không ít nguy hiểm nhưng lâm trần trợ giúp nguyên ương phá cảnh nhân tình c ũ n g nhỏ đến lúc đó nếu như lâm trần chân muốn lâm vào tuyệt cảnh nguyên ương không có khả năng khoanh tay đứng nhìn dưới sự bất đắc dĩ thiết bất hối chỉ có thể đem tin tức này cáo chi lâm trần hy vọng hắn có thể tranh thủ thời gian rời xa hoàng l n g phủ ta đã biết đa tạ thiết lâu chủ nhắc nhở lâm trần sắc mặt nghiêm túc chị trọng gật gật đầu hắn hiện tại liền đối giao thiết bất hối cũng không có nắm chắc mà tống thanh vũ so với sắc dứt khoát còn mạnh hơn nếu là hắn thật đụng phải sợ là cựu tử nhất sinh bất quá cũng may hắn lúc trước đã đã suy nghĩ kỹ đ ư ờ lui người tại trong phụ thành t i ế n tối tự nhiên việc này ngươi ghi tặc trong lòng chính là trên lệch thời gian không nhiều l ắ m ăn xong hôm nay bữa cơm này n g ư ờ i rồi đi không mượn thiết bất hối mở miệng hòa h o ã n không khí nói thiết lâu chủ mặt m ũ i ta đương nhiên m u ố n cho lâm trần tạm thời đẻ xuống trong lòng cảm xúc ra v ẻ n h ẹ nhõm nói ra thiết bất hối đem tin tức này tiết lộ cho hắn không thể so với hắn trợ giúp nguyên lương đột phá ân tình tới nhỏ dù sao nếu là hắn không biết tiếp tục đợi tại phủ thành lời nói các loại tống thanh vũ vừa đến hắn tuyệt đối sẽ lâm vào trong hiểu cảnh bởi vậy thiết bất hối cũng coi là đối với hắn có ân viến húc còn không mau mang lâm bộ đầu đi ngọc lâm huyện thiết bất hối nh minh bạch lâm bộ đầu mời đi theo ta viên húc tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu nghe vậy vội vàng mở ra cửa phòng đối với lâm trần nói ra lâm trần gật gật đầu đi theo viên húc một khối cất bước rời đi hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới một gian trang trí trang nhã trong hành lang trong hành lang có một chỗ đài cao phía trên có vui sư diễn đ ấ u mỹ nữ nhảy múa nhẹ nhàng động lòng người đài cao bốn phía đều là tân khách mười mấy bàn lớn không còn chỗ ngồi các loại hoa quả rượu và đồ nhắm không một không có cực kỳ phong phú viên húc mang theo lâm trần đi vào chính giữa một tấm tử đàn bàn bắt tiên trước mở miệm nói ra đây là sư phụ cố ý cho lâm t i ế u hiệp an b à i vị trí một bàn này mười cái vị trí đã ngồi tám người tám người này không có chỗ nào mà không phải là khí chất không tầm thường tại trong p h ủ thành địa vị cực cao người một trong số đó chính là hoàng long phụ chủ trương thuận duy trông thấy lâm trần đến sắc mặt hắn hơi trầm xuống hiển nhiên không quá hoan nghênh trương phụ chủ nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lâm trần mặt không biểu tình ngữ khí sinh lạnh nói nguyên bản đối với cái này trương thuận duy hắn chỉ là ấn tượng không tốt lắm mà thôi cảm thấy hắn là cái cùng lư quý thuận một dạng tham q n nhưng vừa mới nhưng từ thiết bất hối trong miệng biết được trương thuận duy cùng bạch lưu sơn quan hệ cực sâu thậm chí có thể mời được bạch lưu sơn xuất thủ nhằm vào hắn có thể nói giữa hai người đã kết thù hận nếu không phải trương thuận duy trên thân còn hất lên một tần phủ chủ bị tha đều muốn trực tiếp động thủ đem nó chém giết lâm bộ đầu đều không việc gì ta tự nhiên cũng không việc gì trương thuận duy trên mặt bất động thanh sắc hà mẩn tâm h ý nói ra vậy nhưng khó mà nói ta người này mạng rất d à i đã từng có rất nhiều người muốn giết ta nhưng cuối cùng chết đều là bọn hắn trương phủ chủ liền không giống với lúc trước xem xét chính là mệnh bí người nhưng càng l ạ như vậy ngược lại phong hiểm càng lớn vẫn là phải khá bảo trọng thân thể lâm trần mặt mỉm cười ngữ khí sâu kín nói ra lâm bộ đầu nói đùa ta người này đúng vậy mệnh quý nếu không cũng không trở thành tại hoàng long phủ nơi này một đợi chính là mấy chục năm ta ngược lại là muốn xin khuyên lâm bộ đầu m ộ t câu mệnh lại cứng rắn cuối cùng cũng có xảy ra chuyện thời điểm n g ư ờ i hay là chính mình cẩn thận một chút đi t r ư ơ n g thuận duy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đối chọi gây g ắ t nói lập tức một ố mùi thuốc nổ liền tràn ngập ra ở đây mấy người còn lại đều cảm nhận được giữa hai người tựa hồ có thủ o á n gì lâm trần trong mắt hơi hít chất khí trong cơ thể c u ầ n c u ộ n m à động trong hư không tựa hồ vang lên soạt bên ngông thủy triều thanh âm đại hải vô lượng biến mất tại tâm hướng phía trương thuận duy bao phủ tới trương thuận duy sắc mặt biến hóa lúc này v ậ n công phản kích trên thân lập tức tản mát ra một loại sâu thảm nội liễm cảm giác hắn hai mắt hắc bạch phân minh cô q u ặ n như h ồ tựa như một cái phụng dưỡng thanh đăng cổ phật nhiều năm lao tăng lâm trần đại hải vô lượng ở trên người hắn phản phất đã mất đi tác dụng thành công ngăn cản được đại hải vô lượng uy áp đằng sau trương thuận duy con mắt trong khi chuyển động một đó kim liên từ trong lòng dâng lên sau đó nhìn về ph lâm trần t r ợ n cảm thấy trong óc vậy mà vang lên trận trận phản âm trong lòng mình các loại dục n i ệ m đều rất giống đạt được tịnh hóa bình thường trở nên vô d ụ c vô cầu chỉ muốn phóng hạ đồ đao lập địa thành phật xuất r a ngày sau không tiếp tục để ý hưởng trần t ụ c sự và anh thời khắc mấu chốt lâm trần trong tâm hải có một sợi kiếm quan g dâng lên đúng là đem trong đầu trận trận phản âm toàn bộ c h é m chết hồi phục thanh tịnh thật quỷ dị phật pháp người này đúng là đệ tử p h ậ t môn hẳn là cùng bạch cốt tự có quan hệ phản âm biến mất lâm trần nội tâm n g n g trọng t h m n nguyên bản hắn coi là trương thuận duy người này thực lực bình thường vừa mới nghĩ dùng khí thế áp chế hắn báo một tiễn mối thủ nhưng không nghĩ tới trương thuận duy không chỉ có nhẹ nhõm phá giải đại hải vô lượng hiệu quả hơn nữa còn có lực p h ả n kích lâm trần dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một cái thiện ngầm nếu không phải hắn kiếm đạo cảnh giới cao siêu kiếm tâm thông minh k è m chút sẽ phải trương thuận duy nói trong lòng của hắn suy nghĩ thời điểm ngoại giới đám người cũng đã xuất mồ hôi chán có chút không chống nổi hai người âm thầm lấy riêng phần mình khí thế giao thủ mặc dù nhìn như động tĩnh không lớn nhưng trên thực tế lại cảm giác á c bách cực nặng ở đây mấy người còn lại mặc dù cũng đều là thông mạnh cảnh b á giả nhưng cùng thực lực của hai người so ra hay là kém không ít đã không nhịn được vận chuyển chân khí trong cơ thể để ngăn cản hai người khí thế giao thủ phát ra dư ba mà viên húc càng là đã sớm không chịu nổi giữa hai người cảm giác các bách thối lui đến ba mét có hơn đang lúc đám người có chút không biết nên làm sao bây giờ thời điểm thiết bất hối cuối cùng từ ngoài cửa cất bước đi đến nếu người đều đến đông đủ liền bắt đầu đi nguyên bản còn giao thủ khó phân thắng bại hai người lập tức cảm giác có một đạo vô hình đao quan g xuất hiện phá vỡ sóng biển chặt n ư ớ kim liên trực tiếp để cho hai người dị tượng tiêu tán thành vô hình bên trong t h ế lâu chủ thực lực càng phát ra cao cường trương phận duy trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ mở miệng nói ra lâm trần thì là hờ hưng không nói ngồi xuống ghế thiết bất hối thực lực hắn đã vừa mới lĩnh giáo qua nếu là không mở ra thần linh vực hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ có thiết bất hối toa trấn toàn bộ yến hội lại không người dám lỗ mãng có thể nói là ăn chủ và khách đều vui vẻ mười phần hài hòa trương một trăm chín mươi tám đông anh thành trương một trăm chín mươi tám đông anh thành t r i ê u tài hàng g ạ o t r ư ờ n g quỹ đem lâm trần nói tới toàn bộ viết ở trên giấy sắc mặt nghiêm túc mà hỏi lâm đại nhân nói tới đều là thật hẳn là thật đây đều là thiết bất hối chính miệng nói cho đương nhiên cũng không thể tin hoàn toàn ngươi lại phái người đi điều tra một chút nếu như xác nhận không sai lại để báo lâm trần chấm ngâm một lát sau mở miệng hồi đáp tiến hội sau khi kết thúc lâm trần không có chỉ hoán trước tiên liền đi tới chiêu tài hàng gạo đem thiết bất hối nói với hắn sự tỉnh toàn bộ nói cho hàng gạo t r ư ở n g quỹ để hắn đem mới nhất tiến triển báo cáo cho ngụy kỳ tiên để lục phiến môn hoạch định xuống một bước kế hoạch chỉ là thiết bất hối lời nói cũng không thể tin hết bởi vậy xuất phát từ cẩn thận lý do lâm trần hay là để trưởng quỹ phái người đi xác minh một chút Ta minh mạnh, vậy đại h vậy ân đây là lòng hoàng chuẩn khỏi phủ. muốn bị rời ta r ư ờ n miệng Tống g gật vi tiếp tục t đầu, mở miệng hỏi. h n mạnh, hắn nếu muốn tới lâm Trần nếu là không h thực chạy chỉ vũ tới lực Lâm là sau ợ cũng nguy Ấn, hiểm. t s a khi đi ngươi phải m ậ t thiết chú ý phủ thành các đại thế lực đậm tĩnh nhất là phủ chủ trương thuận duy cùng huyết ý hề lâu lâm trần mở miệng giao phó nói hắn đi lần này vừa mới quét sạch phủ thành các đại thế lực khẳng định lại sẽ đầu nhập vào bạch lưu sơn bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao lục phiến môn chỉ một cái hắn không có khả năng cùng bạch lưu sơn đối kháng chính diện v ề phần phía sau còn muốn hay không lại phái người đến vậy liền không có quan hệ gì với hắn là ta sẽ phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm trưởng quỹ b ộ i vàng đáp ứng nói đem hạng mục công việc tất cả an bài xong lâm trần cũng không còn lưu lại lúc này rời đi chiêu tài hàng gạo trở lại nhà mình trong tiểu viện đem hành lý đơn giản thu thập một chút liền vội vã lên đường mặc dù thiết b ấ t hối nói tống thanh vũ còn có ba ngày mới có thể đến phụ thành nhưng loại chuyện này nên sớm không nên muộn càng sớm xuất phát càng an toàn h ư ố n g hồ hoàng long phủ cũng không có gì đáng giá lâm trần lưu lên địa phương bởi vậy hắn đi gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng Đông Đông Anh Thành. Tệ Phủ, lúc â lâu m mặt mang theo chu mặt mặt một Trần trên theo tại tiểu ra nạ người, ngồi yên lạc ăn uống. góc chu lạc l này hắn đã rời đi hoàng long phủ nửa tháng có thửa nguyên bản hắn là muốn trực tiếp về u châu thành phụ c mệnh sau đó đổi lấy một bộ thông mạch cảnh công pháp chuẩn bị đột phá nhưng nghĩ lại lần này quét sạch hoàng long phủ nhiệm vụ hắn kỳ thật vừa mới bắt đầu căn bản không có hoàn thành còn lại hai cái ẩn chứa thần linh chi lực vật phẩm sợ là sẽ không cho hắn bởi vậy do dự mãi đằng sau lâm trần quyết định trước không đội mà về u châu thành có thể tiện đường trước dò xét một chút vô sinh giáo tình huống hắn trên người bây giờ còn có lúc trước mị ụ trang chu mặc lúc mặt nạ ra người cùng tuyết ảnh kiếm v ừ a vẫn có thể lợi dụng chu mặc thân phận đối với vô sinh giáo xuất thủ vô sinh giáo vô khổng bất nhập tại ưu châu ngũ phủ đại bộ phận thành trì đều có phần bánh lái nhưng quy mô lớn nhỏ lại không hoàn toàn giống nhau vì bảo thủ lý do lâm trần đang suy nghĩ sau một hồi lựa chọn đông anh thành đông anh thành nhân khẩu không ít đã nhanh có hơn trăm vạn trí cự xem như một tòa thành lớn so với lúc trước tuyên hàn thành muốn phồn hoa rất nhiều nơi này vô sinh giáo phân đ ạ quy mô tự nhiên cũng là không nhỏ cùng lúc trước tuyên hàn thành có so sánh phải biết tuyên hàn thành phân đà lúc trước thế nhưng là vì đạo kinh vô sinh giáo cô ý bố qua nếu không phải không có khả năng quá mức trói mắt vô sinh giáo hận không thể phái ra thông mạch cảnh võ giả tiến đến phân đà thực lực cường đại viễn siêu bình thường thành trì đương nhiên lấy lâm trần thực lực hôm nay tới nói toàn bộ đồng tể phủ trừ phủ thành bên ngoài thành trì mặc kệ là thành trì nào phân đà cơ bản đều có thể lợi ngang hy vọng cái này phân đà đừng để ta thất vọng lâm trần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa vô sinh giáo phân đà chỗ trong lòng lặng yên suy nghĩ hắn rất mau đem đồ ăn ă n xong sau đó đứng lên tính tiền rời đi tiểu lâu hướng phía phân đà phương hướng đi đến. đông anh thành cực kỳ phốn hoa ban ngày trên đường mười phần náo nhiệt lâm trần cất bước đi tại trên đường cái vừa quan sát phong thổ một bên đi đường không đầy một lát liền đi tới vô sinh giáo phân đả cửa chính vô sinh lão mẫu yêu ta thế nhân phổ độ c h ú n g sinh vãng sinh cực lạc đứng tại ngoài cửa lớn cách một bức tường l â m trần đều có thể mơ hồ nghe được từ trong viện chuyển ra trầm thấp tiếng tụ kinh quen thuộc kinh văn để hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở tuyên hàn thành thời gian từ khi hắn lên làm đồng chương bộ đầu đằng sau liền rốt cuộc không cùng vô sinh giáo đã từng quen biết ở trong đó một là hắn chỗ đi địa phương hoặc là đại thành trì hoặc là chính là đợi tại u châu thành vô sinh giáo cho dù ở trong đó có phần bánh lái cũng không có gì cảm giác tồn tại hai cũng là hắn có thể tránh nguyên nhân dù sao hắn cùng vô sinh giáo quan hệ cũng không quá tốt hiện tại hắn còn không phải vô sinh giáo đối thủ có thể trốn tránh điểm hay là tận lực trốn tránh điểm nếu không phải từ nơi khác thực sự tìm không thấy ẩn chứa thần linh chi lực vật phẩm hắn cũng không muốn lần nữa cùng vô sinh giáo liên hệ trong lòng suy nghĩ chuyển động đồng thời lâm trần cất b ư ớ c hướng phía trong đại viện đi đến người nào hai tên mặc áo trắng vô sinh giáo giáo đổ canh giữ ở cửa ra vào gặp lâm trần cất mức muốn đi vào lúc này đem nó đưa tay ngăn lại lâm trần tự nhiên là không chút nào để ý bước chân không ngừng hai tên bạch thi tráng hán trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ đang định động thủ cho lâm trần một chút giao hấn thời điểm cũng cảm giác mắt tối sầm lại đột nhiên ngất đi nhẹ n h õ m giải quyết người giữ cửa hắn đi vào trước đại môn một tay đặt tại phía trên kình lực đột nhiên một phát và a n g dày hơn một tấc cửa lớn trong nháy mắt băng liệt hướng phía hai bên bay ra động tĩnh khổng lồ lập tức đem trong viện tất cả mọi người hấp dẫn mười mấy tên bạch thi tráng hán đều k i ế p sợ quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn không biết xảy ra chuyện gì chỉ gặp một tên mặc màu đỏ sậm cầm ý thanh niên tà dị cất bước bước vào trong tiểu viện mang trên mặt một k i a để cho người ta nhìn không tâu ý cười người nào dám đến ta vô sinh giáo làm càn từ giữa trong phòng đi ra một tên khuôn mặt g ầ y gò nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mở miệng q u á t lớn chương một trăm chín mươi chín d i ệ t môn t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín d i ệ t môn vô sinh giáo phân đạt tại đông anh thành địa vị không thấp tối thiểu là có thể xếp vào ba vị trí đầu thế lực ngày bình thường liền ngay cả huyện lệnh muốn tới cũng phải sớm chào hỏi hôm nay lại có người dám xông vào đơn giản chính là không có đem vô sinh giáo để vào mắt chân khí hậu kỳ thực lực c ò Nam có thể. Lâm trần cũng không trả lời, chỉ thể. Trần trả mắt khẽ quét không lệnh ánh khẽ Lâm lời, là leo mà dùng q u trong ngáy ắ tử liền đem trước mắt tên nam đem mắt trước t trung niên này trợn h cho nhìn ự lực c õ ràng. Người. Nam tử trung trợt cảm thấy trong lòng run r ẩ y chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt b ă n g h à n sắp bén vẹn vẹn một chút liền đem bí mật của hắn toàn bộ xuyên thủng trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ giống như là thủy triều không ngừng m ậ o tới đã lâu tự vòng bóng ma đem hắn bao phủ tại lâm trần trước mặt hắn phảng phất về tới đã từng hài đồng thời kỳ mà trước mắt lâm trần chính là một cái hung ác giá thú lúc nào cũng có thể đem hắn tùy tiện xé nát sau lưng của hắn một chút liền bị toát ra mồ hôi lạnh t h ấ m ớt, không khỏi nuốt từng ngụm từng ngụm nước gian nan lên tiếng nói không biết tiền b ố i đến đây cần làm chuyện gì chúng ta phạm là có thể giúp được nhất định rút mặc dù lâm trần gương mặt nhìn qua hết sức trẻ tuổi nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt tuổi tắc cũng không trọng yếu hắn trực tiếp bày thái độ khiêm nhường không dám có chút làm càn vậy các ngươi liền đều đi chết đi lâm trần lời còn chưa dứt dưới chân trùng điệp đập mạnh một đạo dường như sấm xét oanh minh nổ vang ngay tại trong đỉnh biện văng lên toàn bộ đình biện vì đó chấn động khí lưu cùng bạo dâng lên g ơ lên vô biên cho bụi trong đ ì n h viện hơn mười người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng trước mắt thiên điệu đ n g nhiên biến mất còn chưa kịp phản ứng liền đã chăn lót thiên cái kiếm khí xuyên thân mà qua t r ư ờ n g lớn hai mắt không cam lòng ngã xuống trên sàn nhà nam tử trung niên đồng dạng lệnh cả tim không nghĩ tới lâm trần không để ý chút nào cùng vô sinh giáo bối cảnh tàn nhẫn như vậy nói động thủ liền động thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ tới kịp thôi động chân khí trong cơ thể ngoại phóng mà ra hình thành một cái chân khí hộ cháo ngăn tại trước người đáng tiếc tại lâm trần sắc bén kiếm khí trước mặt vòng bảo hộ thật giống như giấy bình thường căn bản ngăn cản không nổi tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị kiếm khí đâm xuyên t i ế p lấy dư lực không giảm xuyên qua nam tử trung niên thân thể vô sinh giáo sẽ không bỏ qua người nam tử trung niên ho ra đầy máu đứt quãng nói xong cũng đã mất đi âm thanh m ẹ n m ẹ n chỉ là một lát toàn bộ trong đình viện liền đã thơi ngang khắp đồng chứ lâm trần ngoại lại không một người sống nhìn xem thi thể đầy đất lâm trần trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái t ừ n g có lúc đối mặt vô sinh giáo phân đà hắn còn phải mượn nhờ quan phụ lực uy hiếp mới có thể miễn cưỡng c ù n nhau cho dù như vậy cũng là hiện tượng h o à n sinh nhiều lần xuất hiện nguy cơ sinh tử nhưng bây giờ đồng dạng là vô sinh giáo phân đà thậm chí so với đã từng tuyên bình thành phân đ ã có lẽ còn muốn càng thêm cường đại nhưng ở trên tay hắn lại ngay cả trong chốc lát đều nhịn không được liền đã toàn quân bị diệt một ngày nào đó ta sẽ diệt vô sinh giáo lâm trần cất bước hướng về phía trước đi ngang qua nam tử trung niên bên cạnh thi thể lúc nhẹ giọng đáp lại nói vô sinh giáo cùng hắn thù hận lớn bố cục nhiều năm đạo kinh bị hắn tiện h ồ toàn bộ tuyên bình thành kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu không có lục phiến môn thân phận vô sinh giáo sợ là đã sớm phái người đem hắn chém thành môn mảnh mà ra điểm sáng có hai phần một phần hóa thành đạo kinh một phần khác thì dung nhập hứa ra hứa thịnh thể nội nhan phóng vì điểm hộ hứa thịnh rời đi thậm chí chủ động ném ra đạo kinh có thể thấy được hứa thịnh thân phận trọng yếu tại tuyên bình thành tất cả cùng hắn có thâm cựu đại hận người toàn bộ không phải là bị hắn giết chết chính là chết tại trong h ỗ n loạn chỉ có cái này hứa thịnh không biết tung tích lúc đó ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đạo kinh bên trên căn bản không người để ý hứa thịnh lâm t r ầ n cũng là như thế nhưng sau đó nghĩ đến khi đó hứa thịnh lại là có chút quỷ dị toàn bộ hứa ra bị diệt trên mặt hắn vậy mà không có chút ba động nào thậm chí có một tia đạo mạc cảm giác để cho người ta nghĩ đến không rét mà run cả sự kiện sau khi kết thúc lâm trần cũng nghĩ qua tìm kiếm hứa thịnh tung tích nhưng thủy t r u n g không thu hoạch được gì thậm chí ngay cả lục phiến môn cường đại hệ thống tình báo đều không có một chút manh mối phản p h ấ t cả người ngay tại ưu châu bốc hơi bình thường tìm kiếm không có kết quả hắn cũng chỉ đành từ bỏ bất quá cùng vô sinh giáo thủ hận lại là không có khả năng như vậy kết thúc chỉ là hắn thực lực không đủ thôi một khi có cơ hội hắn hay là sẽ trả thù vô sinh giáo t ỷ như hiện tại lâm trần trong lòng suy nghĩ nàn g bạn dưới chân lại là không ngừng rất nhanh liền bước vào trong vùng trong không ngừng tản mát ra sương mù màu trắng mà lư hương phía sau là một tôn chừng một người bán cao quỵ dị tượng thần cầm trong tay đều i cấm trận mắt tròn xoe nhìn qua có chút hung lệ trong lòng của hắn dâng lên chờ mong c h i tình cất bước tiến lên một tay đặt tại trên tượng thần có chút cảm ứng một lát sau hơi nhướng mày cũng không có từ đó cảm nhận được một tia thần linh c h i lực vẻ thất vọng s ô n g lên đầu bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong tinh thần lực toàn bộ triển khai không bao lâu đem toàn bộ phân đả đều dò xét một lần cuối cùng từ một cái trong thiên đ i ệ tìm ra một tôn lớn chừng bàn tay tượng thần lâm trần đem nó cầm trong tay cảm ứng sau một lát trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng thân sắc không sai mặc dù thiếu một chút nhưng tối thiểu cũng coi là có thu hoạch đem tượng thần cất vào trong lực lâm trần trong lòng thầm nghĩ căn cứ hắn cảm ứng tượng thần này bên trong thần linh chi lực không nhiều theo lục phiến môn lấy được phật c h â u so sánh t r ê n l ệ n h rất xa nhưng có dù sao cũng so không có tốt dù sao đều là tùy tiện có được hắn nghĩ nghĩ dứt khoát lại tìm cái t cử lớn giả bộ một đống vàng bạc tài bảo sau mới rời khỏi dù sao nếu là chỉ lấy đi một cái tượng thần quá mức trói mắt rất dễ dàng đem bại lộ mục đích của mình bởi vậy được nhiều lấy chút đổ bật vàng cao lẫn lộ lâm trần sau khi rời đi không bao lâu trong đ ì n h viện nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi liền đưa tới phụ cận người qua đường tại một người tráng lên lá gan vào cửa xem xét sau lúc này liền bị dọa đến mặt không có chút máu lập tức trắng nghiêm mặt liền đi quan phủ bảo án rất nhanh vô sinh giáo phân đ ã bị người toàn diệt sự tình liền chuyển khắp toàn bộ đông anh thành gây nên một mảnh xôn xao phải biết vô sinh giáo phân đ ã thực lực tại toàn bộ đông anh thành đều là đứng hàng đầu bây giờ lại dạng này bị diệt vô thanh vô t ứ c thậm chí ngay cả một người sống đều không có ý vị này nếu như người gây án muốn có thể lặng yên không tiếng động tiêu diệt đông anh thành bên trong đại bộ phận thế lực bởi vậy toàn bộ đông anh thành trong lúc nhất thời lòng người bằng hoàng tất cả thế lực đều nơm nớp lo sợ sợ bị cao thủ tần h b í này cho để mắt tới mà áp lực lớn nhất tự nhiên là quân p h ủ mấy chục cái v õ đạo hào t h ủ b ị g i ế trong t đó còn bao gồm nam t ử trung niên cái này chân khí hậu k ỳ cao thủ c h u y ệ n lớn như vậy muốn ép đều ép không đi xuống nếu như không có khả năng m a u c h ó n g x u ấ t ra một kết quả lời nói toàn bộ đông anh thành b á c h tính đều sẽ h o ả n g sợ không chịu nổi một ngày đem ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự thế nào nhìn ra đầu mối gì sao đông anh thành huyện lệnh lưu một c h mui đứng tại trong đình viện so mi khổ kiểm mở mi hỏi người này thực lực quá mạnh tất cả mọi người cơ hồ không có cái gì chống cự liền đã bị giết đầu mối hữu dụng rất ít chỉ có thể nhìn ra hung thủ là cái cao thủ sử dụng kiếm mà lại chân khí hùng hậu những người này toàn bộ là bị ngoại thả kiếm khí giết chết liền ngay cả ngô đả chủ cũng là đông anh thành bộ đầu vương thịnh nửa ngồi trên mặt đất từng cái cha xét thi thể vết thương trên người cao mày nói đại nhân người này thực lực phỏng đoán cẩn thận cũng có thương mạch cảnh không phải chúng ta có thể xử lý ta đề nghị chúng ta hay là báo cáo lục phiến muôn đi báo cáo tự nhiên là muốn báo cáo chỉ là chúng ta làm sao đối với đông anh thành mách tính giao phó làm sao an phủ những thế lực kia đâu lưu m ộ c thở dài n g ư khí trầm trọng nói hắn đương nhiên cũng biết chuyện này không phải bọn hắn có thể xử lý dù sao một cái có thể nhẹ nhõm toàn diện vô sinh giáo phân đả hung nhân đối phó bọn hắn những người này cũng bất quá là tay cầm đem bóc thôi hắn chân chính lo lắng chính là chuyện này sẽ cho đông anh thành mang tới ảnh hưởng chỉ có thể trước chuyển ra lục phiến môn tên tuổi c h â n ăn một chút dân chúng vương thịnh bất đắc d ì nói trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy lưu m ộ c gật gật đầu mở miệng nói lục phiến môn làm đại chu lớn nhất bạo lực tổ chức một chồng hy vọng hay là rất lớn đủ để dùng để an phụ dân tâm thương lượng xong biện pháp đằng sau hai người liền cùng nhau rời đi định viện dù sao vụ án này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý đem thi thể toàn bộ an táng t ố t sau vương thịnh liền phái người tượng trưng đi đã điều tra một chút vốn chỉ muốn sẽ không có kết quả gì nhưng không nghĩ tới lại thật tra ra đồ vật các ngươi xác định bọn hắn nhìn thấy chính là chu mặc vương thịnh nhìn xem điều tra trở về hai tên bộ khoái hơi kinh ngạc mà hỏi đúng vậy chúng ta hỏi qua phụ cận đi ngang qua rất nhiều người đem chu mặc chân dung cho bọn hắn nhìn bọn hắn đều xác nhận chính là chu mặc tiến và vô sinh giáo phân đà hai người lết nhau kiên định nói ra nói như vậy chẳng lẽ hung thủ chính là chu mặc vương thịnh chấn động trong lòng nhớ tới đoạn thời gian trước đã nghe qua liên quan tới chu mặc t r u y ề n môn xuyên qua t à i tuần lâu tham dự hoàng gia hủy diệt á n cuối cùng toàn thân trở ra trở thành duy hai một trong số những người còn sống sót hắn thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối phù hợp yêu cầu chỉ là vương thịnh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chu mặc cùng vô sinh giáo có ân đoán gì thật tốt làm sao lại diệt vô sinh giáo một cái phân đà đâu trong lòng của hắn mặc dù không nghĩ ra chu mặc động cơ lại không trở ngại hắn đem chuyện này báo lên lập tức đem tin tức này cáo chi lưu h ệ n lệnh cùng lục phiên ô n phái người khác đi g i n chu mặc lệnh truy nã minh mạch hai người lúc này đáp ứng nói rất nhanh vô sinh giáo phân đ ã bị diệt một án hung thủ là chu mặc tin tức ngay tại toàn bộ đông anh thành truyền ra đến lưu một cũng kịp thời đem lục phiến môn lập tức liền sẽ phái người đến đây đổi bắt chu mặc tin tức truyền ra ngoài hai bút cùng v é cuối cùng là đem đông anh thành đông đảo thế lực cho làm yên lòng mà kẻ cầm đầu lâm trần thì là đã rời đi đông anh thành chuẩn bị tiến về trạm tiếp theo hắn sở dĩ một chút hiểm hộ không làm to tùy tiện lấy chu mặc thân phận diệt vô sinh giáo phân đ ã chính là muốn cho vô sinh giáo đem tinh lực dùng tại đổi bắt chu mặc bên trên dù sao so sánh với không có mục tiêu để vô sinh giáo chính mình truy tra chẳng trực tiếp cho vô sinh giáo một sai lầm mục tiêu đến lúc đó hắn ngụy trang vừa đi chu mặc làm sự tỉnh cùng ta lâm trần không có quan hệ gì ngược lại không dễ dàng hấp dẫn cửu hận tiếp xuống trong một tháng lâm trần không ngừng săn giết các nơi vô sinh giáo phân đ à tại diệt cái thứ năm phân đ à đằng sau vô sinh giáo rốt cục kịp phản ứng khẩn cấp thu nạp nhân thủ phát ra tin tức để tất cả phân đ à người toàn bộ tạm thời rút về phụ thành lâm trần cuối cùng tại toàn bộ người rút lui trước đó tổng cộng diệt bảy cái phân đả cướp được năm cái ẩn chứa thần linh tri lực pho tượng không phải mỗi một cái phân độ đều sẽ có loại này pho tượng chỉ có quy mô đạt tới trình độ nhất định mới có liên tục bị diệt năm cái phân đà vô sinh giáo tự nhiên là tức giận không thôi bạn tiếng chắc chắn chu mặc thiên đao vạn quả phái ra ba tên thông m ạ c h cảnh võ giả bốn chỗ tìm kiếm chu mặc tung tích mà chu mặc cũng bởi vậy có một cái mới ngoại hiệu vô sinh kiếm ý ngụ dưới kiếm của hắn không có một cái nào còn s ố n g người vậy cái phân đà cộng lại mấy trăm người toàn bộ bị g i ế t không một người sống s á t tính to lớn làm cho người trấn kinh chiến tích của hắn qua lại cũng bị từng cái thế lực ngành tình báo đào lên đưa đến từng cái thủ lĩnh trong tay dù sao lấy chân khí cảnh tu vi liên chiến các đại thành trị để vô sinh giáo các nơi phân đả không có một cái có sức hoàn thủ thậm chí có thể nói là ra dáng chống cự đều không có thực lực thế này tuyệt đối không thể so với thông mạch cảnh võ g i ả kém thực lực cường đại cùng chiến tích kinh khủng để chu mặc trong lúc nhất thời danh tiếng băng xa toàn bộ cùng tế phủ đô đang chú ý chu mặc lúc nào bị lục phiến môn bắt hoặc là bị vô sinh giáo giết chết đồng thể phủ p h ủ thành thúy phong hiệu cầm đồ lâm trần khôi phục diện mục thật sự ngôi tại hậu viện trong mật thất nhìn xem trong tay ngụy kỳ tiên gửi tới mặt tín lâm đại nhân ngụy tổng bắt ý tứ ngài hẳn phải biết còn xin ngài đem chu mặc đồ bật cho ta đi ta dễ tìm nhân vận hồi phụ thành hiệu cầm đồ trưởng quỹ chính là một tên mập g a nam tử trung n i ê n tướng mạo hiền lành ngày bình thường gặp người đều là một bộ cười ha hả bộ dáng nhưng bây giờ lại là cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận chặt chẽ nói dù sao trong khoảng thời gian này đến nay hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới lâm trần sự tích những cái kia hung hãn chiến tích để hắn không thể không lòng sinh kính sợ thật mọi m ọ chẳng phải mượn dùng hai ngày sau lâm trần có chút bất mãn phàn nói trong thư viết nội dung là để hắn lập tức đem cùng chu mặc có liên quan đồ vật toàn bộ trả lại cho lục phiến môn về sau quyết không cho phép lại lấy chu mặc thân phận bốn c h ố gây thái họa đồng thời để hắn trong khoảng thời gian này khiêm tốn một chút toàn bộ đồng tể phủ đã bị hắn quấy đến rối loạn nếu không phải xem ở hắn có công phất lượng cao thấp đến cho hắn ăn một cái n h u loạn trật tự tội danh không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng lâm trần hay là ngoan ngoan đem chu mặc đồ vật toàn bộ giao cho hiệu cầm đồ t r ư ở n g quỹ hắn cũng biết lục phiến ô n lần này xác thực gánh chịu không ít áp lực dù sao hắn mặc dù giết đều là vô sinh g i á người nhưng dù sao cũng là mấy trăm đầu nhân mạng. muốn nói không khiến người ta sợ sệt đó là không có khả năng xác thực đối với các nơi trị an tạo thành không ít k h ô n g nhiễu thậm chí lục phiến môn còn phái ra hai tên thông mạch cảnh võ giả tới giả mô hình làm dạng đ u ổ i b ắ t hắn mà lại vô sinh giáo trước mắt còn xem như đứng đắn giáo phái hắn giết người ta rồi nhiều người như vậy một khi thân phận bại lộ đến lúc đó liền sẽ để lục phiến môn lâm vào bất nghĩa chi cảnh đây cũng là ngụy kỳ tiên đội v ã đem chu mặc đồ vật thu hồi đi nguyên nhân một trong chỉ cần không có chứng cứ liền xem như lâm trần chính mình ra ngoài thừa nhận hắn chính là chu mặc cũng không ai sẽ tin lâm đại nhân nguy tổng bắt còn để ngài mau chóng xuất phát chạy về hoàng long phủ đem chu mặc đồ vật tất kỹ hiệu cầm đồ trưởng quỹ lại cẩn thận cẩn thận nhắc nhở viết ta tự có quy hoạch lâm trần không kiên nhẫn gật gật đầu mở miệng nói ra tại hai mươi ngày trước lục tiến m ô n liền đã phái ra ngân trương bộ đầu ông dương tiến về hoàng long phủ lần này hiển nhiên không phải tiểu đà tiểu nháo mà là dự định muốn cùng bạch lưu sơn chính diện vẽ vào tay nguy kỳ tiên cũng không có ý định để lâm trần nhàn rỗi trực tiếp để hắn tranh thủ thời gian về hoàng long phủ hiệp trợ ông dương làm việc lâm trần tự nhiên sẽ không tự kiện bất quá cũng không cần thiết lập tức xuất phát hoàng long phủ hắn tự nhiên muốn trước h ả o h ả o đem thực lực tăng lên một chút lại đi chương hai trăm tiến độ chương hai trăm tiến độ rời đi thúy phong hiệu cầm đồ lâm trần trở lại chính mình đặt chân khách sạn trong phòng cầm lấy để lên bàn báo khỏa từ đó xuất ra năm tôn lớn nhỏ không đều t ư ợ n g thần những ngày này hắn buôn ba tại từng cái trong thành trì vì có thể tại vô sinh giáo kịp phản ứng trước nhiều đoạt mấy cái t ư ợ n g thần làm một khắc cũng không dám ngừng tự nhiên không có hấp thu luyện hóa thời gian cho tới bây giờ mới xem như nhàn rỗi xuống tới hắn chuẩn bị trước đem cái này nằm pho tượng thần cho luyện hóa sau lại tiến về hoàng giáo phủ dù sao không kém nhất thời nữa khắc này h á n tiện tay đem một pho tượng thần cầm trong tay tâm niệm v ừ a động thần linh thần vận chuyển lập tức một tầm kìm quang nhàn nhạt tại lâm thần r ầ n n q u a thân Tượng t h nổi lên. Tượng thần bên trong chứa thần linh chi lực cũng thân ạ i t tác dụng dưới một chút xíu bị hút vào đến lâm trần thể nội theo thần linh c h i lực tràn vào trong cơ thể hắn màu vàng hạt nhỏ cũng tại một chút xíu tăng nhiều một loại mặc dù chậm chặn nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại tăng lên cảm giác trong lòng hắn dâng lên lâm trần rất nhanh liền đắm chìm tại loại này tăng lên phong phú cảm giác bên trong sau nửa cách giờ lâm trần hơi nhúm mày tượng thần bên trong thần linh tri lực bị hấp thu hầu như không còn loại kêu tăng lên cảm giác lập tức tiêu tán để đắm chìm trong đó lâm trần trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ hắn để xuống trong lòng cảm xúc đem l ự c chú ý tập trung ở võ đạo trên t â y thần linh thân luyện hóa tiến độ một một không không cùng nguyên lai、like、một dạng hay là một tiến độ nhìn qua không có biến hóa chút nào nhưng lâm trần trong lòng mình rõ ràng chính mình thể phép s á t thực tăng lên một kia chỉ là thần linh thân tu luyện quá mức gian nan mỗi một điểm tiến độ kỳ thực đều là to lớn tăng lên bởi vậy tại tiến độ bên trên mới không có biến hóa còn có bốn cái hy vọng có thể tăng lên một chút tiến độ đi lâm trần trong lòng có chút bất đắc di thầm nghĩ những tượng thần này nhìn qua số lượng không ít nhưng trên thực tế mỗi một cái trong tượng thần ẩn chứa thần linh chi lực lại là không nhiều cộng lại chỉ sợ cũng liền so với lúc t r ư ớ c từ lục phiến muôn lấy được phật châu nhiều một ít thôi đẻ xuống trong lòng thất vọng cảm xúc hắn lần nữa cầm lấy một pho tượng thần bắt đầu hấp thu đứng lên theo thời gian một chút xíu trôi qua tượng thần cũng từng tôn bị hấp thu hầu như không còn mỗi hấp thu sạch sẽ một tôn lâm trần đều sẽ dừng lại nhìn một chút tiến độ chỉ là mỗi lần kết quả đều để trong lòng của hắn thất vọng thẳng đến đem vị thứ tư luyện hóa hoàn tất đằng sau h á n cảm giác trong cơ thể mình phảng phất chuyển đến một tia thanh thúy vỡ tan đ âm thanh phảng phất có cái gì gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ bình thường lâm trần trong mắt lóe lên một tia h à o quang màu vàng trên làn da phảng phất đều nhiễm lên một tầng kim quan g trong lòng của hắn vui mừng đội vàng lần nữa đem l ự c chú ý tập trung đến v õ đạo trên cây thần linh thân luyện hóa tiến độ hai một không không quả nhiên không có khiến ta thất vọng lâm trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không ổn g công hắn b ú c lên lớn như vậy phong hiệm liên diệt vô sinh giáo bảy cái phân đả bây giờ cuối cùng là có một chút thu hoạch hai điểm tiến độ thần linh thân cùng một chút tiến độ cùng so sánh thể phách cường độ lại có bước tiến dài hắn có thể cảm giác được thể nội trong cơ thể mình cái kia ẩn chứa chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào mình bây giờ thậm chí có loại một q u y ề n có thể đem một ngọn núi đánh nát cảm giác đương nhiên hắn biết đây chỉ là lực lượng đ ố n g nhiên tăng lên quá nhiều mang đến nào rất thôi nhưng dù vậy cũng đủ để chứng minh lần này tăng lên lớn bao nhiêu hiện tại ta có lẽ có thể cùng sắt dứt khoát bẻ vào tay lâm trần trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ tại hoàng long phủ trừ sinh tử chuyển luân tông người bên ngoài hắn duy nhất không có năm chắc chiến thắng chính là sắt dứt、khoát. cho dù đột phá đến chân khí cảnh giới v i ê n mãn để hắn thực lực tăng lên không ít lại như cũ có thể cảm giác được giữa hai người cái kia không thể vượt qua tranh l ệ n h nhưng bây giờ thực lực của hắn lại tăng lên một cái cấp độ mặc dù hắn vẫn là không có năm chắc chiến thắng s ắ t dứt khoát bất quá tranh l ệ n h hẳn là sẽ không giống trước đó lớn như vậy thực lực rốt cục có rõ ràng tăng lên lâm trần vui sướng trong lòng đem cuối cùng một pho tượng thần cầm lấy bắt đầu hấp thu l u y ệ n hóa đồng tể phủ thành vô sinh giáo phân đà đại thính nghị sự nói như vậy cái này chu mặc trên thực tế sớm đã bị lục phiến môn bí mất bắt phủ thành phân đà đà trụt là một tên nam tử mặc áo Hồng, tên là hắn nghe thủ hạ báo cáo đi lên tin tức hơi nhốn mày mở miệng hỏi đúng vậy thậm chí rất có thể đã bị xử tử bên tay trái ngồi một tên nam tự áo trắng chính là phụ thành phân đà chuyên môn phụ trách thu thập tình báo tên là lá thành đoạn thời gian trước vô sinh giáo phân đà bốn chỗ bức cháy tin tức truyền đến phụ thành sau m à q u ê n d i n dữ lập tức để hắn thu thập tất cả có quan hệ c h ù mặc tư liệu nhưng trải qua một tháng dò xét hắn lại phát hiện một cái chuyện quỷ dị chu mạc sớm đã bị lục phiến môn người cho bắt phát hiện chuyện này sau hắn ngay từ đầu cũng là không thể tin được trải qua nhiều mặt chứng thực sau mới xác nhận sự thật này thế là vội vàng tìm đến mạc quên báo cáo việc này vậy cái này khắp nơi diệt ta phân đà người chẳng lẽ là vì sao mạc quên trên mặt vẻ giận dữ nghiêm nghị chất vấn nói đoạn thời gian gần nhất vô sinh giáo tại đồng tể phụ tổn thất cực lớn không chỉ là nhân thủ phương diện tử thương vô số càng nhiều hay là trên thanh danh tổn hại ngay cả mình phân đà đều bảo vệ không nổi vô sinh giáo vi vọng nhận lấy nghiêm trọng đ ặ kích người ở phía trên đã liên tiếp chuyển đến tin tức trách cứ mạc quên để hắn nhất định phải nhanh giải quyết việc này nếu không liền muốn hạ hắn đà chủ chức vị phái người tới thay thế hắn đằng à chủ, t sau bởi vì bạch lưu sơn di động lâm trần biến mất tại hoàng long phủ cũng không lâu lắm chu mặc ngay tại đồng tệ phủ đông anh thành xuất hiện mà bây giờ chu mặc biến mất không thấy gì nữa lâm trần lại đang chúng ta p h ủ thành xuất hiện hai người này hành động bít ích thời gian xuất hiện hoàn toàn ăn khớp một người đặc thù mà lại lâm trần người này vốn là cùng chúng ta vô sinh giáo có cửu hoán có sung túc động cơ trên thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ lã thanh vội vàng mở miệng nói ra hắn cũng là đang chứng thực trong quá trình ngoại ý muốn phát hiện điểm ấy dù sao lâm trần tin tức vốn là vô sinh giáo chú ý trọng điểm hắn một mực có đang thu thập tăng thêm chu mặc là bị lục phiến môn chỗ bắt tự nhiên mà vậy hắn liền đem ánh mắt đặt ở lục phiến môn bên trên trải qua phân tích đằng sau hắn cảm giác cái này chu mặc tám chín phần mười chính là lâm trần giả trang ngươi nói là chu mặc là lâm trần giả trang chứng cứ kia đâu nghe vậy mạc quên cũng bình tĩnh lại nhìn xem lã thanh mở miệng hỏi. phải biết lâm trần cũng không phải người bình thường đó là lục phiến môn đồng chương bộ đầu mà lại cùng ngụy kỳ tiền quan hệ không ít không phải vô sinh giáo nói bắt liền có thể bắt không có chứng cứ liền đi bắt lâm trần không khác liền cho lục phiến môn một cái đối phó vô sinh giáo lấy cớ tạm thời còn không có chứng cứ nhưng lâm trần bây giờ đang ở p h ụ thành vân dương trong khách sạn chỉ cần bắt được người liền nhất định có thể lục soát chứng cứ lã thanh cực kỳ tự tin nói lập tức phái người đi vây quanh vân dương khách sạn ta tự mình xuất thủ bắt lâm trần trầm mặc sau một lát mạc u y ê n trầm giọng mở miệng nói mặc kệ lâm trần có phải hay không chu mặc hiện tại hắn đều phải là chu mặc nếu không mặc q u ê n không có cách nào cùng mặt trên giao phó mà lại lâm trần bốn là cùng vô sinh giáo có t h ủ coi như bắt lộn cũng là một cái công lớn đến lúc đó coi như lục phiến môn trách tội xuống vô sinh giáo cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn là ta cái này đi an bài nhân thủ lã thanh cũng có chút ư n g phấn chuyện này một khi thành công hắn tuyệt đối công lao không nhỏ bởi vậy mười phần tích cực đội vàng rời đi đại s ả n h an bài nhân thủ chương hai trăm linh một tìm tới c ử a chương hai trăm linh một tìm tới c ử a rất nhanh liền có số lớn bạch đi vô sinh dạy một chút đồ xuất động đem toàn bộ vân dương khách sạn đoàn, đoàn bao vây xung quanh người qua đường trông thấy vô sinh giáo tiêu chí vội vàng né tránh rời xa sợ bị hai bay b ạ gió khách sạn lão bản tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt run run r à y r à y đi vào mạc bên trước người nguyên lai là mặt ra không biết hôm nay như vậy dòng trống khua chiên dẫn người tới là có chuyện gì không nơi này không có các ngươi sự tình toàn bộ cút cho ta mạc bên mặt không biểu tình quay đầu nhìn về người đứng phía sau phân phó nói đi tìm kiếm người là sau lưng đông đảo vô sinh d ậ y một chút đồ đáp ứng một tiếng cất bước hướng về phía trước đang muốn tiến vào khách sạn điều tra chỉ thấy một tên nam tử từ trên lầu cất bước chậm rãi đi xuống vô cớ nhiễu loạn trị an các ngươi vô sinh giáo đây là muốn khiêu khích ta đại chu chuẩn mực sao người tới chính là lâm trần hắn trong phòng đem năm pho tượng thần toàn bộ hấp thu xong đằng sau đang định tu luyện kiến thần kinh liền cảm nhận được một cỗ sát khí chuyển đến hắn nhìn xem tình huống bên ngoài trong lòng cảm giác nặng nề nhưng mặt n g o à i không chút nào không hiện bình tĩnh tự nhiên đi vào vô sinh giáo trung thân người trước lâm trần ngươi giả trang chu mặc liên tục tàn sát ta bảy tòa phân đà hiện tại là thời điểm nên nợ máu trả bằng máu mạc quên lại là căn bản không tiếp lâm trần lời nói mà là tự mình nói ra cho cười các người vô sinh giáo đây là bắt không được người dự định tùy tiện tìm người vu van sao lâm trần con người hơi co lại không biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào nhưng bất kể như thế nào chuyện này khẳng định không có khả năng thừa nhận lúc này n g ự a khí sinh lạnh bác bỏ nói chỉ cần hắn chết không thừa nhận hắn cũng không tin vô sinh giáo thật có thể tìm tới chứng cứ không cần rào biện chịu chết đi mà quên lại là không có ý định cùng lâm trần mang xuống dù sao nơi này là phủ thành quan phủ lực lượng không kém lại mang xuống các loại phủ nha người bởi tới không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đem lâm trần mất đi bởi vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng tại phủ nha người đ ở i tới trước đó đánh bại lâm trần chỉ gặp hắn tay phải tới eo lưng ở giữa một vòng liền xuất hiện một đạo cực độ đao sắc bén mang hướng phía lâm trần đánh tới nó ý lạnh nhâm vũ cho dù cách mấy mét k h o ả n g cách h ĩ nguyên để trong khách sạn đông đ ả o khách nhân trong lòng run r à y phản phất lúc nào cũng có thể bị nhất đao lưỡng đoạn mà một đao này mục tiêu lâm trần càng là cảm thụ khắc sâu từ trong một đao này hắn nhìn thấy chính là thuần túy không gì sánh được sắc bén chi ý bởi vì thuần túy cho nên không gì có thể c à n mà q ê n thân là vô sinh giáo tại phủ thành p â n đà đà chủ thực lực không thể nghi ngờ tại đồng tể phủ thành tuyệt đối có thể xếp hạ ba vừa ra tay liền để lầm trần trong lòng nặng nề minh bạch đây cũng không phải là cái dễ dàng hạng người hắn không dám kinh thường xích ảnh kiếm ra khỏi vỏ chân khí trong cơ thể phun trào mọi người nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại ban ngày biến mất thay vào đó một mảnh bầu trời đêm chấm chấm đầy sao lấp l ó e trong đó hết sức mỹ lệ đao mang chui vào bàn cờ tinh không bên trong tựa như cục đá rơi vào trong nước kích thích một trận gợn sóng đằng sau liền lại không động tĩnh a đây chính là cái gọi là đêm tối kiếm sao ta ngược lại muốn xem xem có phải thật vậy hay không như đêm tối bình thường không chỗ nào mà không vào lấy mà q ê n trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc n ế u tới lâm trần ngoại hiệu bất quá là một phụ bên trong đứng hàng đầu cường giả đỉnh cao h ắ n đương nhiên sẽ không bị tùy tiện dọa lùi lúc này thôi động chân khí trong cơ thể qua trong dây lát lại là ba đạo đao mang xuất hiện lần này không còn là thăm dò mà bên dùng ra thực lực chân chính của mình đao sắc bén mang đem tất cả ngăn tại phía trước vật phẩm toàn bộ tê liệt thậm chí liền ngay cả không khí đều p h ả n phất bị cắt chém thành mấy khối trong lúc nhất thời thanh thúy đao minh tiếng vang triệt toàn bộ khách sạn ý lệnh em vũ tràn ngập toàn bộ phố dài lôi cuốn lấy vô tận sát cơ thẳng đến lâm trần mà đi thật mạnh lâm trần thấy thế trong lòng mình nhìn ra cái này ba đạo đao mang uy lực quá lớn đã vượt ra khỏi bản cờ tinh không phạm vi chịu đựng vội vàng huy sái kiếm v u a n g trong bầu trời đ ê m tinh thần biến mất một vòng thanh lanh minh n g u y ệ t hiện lộ mà ra ánh trăng sáng trong bung bại xuống tới rơi vào đao mang một phía tựa như như thủy ngân ánh trăng tại đao mang trước mặt yếu đ u ố i không chịu nổi còn không có tiếp xúc liền đã bị xé nước ra tựa như căn bản không có tác dụng nhưng mà quên lại là con ngươi hơi co lại lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trong ánh trăng g ầ n chứa hào rượu ánh trăng bị xé n ư ớ nhưng trong đó cất dấu kiếm khí liền sẽ không bị xé n ư ớ đến không hết vô hình kiếm khí cùng ba đạo đao mang mặc dù sắc bén nhưng ở vô số kiếm khí trước mặt cuối cùng có chút không đáng chú ý cuối cùng tại khoảng cách lâm trần ba thức không đến địa phương triệt để bị kiếm khí làm hao mòn ở vô hình ở giữa tốt tốt tốt vậy ngươi thử lại lần nữa ta một đao này mặc quên hét lớn một tiếng đạp chân xuống thân hình tượng như q u ỷ bị bình thường hướng phía lâm trần đánh tới đại đao trong tay vung vậy ở giữa p h u n ra nuốt vào lấy cực kỳ nguy hiểm sắc bén đao mang chân khí quán chu trong đó đại đao phản phất biến thành một đạo thanh long hư ảnh vô số đao mang phát mà ra, như có trăm ngàn đầu thanh xà xuất hiện ở trong hư không thuận theo thân thể một khối h ớ n phía lâm trần cắn xé mà đi ánh trăng nhàn nhạt rơi vào mạc bên quấy người nhưng căn bản không cách nào tới gần liền bị vô số thanh xà cho ngăn ở bên ngoài cương t u y ệ t không gì sánh được sát cơ đem lâm trần khóa chặt để hắn có loại không chỗ có thể trốn cảm giác biết đã là thời khắc nguy cơ lâm trần cũng đã không còn giữ lại hiếm phong nhất chuyển trên trời sao dày đặc lại lần nữa xuất hiện trong khi lấp lóe liền đã đi vào mạc bên phụ cận cụm bạo thanh long tựa như tại hướng trời cao bay lượm mở ra miệng lớn muốn đem tất cả sao dày đặc nuốt vào trong bụng nhưng sao dày đặc trong khi lấp lóe lại là để thanh long không công mà lui vẻ mẹn chỉ là nuốt mấy khỏi không quan hệ đau khổ mà lại minh nguyệt trên trời lúc này phảng phất cũng biến thành càng thêm sáng tỏ n g u y ệ t quang rảo rảo vẫy xuống mà đến xung quanh thanh xà không ngừng biến mất mắt thấy mạc bên tựa như rơi vào hạ phong trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mỉm cười hét lớn một tiếng phá cho ta theo hắn tâm niệm khét động trong hư không thanh xà nhào n h a o dung nhập thanh long bên trong thanh long ngửa mặt lên trời gào thét phát ra một tiếng kinh thiên long âm sau đó đột nhiên bành trướng nổ tung và anh k h u ấ y động cương phong trong nháy mắt nổi lên tiếng nổ cực lớn lên bầu trời đem tựa như không chịu nổi bây giờ uy lực to lớn lấp lóe một, chút thiên một lần nữa biến trở về một mảnh ban ngày tất cả người quan chiến chỉ cảm thấy lỗ thai truyền đến một mảnh tiếng oanh mình ngay sau đó trở nên hoảng hốt lại về tới vân dương trong khách sạn v ừ a mới bầu trời đêm kịch chiến phẳng phất đều là ảo giác bình thường chỉ có bị cương phong tung bay các loại khí cụ đã chứng minh vừa mới phát sinh hết thể đều là thật sự không giả chương hai trăm linh hai liệt chiến chương hai trăm linh hai liệt chiến tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi b ộ i vàng nhìn về phía lâm trần chỗ phương v ị chỉ gặp khói bụi t ắ n đi lâm trần quần áo trên người trở nên rách tung tóe lộ ra như ngả voi d a thị trắng nõn từ khi tu luyện thần linh sau lưng lâm trần thân thể liền trở nên càng phát ra cân xứng thorn làn da cũng biến thành càng phát ra c h n g nón nguyên bản tại chú thể cảnh lúc hắn hay là toàn thân đều là cơ bắp nhưng bây giờ trên người hắn cơ bắp đã nhỏ không thể thấy nhìn qua liền cùng không biết võ nghệ thư sinh yếu đối bình thường chỉ có lâm trần chính mình rõ ràng c ố này nhìn như thân thể gầy yếu trung ẩn cất dấu chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào đây không phải vô sinh giáo m à q u ê n mạc đà chủ sao hắn vậy mà tự mình xuất thủ một người lên tiếng kinh hô nhận ra mạc q u n thân phận đối thủ của hắn là ai n h ì tuổi còn trẻ vậy mà có thể cùng mạc đà chủ giao thủ nhiều như vậy chiêu bên cạnh một người nghe vậy kinh ngạc mà hỏi Phải biết i vô s có có người h i á o này đồng nói phủ nhìn xem cực kỳ quét mặt tựa như là lục phiến môn gần nhất quật khởi thiên tài đem tối kiếm lâm mùi một người trong đó tưởng tận xem xét một lát sau trên mặt lộ ra một tia chợ hiểu mở miệng nói ra lục phiến môn người vô sinh giáo điên rồi đây không phải công nhiên khiêu khích lục phiến môn sao bọn hắn liền không sợ lục phiến môn sau đó trả thù sao những người còn lại nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nhao nhao chấn kinh nói ra không đúng lâm trần nghe nói không phải mới chân khí cảnh sao làm sao có thể cùng mạc đà chủ đánh thành bộ dáng như vậy có người mở miệng nghi ngờ nói người biết cái gì thiên tài sinh ra chính là muốn đánh vỡ lẽ thường lâm trần đã sớm có thể nhẹ nhõm đánh bại thông mạch cảnh v õ giả bây giờ đi qua lâu như vậy có thể cùng mạc đà chủ vượt qua hai chiều cũng rất bình thường một người khác mở miệng phản bác nhưng cũng chính là như vậy mạc đà chủ cũng không phải bình thường thông mạch cảnh võ giả hắn thực lực tại thông mạch cảnh bên trong cũng coi là đứng hàng đầu cũng không phải một cái chân khí cảnh lâm trần có thể chống lại có thể chiến đến nước này lâm trần đã không thẹn với danh thiên tài nhưng bây giờ rất rõ ràng hắn sở trường nhất đêm t ố i kiếm pháp đã bị phá chỉ sợ muốn không chịu nổi lại có một người lắc đầu nhìn như lý tính phân tích nói đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm giữa sân hai người rốt cục có động tác mạc quyên nhìn xem lông tóc không hao tổn lâm trần trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng vừa mới một đao kia hắn mặc dù chủ yếu là vì phá vỡ lâm trần kiếm pháp nhưng dư ba cũng uy lực không nhỏ lâm trần càng là ở vào trung tâm vụ nổ mà bây giờ cũng chỉ là quần áo rách dưới toàn thân trên dưới một chút vết thương nhẹ đều không có nó lực phòng ngự cường đại để hắn lau mắt mà nhìn không khỏi nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lâm trần tình báo thể phách cường hoành tượng như không phải người hiện tại xem ra đi qua như thế đối với thể phách rèn luyện lâm trần từ đầu đến cuối không có rơi xuống cho dù là tại thông mạch cảnh cấp độ y nguyên đủ mạnh mẽ lâm trần n g u y ê kiếm pháp đã bị ta phá vỡ hiện tại thuốc thủ chịu trói còn có thể ít bị đau khổ một chút mặc quên trong lòng có chút nghiêm trọng trên mặt lại là mặt không thay đổi quên hàng nói ngươi có thể thử một chút lâm trần thu hồi xích ảnh kiếm trên thân khí thế bén nhọn t ắ n đi trở nên thường thường không có gì lạ xem ra ngươi không phải là muốn tìm chết mặc quên ánh mắt c h u y ể n sang lạnh lẽo biết lâm trần thái độ kiên định là không thể nào đ ổ i hàng lúc này vừa xài bước ra như là b i ể n hùng hồn chân khí mãnh liệt mà ra đạo đạo đao quang lập tức tràn ngập b ú n phía c h ó i hai đao quang tê liệt hư không hướng phía lâm trần đánh tới a vây xem đám người không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi cùng nhau về sau lùi lại xâm hàn đao ý thực sự quá mức dọa người để bọn hắn những người quan chiến này đều có chút không chịu nổi mà trực diện những đao quang này lâm trần càng là khắc sâu cảm nhận được trong đó lôi cuốn mà đến sát ý ngốt trời vậy liền để ta xem một chút ta hiện tại cùng chân chính thông mạch cảnh cao thủ ở giữa còn có bao lớn trên lệ đi lâm trần trong mắt hừng hực chiến ý t r ợ t l o a lên nếu chiến đấu không cách nào tránh khỏi như vậy hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực cương t u y ệ t không gì sánh được thể phách trong nháy mắt phát động toàn thân hắn ra thị trắng t nón lập tức nổi lên một kia vàng nhạt chi sắc khí huyết trong oanh minh lâm trần hướng phía phía trước chủng điệp bước ra một bước quan chiến đám người chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất giữa thiên địa tựa như vang lên một trận lôi bạo thanh âm chỉ gặp lâm trần bước ra một bước cánh tay phải nâng lên năm ngón tay mở ra màu vàng nhạt dưới làn da huyết dịch đỏ tươi c u ộ n c u ộ n m à đậu giờ k h ắ c này lâm trần chân khí trong cơ thể khí huyết toàn bộ bộ phát ra toàn bộ da chỉ tại trên một trường này thuần túy không gì sánh được thể phách chi lực cầm vàng bộ phát tựa như một tòa tích xúc đã lâu núi lửa rốt cục mãnh liệt dâng lên mà ra thể hiện ra làm cho người khiếp s ợ vi lực kinh khủng vô số đao quang đánh tới nhưng ở lâm trần một trường này quét ngang phía dưới căn bản là không có cách tiếp cận liền bị nó nhấc lên quần c u ộ n cương phong cho làm hao mòn hầu như không còn một cái màu vàng n h ạ t bàn tay trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách đi tới mạc quên trước người khí lưu cùng bạo như đ a o sắc bén thổi qua khuôn mặt của hắn để hắn cảm thấy t r ậ n t r ậ n nói nói quả thật là không phải người quá h a y cảm nhận được trong một trường này ẩn chứa khủng bố thể phách chi lực mạc quên không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán nhưng là một m phụ tuyệt đỉnh cao thủ hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị hù dọa chỉ gặp hắn thét dài một tiếng giống như thực chất chân khí liền từ thể nội mánh liệt quyết tán mà ra. vô số cây đại đao hư ảnh hiện lên ở hắn quanh người mấy t r ư h n g phạm vi bên trong trong khoảnh khắc liền đã dung hợp thành bình thường to lớn đao ảnh treo ở giữa không trùng sau đó hướng phía lâm trần hung hăng chém xuống vô địch lưỡi đao phía dưới liền ngay cả không gian tựa như đều bị chém thành hai nửa trong hư không chuyển đến một trận trói hai ẩm âm thanh mọi người tại đây trông thấy một đao này đều trong lòng phát lạnh tựa như mình lập tức liền bị một phân thành hai bình thường chỉ có lâm trần m ặ t không đổi sắc chỉ là trên người màu vàng nhạt phẳng phất trở nên càng thêm nồng nặng một kia và anh đao chỉ tay đụng kinh cường đại dư ba nổ bể ra đến căn này đã mở mấy chục năm khách sạn phảng phất muốn sụp đổ bình thường vì đó chấn động quan sát đám người càng là run lên trong lòng đội vàng chạy trốn tới bên ngoài khách sạn chỉ gặp đã lộn xộn không chịu nổi trong khách sạn to lớn đao ảnh tiêu tán không thấy lâm trần cánh tay phải rủ xuống huyết dịch đỏ tươi dọc theo cánh tay dọn dọn sôi dòng xuống mà quên trên khuôn mặt cũng hiện lên một tia không bình thường s ắ t mặt đỏ ửng thể nội một trận rời sông lấp biển lần đụng trạm này hai người có thể nói là lưỡng bại câu thường đều không có chiếm được tiện nghi mặc đà chủ lấy lớn hiếp nhỏ cũng không phải cái gì thói quen tốt hay là nói ngươi cảm thấy chúng ta triều đình không có ai sao đang lúc hai người r ằ n g co thời khắc phía ngoài đoàn người chuyển tới một thanh em hùng hậu đám người vội vàng trở lại nhìn lại chỉ gặp một tên người mặc áo xanh khí chất nho nhã nam tử trung niên dạo bước đi tới sau lưng càng là đi theo số lớn sai dịch mày không về người muốn ngăn ta mặc quên con ngươi co rụt lại quay đầu nhìn lại từng chữ từng câu nói chương hai trăm linh ba tám đi chương hai trăm linh ba tám đi người này chính là đồng tể phủ phụ chủ cũng là đồng tể phủ công nhận đệ nhất cao thủ vân bắc uy hiện tại lập tức mang theo người của ngươi rời đi nơi này ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra vân bất uy hai mắt nhắm lại trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ nhưng lại có một cố lệnh leo thấu xương t ừ trên người hắn tản ra liền ngay cả mạc quên cũng không khỏi đến cảm thấy phát lệnh nguyên bản bởi vì bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu nao giờ phút này trong nháy mắt bình tĩnh lại rõ bừng hai con ngươi nổi lên một tia thanh minh c h i sắc hắn đột nhiên ý thức được người trước mắt cũng không phải trong giáo những cái kia có thể tùy ý quát lớn phế vật mà là có năng lực đánh giết hắn vân bất uy tại cung tế t r o phủ thực lực của hắn có thể nói là ngồi ba nghìn hai nhưng thứ nhất lại bị vân bất quy một mực c h i n m cứ hai người cảnh giới mặc dù giống nhau nhưng ở trên thực lực nhưng khác biệt cực lớn hắn đến nay cũng không biết vân bất quy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào vân bất quy chỉ có mấy lần xuất thủ đều là mây trôi nước chạy căn bản không dùng toàn lực nhưng dù vậy cũng đã để hắn cảm nhận được giữa hai người cái kia không thể vượt qua trên lệ n h chúng ta đi khôi phục lý trí sau mà quên y cường đẻ xuống trong lòng nộ khí mở miệng phân phó nói vô sinh giáo chúng người tự nhiên không dám có dị nghị vội vàng đi theo mà quên sau lưng một khối quay người rời đi khách sạn tất cả tổn thất do các ngươi vô sinh giáo gánh chịu nhớ kỹ không nên quên vân bất quy nhìn lướt qua lung lay sắp đổ vân dương khách sạn đột nhiên mở miệng nói ra ta đã biết mạc quên thâm hút khẩu khí cắn răng nói ra tiếp lấy tăng tốc bước chân cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này lâm trần nhìn xem nguyên bản còn không gì sánh được phách lối mạc quên tại vân bất quy trước mặt dịu dàng ngoan ngoan giống như một con mèo bình thường trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi hắn đương nhiên biết đây nhất định không phải mạc quên đổi tính tình chỉ có thể là bởi vì vân bất quy thực lực quá mạnh để mạc q ê n không dám lên một chút lòng phản kháng lâm trần nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới vị này đồng tể phủ phụ chủ nhưng không có nhìn ra manh mối gì chỉ cảm thấy có chút quá bình thường tựa như một cái chân chính người bình thường bình thường đêm tối kiếm lâm bụi tựa như cảm ứng được l â m trần ánh mắt vẫn bất quy xoay đầu lại mở miệng hỏi là lần này còn muốn đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút lâm trần vội vàng thu hồi ánh mắt cảm tạo một câu nói vừa mới trận chiến kia nhìn như cân sức ngang t à i trên thực tế hắn đã nhanh thua cánh tay phải của hắn giờ phút này còn tại run nhẹ nhẹ cái tia rét lạnh không gì sánh được đao khí đã xâm nhập tốt ủy giờ phút này hắn còn có thể cảm giác được phía trên chuyển đến trận trận nói, nói. tiếp tục đánh xuống trừ phi hắn vận dụng thần lĩ ngực nếu không tất thua không thể nghi ngờ. không cần cảm ơn ngươi thân là lục phiến môn đồng trương bộ đầu tại ta đồng tể phụ thành gặp đãi ngộ như thế là của ta thất trách ngươi không cần ghi hận ta là được rồi v â n bất quy nhàn nhạt mở miệng nói ra đây cũng là hắn vội v ã chạy tới nguyên nhân lục phiến môn đồng trương bộ đầu nếu là dưới mí mắt của hắn bị vô sinh giáo bắt đi đến lúc đó cấp trên trách tội xuống hắn đứng núi chịu sáo có thể nói m à c quên lần này xem như đem hắn triệt để đ ắ c tội nếu không phải cố kỵ vô sinh giáo bối cảnh vừa mới hắn liền muốn ra tay giết mạc q ê n đại nhân nói đùa ta coi như phải nhớ hận cũng là ghi hận vô sinh giáo lâm trần nhìn về phía mạc q ê n rời đi phương h trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý mở miệng nói ra vô sinh sách giáo khoa liền cùng hắn thù hận cực sâu lần này lại đem hắn bị thương thành dạng này trong lòng của hắn âm thầm quyết định các loại đột phá đến thông mạch cảnh sau cái thứ nhất liền đến diệt nơi này vô sinh giáo phân đả vậy là tốt rồi ta nhìn ngươi thương thế nghiêm trọng không bằng đi nhà ta bên cạnh trong viện tu dưỡng một thời gian có ta ở đây nơi đó không ai dám động tới ngươi vẫn bất quy liếc qua lâm trần cánh tay phải chờ ngâm một lát sau mở miệng nói ra giống lâm trần thiên tài như vậy sớm giao hảo luôn luôn không sai mà lại đây cũng là hắn đối với lâm trần một chút đền n g đồng tể phủ thành dù sao cũng là địa bàn của hắn vậy ta liền cung kính không bằng vân mệnh lâm trần không do dự lúc này đáp ứng nói mặc dù bị vân bất quy cảnh cáo sau vô sinh giáo người trong thời gian ngắn cũng không dám lại ngóc đầu trở lại nhưng coi chừng trung quy không sai ở tại vân bất quy thuật gần hệ số an toàn khẳng định là tăng lên rất nhiều vậy thì đi thôi vân bất quy tính tình lãnh đạm gật gật đầu sau không có nhiều đời lúc này mang theo đám người rời đi lâm trần đi theo vân bất quy bên người cũng một khối cất bước rời đi mắt thấy cứ như vậy giải tán quan chiến trong lòng mọi người đều hiện ra vẻ thất vọng tri tình bọn hắn còn muốn nhìn xem phủ chủ vân không về xuất thủ đâu không nghĩ tới mạc quên vậy mà như vậy sợ căn bản không dám phản kháng chiến đấu kết thúc đám người cũng đều ai đi đường đấy lâm trần cùng mạc quên một trận chiến cân sức ngang tài tin tức cũng rất nhanh tại đồng tể phủ thành truyền bá ra dù sao một bên là phủ thành thực lực ba vị trí đầu cao thủ mạc quên một bên là lục phiến môn tân tú lâm trần hai người danh khí cũng không nhỏ người trong giang hồ thích n h ấ t nghe loại này chuyện xưa rất nhanh chuyện này liền truyền khắp toàn bộ đồng tể phủ thậm chí hướng phía cùng tế bên ngoài phủ quyết tán hoàng long phủ thành huyết ý đi ở lâu toàn bộ sư phụ đây là mới vừa từ đồng tể phụ truyền đến tin tức mới nhất cùng lâm trần có quan hệ nguyên đương đem tư liệu trong tay đưa cho thiết bất hối mở miệng nói ra a hắn đang làm gì đó đ ạ i sự thiết bất hối l ô n g mày níu lại trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc tiếp nhận tư liệu tình tế xem xét đứng lên tin tức không dài không đến một lát thiết bất hối liền đã toàn bộ xem hết ngung xuống tư liệu trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc cái này lâm trần quả thật không phải người bình thường vậy mà đã có thể cùng mạc huyên giao thủ đồng dạng làm ộ t phủ tuyệt đỉnh cao thủ hắn cùng mạc huyên mặc dù liên hệ số lần không nhiều nhưng cũng tiếp xúc qua mấy lần biết người này thực lực không kém cùng hắn so sánh mặc dù còn kém một chút nhưng cũng không phải bình thường thông mạch cảnh võ giả có thể so sánh hiện tại lâm trần có thể cùng mạc quên giao thủ không phân s ả n s a n nhau điều này nói rõ lâm trần thực lực đã có thể cùng hắn so chiêu một chút đúng vậy a thiên phú của ta kém x a hắn n g u y i đ ư ơ ngoài n g miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt lại tràn đầy khiêu chiến c h i ý cái này mà quên nàng cũng biết trước kia nàng ra ngoài du lũ lúc thiết bất hối liền đem toàn bộ u châu trong ngũ phủ có danh tiếng thông mạch cảnh cao thủ đều cho nàng sửa sang lại một phần kỹ càng tư liệu mạc q ê n liền danh liệt trong đó phía trên kỹ càng giới thiệu thực lực của hắn xem như một phủ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ thuộc về ngay lúc đó nàng tuyệt đối không có khả năng t r e o chọc tồn tại cho dù hiện tại nàng đã đột phá thông mạch cũng không có năm chắc cùng người này giao thủ nhưng lâm trần còn tại chân khí cảnh liền đã có thể cùng người này giao thủ không rơi vào thế hạ p h o n g có thể thấy được tại thực lực đã siêu việt nàng võ đạo từ từ cho tới bây giờ đều không phải là so với ai khác đi nhanh so là ai đi càng ổn đi càng xa t h i ế t bất hối mỉm cười mở miệng nói ra sư phụ yên tâm đạo lý này đ ồ nhi minh mạch vừa mới chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi nguyên đương trên mặt lộ ra mỉm cười lâm trần càng mạnh ngược lại càng có thể kích thích khiêu chiến của nàng m u ố n nếu không trên đời nếu như đều là người tầm thường vậy nhưng quá không thú vị tâm cảnh của ngươi ta đương nhiên sẽ không lo lắng bất quá viên húc liền không giống với lúc trước có rảnh rỗi ngươi hay là đi thêm chỉ đạo chỉ đạo hắn thiết bất hối có chút nhức đầu nói ra viên húc làm đệ tử của hắn thiên phú tự nhiên cũng là cứ tốt chỉ là tâm cảnh không đủ trầm ổ n tính cách n đ y thoát đến mức tại võ đạo một đường tiến tới hoang trợm bây giờ còn tại chân khí hậu kỳ sư phụ yên tâm sư đệ hắn sẽ có phân tức nhắc lên viên húc ngươi đương cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể mở miệm an ủi hay hy vọng như thế đi thiết bất hối thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ t r ư ơ n g hai trăm lẻ bốn lại chống đỡ hoàng long phủ t r ư ơ n g hai trăm lẻ bốn lại chống đỡ hoàng long phủ lũ châu thành lục phiên môn cái này lâm trần chân có thể gây chuyện a ngụy kỳ tiên nhìn xem vừa mới đưa lên tin tức không khỏi bớt bớt huyện thái dương có chút nhức đầu nói ra lâm trần người này làm việc s á t thực đắc lực thiên phú thực lực cũng không được nói chỉ là khiêu khích họa đến cũng là không chút nương tay phía trước dùng chu mặc thân phận liên diện vô sinh giáo bảy nhà phân đà để ngụy kỳ tiên đều có chút nơm nớp lo sợ sợ bị vô sinh giáo phát hiện trần tướng đến lúc đó liền xem như hắn cũng không tốt ra mặt bảo trụ lâm trần dù sao chuyện này vốn là lâm trần động thủ trước đây mà lại hiện tại hắn cùng văn minh nói chính kế hoạch đối với bạch lưu sơn động thủ đâu loại thời điểm này không nên lại trêu chọc vô sinh giáo đúng vậy a bên cạnh tần phong rất tán thành gật gật đầu nói tiếp chúng ta là không phải nên cảnh cáo một chút hắn để hắn mau chóng chữa khỏi vết thương sau đó chạy tới hoàng lãm phụ đừng có lại gây chuyện là nên cảnh cáo một chút bất quá muốn cảnh cáo chính là vô sinh giáo để người phía giới đi diệt nam tỏa vô sinh giáo phân đà đưa ra lời nói đi bọn hắn nếu là còn dám đụng đến ta lục phiến muôn người lần sau diệt chính là p h ụ thành phân đà ngụy kỳ tiên trên mặt lộ ra một tia s á c ý lạnh giọng nói ra nếu không người khác còn muốn cho là chúng ta lục phiến môn đối lý nữa nha dạng này chỉ sợ có chút không ổn đâu nếu là chọc giận vô sinh dạy làm sao bây giờ tần phong sắc mặt trì trệ không nghĩ tới ngụy kỳ tiên vậy mà như thế bá đạo có chút bận tâm khuyên nhủ nói sợ cái gì chúng ta không biểu hiện cường thế một chút vô sinh giáo người mới sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước ngụy kỳ tiên lại là không sợ chút nào trực tiếp mở miệm phân phó nói cứ làm như thế đi đem nhiệm vụ phái xuống đi gặp ngụy kỳ tiên tâm ý đã q u y ế t tần phong cũng chỉ có thể ứng thanh s ư n g là sau đó không người lui ra đợi đến tần phong sau khi đi ngụy kỳ tiên mới thở dài một hơi so với vô sinh giáo đến hắn lo lắng hơn nhưng thật ra là sinh tử chuyển luân tông vương dương mang theo mấy tên thông mạch cảnh võ giả đã tới p h ủ thành gần nửa tháng lại ngay cả sinh tử chuyển luân tông một chút vết tích đều không có tìm tới phản phất đã triệt để rời đi hoàng long phụ bình thường nếu là thật đi thì cũng tôi h đi hắn liền sợ sinh tử chuyển luân tông là trốn đến bạch lưu sơn đi dù sao toàn bộ hoàng long phụ cũng chính là bạch lưu sơn cái kia một mảnh không có điều tra qua muốn thật sự là nói như vậy lần này tiếu phỉ hành động chỉ sợ lại phải đa sinh khó khăn chắc trở hy vọng hết thể thuận lợi đi ngụy kỳ tiên ánh mắt sâu kín nhìn về phía hoàng long p h ủ phương hướng tự lẩm bẩm kế lâm trần tại đồng tể phụ thành cùng mạc bên đại chiến một trận bất phân thắng bại sau lục phiến môn tức giận tại sự tình phát sinh sau ngày thứ ba liền phát ra thông cáo vô sinh giáo xem kỷ luật như không công nhiên đối với quan sai độc thủ lục phiến môn đem ngẫu nhiên tiêu diệt nằm cái phân đà gian đe nếu có lần sau nữa liền đem vũ châu ngũ phụ phụ thành vô sinh giáo phân đà toàn bộ tiêu diện thông cáo vừa ra gây nên một mảnh xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới lục phiến môn bệnh mà như thế bá đạo giống như căn bản không có đem vô sinh giáo để vào mắt vất quá nghĩ lại tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên lâm trần làm lục phiến môn mạnh nhất tân tú thậm chí có thể nói là lục phiến môn đ ợ i sau hy vọng nếu là ngay cả lâm trần nhận uy hiếp lục phiến môn đều không nhúc đích nói về sau ai còn dám là lục phiến môn b á n mạng h u ố hồ lục phiến môn phong cách hành sự vốn là cực kỳ bá đạo từ trước đến nay đều là bọn hắn vây quét giang hồ thế lực lúc nào bị giang hồ thế lực vây quét qua lần này phản ứng lớn một chút cũng là bình thường mà vô sinh giáo bên này tựa hồ tự biết đối lý chỉ là tượng trưng giải thích một chút liền không còn đến tiếp sau tùy ý năm cái phân đ ã bị lục phiến môn tiêu diệt theo vô sinh giáo yên lặng trận này vợ kịch lớn liền tại rất nhiều thế lực chú ý xa suốt hạ m à n tre rất nhanh thời gian gần một tháng đội vàng m à qua lâm trần bỏ ra thời gian mười ngày dưỡng hảo vết thương trên người đằng sau liền khởi hành tiến về hoàng long phủ có lục phiến môn bá đạo bao che khuyết điểm trên đường đi thông suốt cực kỳ thuận lợi đi tới hoàng long phủ thành hoàng long phủ nha không sai ngươi cuối cùng là tới dọc theo con đường này vô sinh giáo không dám làm khó dễ ngươi đi vô dương thân hình to lớn mặc một bộ mẫu ám kim cầm ý ý ỉ trời sinh liền mang theo một loại áp bách cực mạnh cảm giác ánh mắt của hắn bình thản nhìn từ trên xuống dưới lâm trần đối với cái này gần nhất thanh danh vang dội người mới tựa hồ cũng cảm thấy có chút hứng thú lao phiền đại nhân quan tâm một đường rất thuận lợi tại v ô n g dương dò xét hắn đồng thời hắn cũng tại âm thầm quan sát đến vị này ngân chương bộ đầu ưu châu lục phiến môn tứ đại ngân chương bộ đầu bên trong hắn chỉ cùng đỗ việt từng có trực tiếp tiếp xúc cái kia nhất cử nhất động bên trong đều không bàn mà hợp pháp lý cảm giác để hắn khắc sâu ấn ư ợ n g vương xem như hắn tiếp xúc đến vị thứ hai ngân chương bộ đầu cùng đỗ việt so ra vương khí chất liền muốn lộ ra bình dị gần đỗ biệt liền tựa như trên trời trích tiên nhất cử nhất động bên trong đều mang một cỗ không giống bình thường khí chất mà ông dương trên thân người hương vị tựa hồ muốn càng nặng một chút một chút nhìn qua thật giống như sắt vách thúc thúc bá bá một dạng mười phần bình dị gần gũi căn bản nhìn không ra là một hàng đơn vị quyền cao nặng lục phiến môn ngân t r ư ơ n g bộ đầu nhưng lâm trần tự nhiên không có khả năng đem hắn thật hợp lý thành người bình thường mà đối đãi phải biết ưu châu lục phiến môn mấy cái ngân t r ư ơ n g bộ đầu tất cả đều là động khiếu cảnh cao thủ nếu ai thực có can đảm xem thường ông dương chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào vậy là tốt rồi vô sinh giáo những năm gần đây xác thực càng ngày càng là nên hảo hảo gõ một phen vâng dương trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ chuyện đột nhiên nhất chuyện nói lại có hai ngày đạo huyền tông sẽ tới phụ thành ngươi tới chính là thời điểm đến lúc đó ngươi phụ trách tiếp đãi một cái đi hắn nguyên bản còn mang theo ba tên thông mạch cảnh mười mấy tên chân khí cảnh lục phiến môn bộ đầu đến đây hoàng long p h ủ nhưng vì yếu bất bạch lưu sơn tại hoàng long p h ủ lực ảnh hưởng dưới tay hắn những người này toàn bộ phái đi từng cái thành trì chuẩn bị bắt chức lâm trần cách làm bức bách hoàng long p h ủ từng cái thế lực bắt đầu chọn đội hiện tại hắn dưới tay trừ hoàng long phụ thành người nguyên bản bên ngoài lại không người có thể dùng lúc đầu hắn còn tại đau đầu ai đi tiếp đãi đạo huyền tông người tới lâm trần tới thật đúng lúc minh m ạ c h lâm trần hơi s ứ n g sở trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là lập tức đáp ứng nói ngươi làm sao không hỏi xem bọn hắn là tới làm gì gặp lâm trần đáp ứng sau lại vô hậu nói v ô n g dương trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu mở miệng nói ra nếu như đại nhân muốn nói cho ta tự nhiên sẽ nói cho ta biết nếu như là ta không nên biết đến vậy ta cũng không nên hỏi lâm trần thần sắc cung t ì n h nói đứng tại v ô n g dương bên người càng lâu hắn càng có thể cảm nhận được ông dương trên thân cái kia cố nặng nề g h cảm giác á t bách đó là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn lâm trần thân thể bản năng bắt đầu cảnh báo muốn để hắn rời xa ông dương nếu muốn ngươi tiếp đ á i bọn hắn mục đích ngươi sớm muộn sẽ biết đến hiện tại nói cho ngươi cũng không sao bọn hắn là ta cố ý mời đến hỗ trợ tìm kiếm sinh tử c h u y ể n luân tông chỗ ông dương nhìn thoáng qua lâm trần mặt lộ vẻ hài lòng nói đối với lâm trần người này hắn trước kia một mực chỉ nghe qua nghe đồn thực sự tiếp xúc còn là lần đầu tiên nguyên lai tưởng rằng như loại này thiên tài rất có thể cậy t à i khi người h n nhưng không nghĩ tới lâm trần đã vậy còn quá h i ể u chuyện để trong lòng của hắn đối với lâm trần đánh giá không khỏi lại lên một bậc thang trên thế giới này thiên tài nói nhiều không nhiều nói ít không ít đến cuối cùng chân chính có thể trưởng thành phần lớn lạc như lâm trần bình thường biết xem xét thời thế người tại tình cảnh gì dùng cái gì tư thái điểm này rất trọng yếu rất nhiều thiên tài chính là không biết rõ vị trí của mình không biết hạ thấp tư thái cuối cùng chết h i ể u ở trên con đường trưởng thành mà lâm trần hiển nhiên không phải loại người này bọn hắn có thể tìm tới sinh tự chuyển luân tông vị trí lâm trần chấn động trong lòng kinh ngạc nói sinh tử truyền luân tông từ khi hoàng gia hủy diệt đằng sau liền rốt cuộc không có tại hoàng long phủ xuất hiện qua tựa như n ư không tiêu thất bình thường nhưng bây giờ nghe đạo huyền tông người vậy mà giống như có biện pháp có thể tìm tới bọn hắn không thể nói khẳng định tìm tới tối thiểu cũng có sáu bảy thành năm chắc đi nếu là bọn hắn còn tìm không thấy cũng chỉ có thể khi sinh tử truyền luân tông rời đi hoàng long phủ vô dương có chút tự tin nói cái kia đến lúc đó ta muốn làm gì lâm trần đương nhiên biết mình nhiệm vụ khẳng định không có khả năng chỉ là đơn giản tiếp đãi một chút nếu không tùy tiện phái hai người đi là được căn bản không dùng được chính mình ngươi cùng bọn hắn cùng nhau đi tìm sinh tử c h u y ể n luân tông tung tích bọn hắn mặc dù lần này là tới giúp chúng ta nhưng dù sao cũng là thành châu thế lực ngươi tại trong quá trình nhớ kỹ nhìn bọn hắn c h ẳ m c h ẳ m phòng ngừa bọn hắn làm cái gì tiểu động tác vâng dương nhìn lâm trần một chút mở miệng nói ra ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không đối với đạo huyền tông vâng dương tự nhiên không phải trăm phần trăm yên tâm bởi vậy mới muốn tìm một cái đã đáng tin lại có đầy đủ thực lực n g ư ờ i toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn c h ẳ n c h ẳ n lâm trần thực lực cứng hãn đồng thời lại là lục phiến môn dòng chính tự nhiên là không thể thích hợp hơn lâm trần gật gật đầu t r ầ m giọng đáp ứng nói ân n g ư ơ i đi đường cũng mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi đám người tới đằng sau ta sẽ phái người thông chi ngươi gông dương hài lòng gật đầu mở miệng nói ra cái kia ti c h ứ c cáo tử lâm trần cũng không nhiều lợi lúc này rời khỏi gian phòng rời đi phủ nhà hắn dọc theo khu phố hướng về phía trước xuyên qua hai đầu phố dài liền đi tới mình tại hoàng long phủ thành đã từng ở lại tiểu viện lâm trần là cái nhớ tình bạn cũng ư ờ i lần này tới hoàng long phủ thành không có lựa chọn chỗ ở mới hay là lựa chọn căn này tiểu viện đi vào trước cửa hắn vừa muốn cất bước đi vào liền động tắc ngừng một lát b ấ t quá rất nhanh liền khôi phục bình thường một bước bước vào trong tiểu viện nguyên cô nương đã lâu không gặp trong tiểu viện nguyên nương mặc một bộ bạch tỉ lỉ ngồi trên băng ghế đá h i ệ n nhiên là đang đợi lâm trần lâm thiếu hiệp đừng trách ta không mời mà tới liền tốt nguyên nương cười một tiếng mười phần mê người vậy dĩ nhiên sẽ không nguyên cô nương đẹp như vậy người bên ngoài muốn gặp đều không gặp được đâu lâm trần thấy thế cũng là mở lên cho đùa đối với nguyên nương hắn ấn tượng rất tốt có thể có được như vậy thuần túy võ đạo tri tâm người chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu hắn rất t ư ở n g thức mà lại nguyên ương dáng dấp s á c thực b i mắt nhất là lúc cười lên mười phần cảnh đẹp ý vui đối với đồ v ậ t đẹp lâm trần cũng là ưa thích thưởng thức nguyên lai、like、lâm thiếu hiệp cũng là biết nói đùa nguyên ương có chút ngoại ý muốn nói nàng dĩ vãng thấy qua lâm trần đều là cường đại lãnh khốc từ trong tình báo biết được cũng là như thế ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế một bộ dịu dàng bộ dáng người không phải có cây ai có thể vô tình ta luyện võ chính là vì suy nghĩ thông suốt cũng không phải muốn luyện thành một cái thạch đầu nhân lâm trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói ra tình cảm của hắn kỳ thật một mực rất phong phú chỉ là trở ngại ngoại giới nhân tố hắn không thể không đem tất cả cảm xúc đều che giấu lấy lanh gốc vô tình một mặt gặp người chỉ có tại t ỷ t ỷ của hắn lâm xuân sư phụ từ sơn trước mặt bộc lộ qua chân tình thực cảm bất quá bây giờ hắn thực lực cường hãn không ít cũng không cần lại cùng trước kia một dạng cẩn thận chặt chẽ ngụy trang chính mình ngẫu nhiên phơi bậy một ít chân thực chính mình cũng chưa hẳn không thể lâm thiếu hiệp nói có lý hay là ngươi nhìn thông thấu ngươi lương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nói ra ta nếu là nhìn thông thấu liền sẽ không lân lạc tới bị người vây giết trình độ lâm trần lắc đầu chuyện đề tài nói nói đi ngươi lần này tới tìm cái gì sự t ì n h lấy hắn đối với nguyên lương hiểu rõ người này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ tới cửa tìm hắn khẳng định là có chuyện quả nhiên nhấc lên chính sự nguyên lương nghiêm sắc mặt trầm giọng mở miệng nói ta lần này tới làm u ố n tìm lâm thiếu hiệp giúp chúng ta huyết ý vì ở lâu một chuyện ngươi nói đi chỉ cần ta đủ khả năng tuyệt không chối từ lâm trần đạo nhiên nói ra lần trước hắn có thể sớm rút lui hoàng long phụ thành tránh đi tống thanh vũ hoàn toàn là bởi vì thiết bất hối lộ ra tin tức tin tức này có thể nói là giút hắn một đại ân tuy nói thiết bất hối là vì báo đ á p hắn trợ giúp nguyên lương đột phá nhân tình nhưng hắn cũng không có đem chính mình cùng nguyên lương thiết tha xem như là nhân tình đến đối đ ã i bởi vậy hắn vẫn cảm thấy chính mình thiếu thiết bất hối một cái nhân tình hiện tại có cơ hội hoàn lại tự nhiên là tốt nhất chuyện này nói rất dài dòng lần trước tống thanh vũ tới phụ thành đằng sau phụ thành đông đảo thế lực lại lần nữa đầu phục bạch lưu sơn nhưng đều bỏ ra không ít đại giới những thế lực này trong lòng không cam l ò n g liền liên danh hướng bạch lưu sơn báo cáo chúng ta nói chúng ta huyết y đi lâu âm thẩm trợ giút triều đình còn nói ta quan hệ với người không ít đằng sau tống thanh vũ tìm sư phụ ta đánh một trận về phần kết quả không ai biết chỉ là đằng sau tống thanh vũ liền lại không có đi tìm ta huyết ý ý ở lâu phiền phức nhưng này đánh một trận x o n g sư phụ ta cũng bị thương nói đến chỗ này nguyên lương mặt lộ sắc ý hiển nhiên thiết bất hối tụ h thương để nàng cực kỳ phẫn nộ nàng thở sâu tiếp tục nói đằng sau không bao lâu vương đại nhân liền đến tống thanh vũ bị bắt toàn bộ phụ thành thế lực lại phát sinh thay đổi cực lớn tại vương đại nhân c h ấ n áp thô bạo bên dưới tất cả thế lực đều ngoan ngoan đầu phụ quan phủ thậm chí còn có một bộ phận trực tiếp bị thanh lý đi ta huyết y lìa lâu cũng đồng dạng đầu phục quan phủ chỉ là hoàng long p h ủ phủ chủ trương thuận duy một mực đối với sư phụ ta tâm hoài p h ẫ n hận trước kia hắn không phải sư phụ ta đối thủ hiện tại thừa dịp sư phụ ta thủ thường hơn nữa còn có ô n g đại nhân như thế hắn bỏ đa xuống giếng khắp nơi nhằm vào ta huyết y lìa lâu ta lần này đến chính là muốn mời lâm thiếu hiệp ra mặt giúp ta huyết y lìa lâu một lần nguyên đương một hơi đem trong khoảng thời gian này hoàng long p h ủ thành thế lực dung chuyển biến hóa toàn bộ nói ra huyết y lìa lâu làm phụ thành thế lực lớn nhất tại trận này dung chuyển bên trong vẫn có chút bấp b ê n ý vị những thế lực nhỏ kia thì càng không cần nói không biết bị ti lâm trần nghe xong trầm ngâm một lát sau nói ra ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi bọn họ không đề cập tới thiết bất hới nhân tình trương thuận duy cùng hắn bản thân liền có thủ liền hướng về phía điểm này hắn liền muốn xuất thủ chỉ cần lâm thiếu hiệp thuyết phục b ạ c h ngọc đường bộ đầu không cần tham dự chuyện này là được ước đại nhân kỳ thật cũng không thèm để ý chúng ta huyết ý h ì ề lâu hắn mang tới người toàn bộ ngoại phái đến trong phủ những thành trì khác hiện tại đối với chúng ta khó xử đều là b ạ c h bộ đầu thủ hạng ư ờ i nguyên ư ơ n mở miệng nói ra kỳ thật mạnh ngọc đường cùng trương thuận d u huyết ý h i ề lâu còn không sợ chỉ là ông dương đứng ở sau lưng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy bọn hắn mới muốn xin mời lâm trần hỗ trợ dù sao lâm trần cũng là người của triều đình hơn nữa còn là lục phiến môn người so với trương thuận duy đến cùng ngông dương càng thêm thân cận động thủ cũng không có nỗi lo về sau t t chuyện này ta đáp ứng lâm trần gật gật đầu đáp ứng nói chương hai trăm linh năm nói xấu chương hai trăm linh năm nói xấu hoàng long phụ thành nghe i ê n b á o các lâm trần khoanh chân ngồi tại hậu viện trong sư phòng thể nội khí huyết chầm chầm lưu động tại hắn tinh tế điều khiển bên dưới không ngừng hướng phía đại nao giũ mánh lao tới nhẹ nhàng va đập vào cái thứ ba khiếu huyệt tại lâm trần không ngừng trùng kích phía dưới cái thứ ba khiếu huyệt bích t r ư ớ n g lộ ra lung lay sắp đổ tựa hồ chỉ cần lại thêm một phần lực liền có thể xông phá bình thường nhưng lâm trần lại làm như không thấy không có chút nào xuất ruột có xông phá trước hai cái khiếu huyệt kinh nghiệm hắn hiện tại đã kiên nhẫn mười phần duy chỉ chính mình t i ế t tấu từng bước từng bước chung kích theo thời gian từ từ trôi qua cái thứ ba khiếu huyệt bích t r ư ớ n g càng phát ra mầm m anh không biết đi qua bao lâu rốt cục tại một lần trùng kích bên trong ầm v a n g b ỡ b ụ t đại lượng khí tức thanh lương từ đó phun ra ngoài dung nhập lâm trần trong đầu lớn mạnh lấy tinh thần lực của hắn cuối cùng là xông phá cái thứ ba khiếu huyệt lâm trần nhắm chặt hai mắt các loại rốt cục đem trong đầu khí tức thanh lương đều tiêu hóa x o n g sau mới thở ra một hơi nhẹ g i ọ n g n ỉ nó nói từ trước đây thật lâu hắn liền bắt đầu trùng kích cái thứ ba khiếu huyệt chỉ là gặp thần kinh tu luyện độ khó càng đi về phía sau càng lớn mà lại ở giữa hắn bỏ ra rất nhiều thời gian đang tu luyện chân khí bên trên bởi vậy, vậy tiến độ chậm chạp thẳng đến chân khí viên mãn đằng sau đem lại bộ phận tâm tư tiêu vào gặp trên thần kinh tiến độ mới nhanh hơn một chút nhưng cũng hao tốn thời gian dài cho tới hôm nay coi như viên mãn thành công bất quá mặc dù tốn hao thời gian dài tinh lực nhiều nhưng thu hoạch cũng đáng hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tối thiểu lại dâng lên năm thành không gần như chỉ ở số lượng trên có tăng lên chất cũng biến thành càng thêm lương thực lâm trần tâm n i ệ m kẽ h động đại lượng tinh thần lực tuân ra chẳng có mục đích hướng phía bốn phía tiết ra c ôm bạo tinh thần lực tràn ngập toàn bộ p h ò n g nhỏ trong p h ò n g nhỏ từng cái nhỏ vật trang trí không gió mà động không ngừng có chút lay động lộ ra có chút kỳ dị đã có thể hơi ảnh hưởng vật thật sao coi như không tệ cảm giác được chính mình tinh thần lực cường đại lâm trần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng phải biết tinh thần lực thuộc về vẫn hư ả o chỉ có ngưng thực cường đại đến trình độ nhất định mới có thể đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng cường đại tinh thần lực từ trước đến nay là cường giả tiêu chí một trong tục truyền thời kỳ thượng cổ cường giả chân chính tâm niệm vừa động liền có thể bạt núi lấp biển bất quá loại cấp độ kia cường giả lâm trần còn không có tiếp xúc qua thậm chí toàn bộ đại c h u có hay không cường giả như vậy đều không nhất định mà căn cứ hắn tiếp xúc điện tịch đến xem tại chân khí cảnh liền có thể dùng tinh thần lực can thiệp hiện thực đã là rất mạnh mẽ hoàn tất thi kiểm tra hắn nghỉ ngơi một hồi đang chuẩn bị tiếp tục trúng kích cái thứ t ư khiếu h u y ệ t lúc thần sắc khé động cảm ứng được ngoài cửa có người vội vã chạy đến lâm trần chạm đứng dậy mở ra cửa phòng quả nhiên trông thấy một tên gã sai vật áo xanh thần sắc lo lắng hướng phía chính mình đi tới người quan p h ủ tới lâm trần nhàn nhạt mở miệng hỏi gã sai vật áo xanh không nghĩ tới lâm trần vậy mà chính mình đi ra sửng sốt một chút sau mới phản ứng được nội vàng trả lời đúng vậy bạch ngọc đường bộ đầu mang theo số lớn bộ khoái nha dịch tới nói là chúng ta nghe hiên bảo các thu tăng vận muốn phong trải t r a rõ chúng ta trưởng quy đang cùng hắn thương lượng còn xin lâm bộ đầu nhanh đi phía trước hỗ trợ vậy thì đi thôi lâm trần tựa hồ sớm có đoán trước việc không ngoài ý muốn cất bước h ớ n phía tiền đường đi đến chuyện này h ô m qua nguyên ương liền đã nói cho hắn biết huyết y ôm vào phủ thành chiếm cứ nhiều năm hệ thống tình báo đã sớm rót vào trong quan phủ tăng thêm b ạ c h ngọc đường v ố n cũng không quá muốn cùng huyết y đi ở lâu đối nghịch tin tức sớm đã bị tiết lộ chỉ là từ xưa dân không đấu với quan trương thuận duy chiếm cứ lấy quan phủ đ ạ i nghĩa sau lưng còn đứng lấy b ông dương huyết y đi ở lâu mặc dù thế lực khổng lồ nhưng cũng, cũng có bị khiến cho có chút sức đầu mẹ c h á n tại b ông dương không có minh sát tỏ thái độ trước căn bản không dám hoàn thủ chỉ có thể mặc cho trương thuận duy độc thủ bởi vậy lâm trần đến một lần huyết y đi ở lâu mới không kịp chờ đợi để lâm trần ra tay giút đỡ dù sao bọn hắn cùng trương thuận Duy đấu không thích hợp nhưng lâm trần đồng dạng lạc quan hơn nữa còn là lục phiến m ô n người đâu mới không có nỗi lo về sau gã sai vật trong lòng lo lắng không có nhiều lời mang theo lâm trần vội vàng chạy tới t i ề n đường hai người rất nhanh liền xuyên qua hậu viện trải qua một đầu hành lang liền đi tới tiền đường bên trong nghe hiên bảo các tại hoàng long phụ thành thanh danh cực lớn phía sau có huyết y đi h e l â u xác nhận có thể nói là toàn bộ phụ thành ba vị trí đầu cửa hàng bên trong không chỉ có thương phẩm chủng loại mượi phần đầy đủ ở trên chất lượng cũng là có bảo hộ thanh danh vô cùng tốt mỗi ngày lui tới khách nhân nối liền công dức lợi ích cực cao. xem như huyết ý ô m v à o phụ thành kiếm lợi nhiều nhất mấy cái sản nghiệp một trong lâm trần từ cửa sau bên trong đi ra liếc nhìn một vòng phát hiện khách nhân không ít nhưng lại cả đám đều bị đổi tới nơi hẻo lánh đại lượm bộ khoái nha dịch đứng tại một phía đem toàn bộ nghe hiên bảo các đều lây lại đại đường chính giữa một tên đầu đội mũ tròn nam tử trung niên đứng tại bạch ngọc đường trước người sắc mặt không đổi tranh luận lấy cái gì bạch bộ đầu ta đã nói rồi ta trong cửa hàng những vật này lai lịch rõ ràng căn bản không tồn tại bạch lưu sơn tăng vật khả năng ngươi có phải hay không sai lầm nam tử trung niên mặc không biểu tình trên mặt nhìn không ra hịn giọng bình tĩnh nói không có ý tứ có người báo cáo chúng ta liền muốn kiểm chứng xin mời tô trưởng quỹ nhiều hơn đằng đường tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hai ngày các loại sự t ì n h điều tra do đằng sau tự nhiên cũng có thể một lần nữa mở cửa mạnh ngọc đường gặp nam tử trung niên không đ ổ i chút nào trong lòng hơi hồi hộp một chút biết huyết y đi ở lâu sợ là có chuẩn bị nhưng trên mặt lại là không chút nào lộ ra không nhanh không chậm nói ra tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm là hắn biết chỉ sợ muốn xảy ra ngoài ý muốn dù sao phong cấm nghe hiên bảo các cũng không giống như đoạn thời gian trước như thế tiểu đà tiểu não nghe hiên bảo các đối với huyết y đi ở lâu tầm quan trọng hắn biết rõ lần này huyết ý đi ở lâu không có khả năng lại tiếp tục được bộ chỉ là trương thuận duy làm hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên không có minh xác lý do mệnh lệnh của hắn bạch ngọc đường cũng không thể cự tuyệt chỉ có thể cẩn thận một chút làm việc lưu một phần chỗ chống không đem huyết ý đi ở lâu đắc tội đến chết à bạch bộ đầu nói nhẹ nhõm không biết sự tình điều tra rõ cụ thể cần bao nhiêu thời gian những ngày qua chúng ta nghe hiên bảo các tổn thất tài sản do các ngươi quan phụ b ổ đủ sao nam tử trung niên cười lạnh một tiếng ngữ khí chuyển sang lạnh leo nói không có ý tứ chúng ta một mực tra án còn lại đồ vật chúng ta mặc kệ về phần thời gian cũng không có định số còn cần nhìn cụ thể tiến triển b ạ c h ngọc đường đương nhiên biết cái gọi là bạch lưu sơn tăng vật bất quá là trương thuận duy tùy ý tạo ra một cái lấy cớ về phần kiểm chứng bao lâu đương nhiên cũng phải nhìn trương thuận duy ý tứ các ngươi quan phủ đây là khi người quá đáng nam tử trung niên rốt cục nhịn không được trong lòng n ộ khí l ớ n tiếng mắng chửi nói b ạ c h ngọc đường vừa mới lời nói kia rõ ràng chính là đang đùa vô lại căn bản không có đem bọn hắn huyết y đi ở lâu để vào mắt dị vãng đều là bọn hắn huyết y đi ở lâu ức hiếp người khác lúc nào đến phiên bọn hắn bị ức hiếp tô trưởng quỹ cơm có thể ăn b ệ n nhưng không thể nói lung túng được chúng ta chỉ là theo chương trình làm việc. hợp lý hợp pháp thế nào khinh người quả đắng bạch ngọc đường thấy thế cũng không còn khắc khí đồng dạng ngữ khí sinh lạnh nói l a m phủ thành tổng bộ hắn mặc dù không muốn các tội viết y để lâu nhưng cũng không phải một cái tiểu tiểu cửa hàng trường uy có thể q u ắ t lớn vừa dứt lời đông đảo bộ khoái liền lên trước một bước một cỗ t ố t sát chi ý tại trong hành lang khuyết tán ra đến nghe i ê n bảo các đông đảo hộ vệ cũng không c a m chịu yếu thế đồng dạng tiến lên trước một bước trên khí thế không rơi vào thế hạ phong mắt thấy giữa sân mùi thuốc nổ càng phát ra nồng hậu dày đặc một trận xung đột tựa hồ đang trô khó tránh khỏi bạch bộ đầu đã lâu không gặp ngươi là càng ngày càng bị phong lâm trần cất bước hướng về phía trước cắm vào hai phe bên trong nguyên bản đối chọi gây gắt hai phe khí thế lập tức bị hóa giải thành vô hình bên trong chương hai trăm linh sáu lời đồn chương hai trăm linh sáu lời đồn nghe được cái này giống như đã từng quen biết thanh âm bạch ngọc đường chấn động trong lòng vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên một khuôn mặt quen thuộc đập vào mí mắt lâm bộ đầu ngài lúc nào trở về làm sao cũng không nói với ta một tiếng nhìn thấy lâm trần trong nháy mắt bạch ngọc đường trên mặt lanh ý lập tức tiêu tán lộ ra dáng tươi cởi mang theo điểm định đoạn ngự khí nói ra tại lâm trần trước mặt bạch ngọc đường là tuyệt không dám nổ đâm luận thực lực lâm trần tại hoàng long p h ủ thành thời điểm liền mạnh hơn hắn ra không ít mà lại đoạn thời gian trước lâm trần cùng mạc quyên giao thủ tin tức chuyển đến hoàng long p h ủ bạch ngọc đường tự nhiên cũng biết đối với lâm trần đánh giá lại càng lên hơn một tầng lầu luận bối cảnh lâm trần là ngụy kỳ tiên tự tay cất nhắc lục phiến môn thông trương bộ đầu thiên phú tiềm lực đều viễn siêu với hắn bất luận là thực lực bối cảnh lâm trần đều mạnh hơn hắn ra quá nhiều bởi vậy tại lâm trần trước mặt hắn rất có thể bày ngay ngắn vị trí của mình đây là ai a nhìn xem rất trẻ làm sao bạch bộ đầu nhìn qua như thế sợ hắn nhìn xem một màn này nơi hẻo lánh khách nhân bên trong có người nhỏ giọng hỏi hắn ngươi cũng không biết vừa tới phủ thành a vị này chính là người xưng đêm t ố i kiếm lục phiến môn tân tú lâm trần đoạn thời gian trước tại phủ thành lấy sức một mình tiêu diệt thanh phong bang làm cho phủ thành nhiều như vậy thế lực không thể không đầu nhập vào quan phủ thực lực mạnh bối cảnh cứng rắn mạnh bộ đầu có thể không định b ỡ lấy hắn sao một người khác lập tức có chút khinh thường giải thích nói nguyên lai、like、là hắn a hắn không phải quan phủ một bên người sao giúp thế nào lên huyết ý h i lâu tới chẳng lẽ quan phủ cũng nội chiến người kia nghe vậy lại phát ra nghi vấn hỏi n g ư ơ i đây liền có chỗ không biết nghe nói vị này lâm bộ đầu cùng huyết y gì ở lâu nguyên lương cô nương quan hệ rất không bình thường nam nhân mà ngươi hiểu bên cạnh một người nhịn không được lộ ra nụ cười bị h ổi t h ấ p giọng nói ra mấy người nghị luận ở mỹ thanh â m xì xào bản tán lập tức đưa tới bên cạnh bộ khoái chú ý lạnh lùng ánh mắt khẽ quét mà qua mấy người lập tức liền trung thực không còn dám nhiều lời mà đại đường chính giữa lâm trần cất bước đi đến bạch ngọc đường trước người mở miệng khuyên giải nói hôm qua vừa tới phụ thành lao bạch ta nhìn ngươi bình thường cũng thật thông minh tội gì muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu đối với bạch ngọc đường hắn vẫn có một ít tình cảm dù sao ban đầu ở quét sạch phủ thành thế lực thời điểm cùng bạch ngọc đường hợp tác cũng coi là tương đối vui sướng bởi vậy lâm trần định cho hắn một cái cơ hội quan hơn một cấp đệ chết người a ta đây cũng là thân bất gió kỷ bạch ngọc đường ngược cười ngữ khí đăng chắn nói hắn đương nhiên biết huyết y di ở lâu không dễ t r ọ c nếu là nếu có thể hắn cũng không muốn c u ố n vào trận này trương thuận duy cùng huyết y di ở lâu trong tranh đấu chỉ là nhiều khi không phải hắn không muốn liền có thể không làm vậy bây giờ ta để cho ngươi lập tức dẫn người rời đi nơi này trương thuận duy hỏi tới liền nói là ta nói lâm trần trên mặt ý cười thu bảo trầm giọng nói、ra. đa tạ lâm bộ đầu ta cái này dẫn người đi bạch ngọc đường nhẹ nhàng thở ra rất là biết điều chắp tay nói cảm tạng có lâm trần xác nhận hắn sau này trở về liền có lý do chính đáng liền xem như trương thuận duy truy vẫn cũng chỉ không được tội của hắn nói đi vung tay lên tất cả bộ khoái bọn nha dịch cũng đều nhao n h a u thu hồi vũ khí nhẹ nhàng thở ra đi theo bạch ngọc đường cùng nhau rời đi đợi đến bọn quan binh đi xa tô trưởng quỹ hướng phía lâm trần vừa chắp tay nói ra lần này may mắn có lâm thiếu h i ệ p tại nếu không ta còn thực sự có chút không biết nên làm sao bây giờ chớ nhìn bọn họ nói cường lạnh trên thực tế thật muốn động thủ đến cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn dù sao đối diện đều qua m ì n h một khi phản kháng chính là xem cũng kỷ luật như không thậm chí có thể a n một cái mưu phản tội danh huyết y l ì lâu tình thế đến lúc đó liền sẽ càng thêm bị động nếu là lâm trần không có ở đây hắn thật đúng là không dám đối với bạch ngọc đường đ ộ n g thủ việc nhỏ tôi h bạch ngọc đường cũng là thân b ấ t do kỷ hy vọng tô trưởng quỹ đại nhân có đại lượng không cần chấp nhận với hắn lâm trần cười cho bạch ngọc đường giải vây nói lâm t ế u hiệp yên tâm chúng ta huyết e lô cũng không phải có thủ tất báo tô trưởng quỹ mở miệm đáp lại、nói. nguyên bản nếu như không có lâm trần lời nói sau đó huyết y lý ở lâu coi như không giết bạch ngọc đường khẳng định cũng sẽ cho hắn điểm n ế m mùi đau khổ dù sao coi như không phải xuất phát từ bạch ngọc đường bản ý nhưng bạch ngọc đường cũng xác thực tổn hại không ít huyết y lý ở lâu lợi ích còn giết mấy cái huyết y lý ở lâu đệ tử b ấ t quá xem ở lâm trần trên mặt mũi huyết y lý ở lâu có thể thả bạch ngọc đường một ngựa vậy là tốt rồi nếu như không có việc gì lời nói ta liền đi về trước tu luyện có vấn đề gì lại thì ta lâm trần gật g ậ đầu mở miệng nói ra lâm thiếu hiệp s i n cứ tự nhiên chính là tô trưởng uy đương nhiên sẽ không ngăn cản cười ha hả nói lâm trần không cần phải nhiều lời nữa rời đi cửa hàng hướng phía nhà mình tiểu viện phương hướng đi đến không bao lâu nghe hiên bảo các phát sinh sự tình ngay tại rất nhiều khách nhân trong miệng truyền bá ra bất quá sự tình truyền bá càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g từ lúc mới bắt đầu lâm trần xếp hàng huyết y lìa lâu bức lui bạch ngọc đường thời gian dần qua liền biến thành lâm trần vì nguyên đương không tiếp cùng huynh đệ bạch ngọc đường quyết liệt huyết y lìa lâu sợ loại truyền ngôn này dẫn lâm trần không vui vội vàng phái người bắt đầu làm sáng tỏ lời đồn nhưng càng là như vậy ngược lại để những cái kêu bắt phái người càng phát ra cao hứng thậm chí đã bắt đầu có nói sách người coi đây là lam bản bắt đầu sáng tạo đối với ngoại giới càng ngày càng không hợp thói thường truyền ngôn lâm trần còn không biết hắn lúc này ngồi tại trong phòng ngủ nhìn xem trong tay mới vừa lấy được thiệp mời trên mặt lộ ra một kia đ ă m chiêu cái này phong thiệp mời là buổi chiều trương thuận duy phái người đưa tới mời hắn ban đêm đi thuận thiên tiểu lâu một lần chẳng lẽ lại là hồng m ô n y ế n lâm trần trong lòng âm thầm suy nghĩ dù sao hắn cùng trương thuận duy ở giữa thế nhưng là thù hận không nhỏ hắn lên một lần đi trương phủ liền cùng trương thuận duy náo cái tan g ã trong không vui lần thứ hai gặp mặt hai người lại âm thầm phân cao thấp lấy khí thế qua mấy chiêu h ố n g hồ theo thiết bất hối nói tới tống thanh vũ sở dĩ sẽ đến cũng cùng trương thuận duy có quan hệ giữa hai người ân oán đã rất khó hóa giải b ấ t quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không có khả năng dù sao bông dương còn tại phủ thành đâu coi như trương thuận duy ăn hùng tâm báo tử đ ả m cũng không dám tại bông dương dưới mí mắt ám hại hắn chẳng lẽ lại là thật muốn cùng ta nhất tiếu mẫn ân cửu lâm trần nhịn không được cười lên quyết định đi xem một chút dù sao trương thuận duy cũng không dám bắt hắn thế nào mà lại cho dù có lòng xấu xa lâm trần cũng không sợ còn vừa v ặ n cho hắn một cái quang minh chính lại đánh chết trương thuận d u lý do chương hai đàm phán chương hai đàm phán hoàng long phụ thuận thiên tự lâu lâu ba bên trong phòng lâm trần cùng trương thuận duy hai người ngồi đối diện nhau ở giữa trên bàn cơm bảy đầy rượu ngon món ngon các loại mỹ thực cái gì cần có đều có tất cả đều là thuận thiên tự lâu chiêu bài đồ ăn chỉ là những món ăn này giá cả liền phải hơn trăm lượng có thể nói là mùi thơm nước mũi nghe đứng lên cũng là người ta nhịn không được khẩu vị mở rộng nhưng hai người lại là không có chút nào động đua ý tứ chỉ là thần sắc lạnh nhạt lẫn nhau nhìn đối phương trong phòng an tĩnh đang sợ tràn ngập một cỗ kiểm chế không khí lâm bộ đầu chúng ta cũng có một đoạn thời gian không gặp đi chân mặc sau một hồi lâu cuối cùng vẫn là trương thuận duy dẫn đầu không giữ được bình tĩnh mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc s á c thực được một khoảng thời gian rồi lần trước hoàng long p h ủ thành từ biệt cách nay đã đã hơn hai tháng lâm trần gật gật đầu mở miệng đáp lại nói thời gian trôi mau chuyện đã qua liền để nó đi qua như thế nào trương thuận duy hai mắt nhìn chằm chằm lâm trần cầm bầu rượu lên cho mình cùng lâm trần riêng phần mình đổ đầy một chén rượu đối với lâm trần người này trương thuận duy nấy lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu hận ý hắn là một cái cực độ lý tính người lần trước hắn sở dĩ muốn hô lâm trần cũng là bởi vì lâm trần tổn hại lợi ích của hắn mà bây giờ lâm trần cùng hắn ở giữa đã không có xung đột lợi ích mà lại lâm trần thực lực cũng khác biệt ngày xưa có thể cùng mạc bên giao thủ không phân s ả n s ả n nhau đã bước vào một phụ chi địa đình tiêm cao thủ cấp độ nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên muốn hóa giải cùng lâm trần ở giữa ân đoán dù sao hai người ở giữa cũng không có cái gì thâm cựu đại hận có một số việc có thể đi qua nhưng có một số việc không được lâm trần lắc đầu nhìn xem đối diện dơ ly rượu lên trương thuận duy ngay cả động cũng không hề động một chút nếu như giữa hai người vẹn vẹn chỉ là đánh nhau vì thể diện lâm trần cũng không để ý cùng hắn nhất tiếu mẫn ân cựu nhưng trương thuận duy âm thầm thông chi bạch lưu sơn phái người lấy tính mệnh của hắn cái này đã không chỉ là đánh nhau vì thể diện nếu không phải thiết bất hối sớm cảnh báo nói không chừng hắn liền thua ở trương thuận duy trong tay đối với loại người này lâm trần từ trước đến nay là không nương tay nói như vậy lâm bộ đầu là nhất định phải cùng ta đối n ị c h trương thuận duy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đặt chén rượu xuống n g ự a khí bất thiện nói ra ta bất quá là lục phiến m ô n một cái bình thường bộ đầu trương đại nhân lại là một phủ chi chủ ta sao dám cùng ngài đối n ị c h lâm trần mỉm cười ngữ khí lạnh nhật nói cái kia nghe hiên bảo các sự tình là chuyện gì xảy ra trương thuận duy thấy thế cũng không còn nguy trang thẳng thắn mà hỏi nghe hiên bảo các hàng hóa ta đã điều tra qua không có vấn đề tự nhiên không cần lại điều tra cái này có vấn đề gì không hay là nói trương đại nhân cảm thấy điều tra của ta không thể tin lâm trần ngữ khí băng lánh hỏi ngược một câu đừng lại giả bộ hồ đầu ngươi hẳn phải biết ta niềm phong nghe hiên bảo các là vì đối phó huyết y gì a lâu lâm trần ngươi cũng là lục phiến một người hẳn là rõ ràng lần này b ông dương đại nhân đến hoàng long phủ mục đích huyết y ở lâu cùng bạch lưu sơn thật không minh bạch ta làm như vậy cũng là vì tiêu diệt bạch lưu sơn ngươi nhưng từ bên trong cản trở quả thực là thật quá ngu xuẩn trương thuận duy tức giận bừng bừng phân chấn lớn tiếng trách cứ nếu không có cách nào cùng lâm trần hóa giải ân đoán hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng đại nghĩa áp chế lâm trần dù sao lâm trần là lục phiến một người nếu thật là lực bảo hết u y ý thì ở lâu hắn thật đúng là không có biện pháp gì ông dương hiện tại toại trần phụ thành hắn người phụ chủ này đã chỉ còn trên danh nghĩa bất luận quyền lợi thực lực cũng không bằng ông dương mà lâm trần cùng ông dương quan hệ rõ ràng so với hắn t h ê m gần hai người thật muốn động thủ lời nói ông dương khẳng định là giúp lâm trần cho cười Huyết ý lâm u cấu kết Bạch Lưu Lưu quan có Bạch cùng Bạch trước chính hay không không nhưng Nhân thế nhưng hệ không lần trước, Tống Thanh Vũ chính là ngươi phải ta ta kết Sơn Trương ngươi Sơn lần Tống ngươi người biết, biết ít, Đại là là Vũ ờ i trần ớ i đi. Lâm t hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương thuận duy từng chữ từng câu nói nếu trương thuận duy đều đã nói ra hắn cũng lời tiếp tục giả vờ hồ đồ trực tiếp xuất lời dọ xét ngay vậy trương thuận duy trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt lại là lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn chi sắc tức giận nói ra ngươi tại nói hiệu nói vượn t ứ gì nói chuyện làm ơn có chứng cứ nếu không đừng trách ta định ngươi một cái nói xấu mệnh quan triều đỉnh tội danh ta đang nói cái gì trương đại nhân trong lòng so ta rõ ràng hơn về phần chứng cứ ta sẽ tìm được đến lúc đó cùng ngươi nói người không phải ta mà là ông đại nhân lâm trần khép cười một tiếng khinh thường lại cùng trương thuận duy nhiều lời trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên một cố lệnh leo sát ý từ phía sau truyền đến để lâm trần trong lòng sợ hãi cả kinh không khỏi bước chân dừng lại trong lòng âm thầm cảnh giới lâm bộ đầu có một số việc không cần làm quá tuyệt nếu không đối với ngươi ta cũng không tốt ngươi cảm thấy thế nào trương thuận duy thanh âm âm lánh từ phía sau l ư n g truyền đến tựa như một con rắn độc thổ tín khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lệnh trương đại nhân đây là đang uy hiếp ta sao đáng tiếc ta người này từ trước đến nay không sợ uy hiếp lâm trần tự nhiên không có khả năng bởi vì một câu liền thỏa hiệp lệnh giọng đáp lại một câu sau cũng không quay đầu lại rời đi nhìn xem lâm trần dần dần từng bước đi đến thân ảnh trương thuận duy trong mắt sát ý lấp loe không chỉ nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đè ép xuống nơi này là phụ thành ngay tại bông dương dưới mí mắt lâm trần thực lực cũng rất mạnh không phải có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ hắn không có năm chắc không bị bông dương phát hiện sẽ có cơ hội đến lúc đó ta liền để ngươi chết không có chỗ trô trôn trương thuận duy cưỡng chế trong lòng sát ý nị non lẩm bẩm lâm trần rời đi thuận thiên tiểu lâu không có vội vã về nhà mà là quay đầu nhìn về vết ý ý ở lâu tổng bộ phương hướng đi đến chính như vừa mới nói tới hắn biết trương thuận duy cấu kết b ạ c h lưu sơn nhưng trong tay nhưng không có chứng cứ trương thuận duy dù sao cũng là một phụ phụ chủ chức quan không thấp muốn giết hắn trước hết đem hắn tầm thân phận này cho lột xuống nếu không phong hiểm cực lớn mà trương thuận duy cấu kết b ạ c h lưu sơn ngay tại lúc này chính là bất lợi nhất đồ vật chỉ cần có thể đem chứng cứ giao cho công dương đến lúc đó trương thuận d u coi như không chết cũng phải l ộ ra bất quá lâm trần tại hoàng long phụ thành tự nhiên là không có căn cơ gì muốn thu thập chứng cứ còn phải là dựa vào huyết y để lâu x ư ố n g hồ tin tức này bản thân liền là thiết bất hối tiết lộ cho hắn nói không chừng thiết bất hối trong tay đã có trương thuận duy chứng cứ phạm tội ôm thử một lần tâm thái lâm trần không bao lâu liền đi tới huyết y để lâu tổng bộ chỗ so với lần trước được mời đến ăn tiệc ghế thời điểm bây giờ huyết y để lâu tổng bộ càng thêm cảnh giới sơ nghiêm đứng ở cửa bốn cái người mặc h áp ý hộ vệ từng cái khí thế tinh anh bên hông treo đao lâm trần liếc mắt liền nhìn ra bốn người này đều là chân khí cảnh hào thủ cái này không hồ là huyết y gì l canh cổng đều dùng chân khí cảnh võ giả lâm trần trong lòng cảm thán một câu lúc này cất bước tiến lên người đến dừng bước huyết ý gì lâu trọng địa người xông vào giết không tha bốn tên hộ vệ lúc này ngăn ở lâm trần trước người đang đằng sát khí cảnh cáo nói lâm trần tới tìm các ngươi thiết bất hối lâu chủ có việc còn xin thông báo một tiếng lâm trần thái độ lạnh nhạt mở miệng nói ra nghe được lâm trần hai chữ bốn người đều là thần sắc khẽ biến một người trong đó vội vàng mở miệng hỏi xin hỏi thế nhưng là đem tôi kiếm lâm bùi lâm đại nhân không sai lâm trần gật gật đầu thản nhiên thừa nhận nói còn xin lâm thiếu hiệp đi theo ta chúng ta cái này đi thông báo thiết lâu c h ủ xác nhận lâm t r ầ n thân p h ậ n bốn người trên thân s á t ý lập tức bi ế n mất thay vào đó làm ộ t c ố vẽ sợ hãi tự hồ có chút sợ sệt lâm t r ầ n bình thường một người trong đó mang theo lâm t r ầ n cất bước đi vào hết u y e lì y a lâu trong t ổ n g bộ còn có một người chạy tới tông h báo thiết bất h ố i hai người khác lại lưu lại tiếp tục xem cửa hiện tại đêm đã khuya nhưng hết u y e lì y a lâu trong t ổ n g bộ hay là làm đèn lồng tới sáng khắp nơi đều là bao đốc ngọt đèn đèn toàn bộ hết e a s a lâu tầm bộ chiếu mười phần sáng sủa tại thị vệ dẫn đ ầ xuống hai người bảy lần và tám lần rẽ một đường đi tới một gian trong hành lang còn xin lâm thiếu hiệp chờ một chút thiết lâu chủ rất nhanh liền đến dẫn đường thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra tựa hồ sợ gây nên lâm trần bất mãn từ lần trước diệt thanh phong bang đằng sau lâm trần tại hoàng long p h ủ thành thanh danh liền đã cực lớn đoạn thời gian trước chuyển ra cùng m à quên một trận chiến tin tức càng là để cao lâm trần vị danh đến mức hiện tại lâm trần tại hoàng long p h ủ thành thanh danh thậm chí đã có s ắ p vượt qua thiết bất hối tình thế ân lâm trần gật gật đầu lấy đó đáp lại gặp lâm trần giống như căn bản không thèm để ý dẫn đường thị vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đ ộ i vàng rời đi lại đường tiếp tục hướng về đường tới đi đến hắn còn muốn đi trông coi cửa lớn không để cho lâm trần chờ quá lâu không đến một lát thiết bất hối liền tới đến trong hành lang lâm thiếu hiệp lần này đã tạm vừa vào cửa thiết bất hối liền mở miệng nói càng tạm thiết lâu chủ k h á c h k h í lần trước nếu không phải ngươi cho ta lộ ra tin tức ta chỉ sợ cũng nguy hiểm lâm trần mở miệng nói chuyện đồng thời cũng trong bóng tối đánh giá thiết bất hối theo nguyên lương thuyết pháp thiết bất hối cùng tống thanh vũ chiến một trận đằng sau liền bị thương đến nay không có khôi phục từ trong không khí lâm trần s á c thực ngửi thấy một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc thiết bất hối trên khuôn mặt tựa hồ cũng mang theo một tia bệnh t r ạ n g c h i sắc nghe nói thiết lâu chủ thụ thương không sao đi lâm trần thử thăm dò mở miệng hỏi không sao tiểu thương mà thôi tính dưỡng mấy ngày là khỏe thiết bất hối nhìn như không thèm để ý chút nào nói ra thiết lâu chủ còn phải khá bảo trọng thân thể à huyết ý ỉa lâu nếu là không có ngươi không thể được lâm trần nhìn thiết bất hối một chút thâm ý sâu sắc nói ra trải qua h ắ n cẩn thận quan sát hắn dám xác định thiết bất hối căn bản không có thụ thương coi như lúc đó thật bị thương hiện tại cũng đã khỏi hẳn h á n g kiến thần kinh vừa mới đột phá không lâu tinh thần lực phóng đại cảm giác cũng biến thành càng phát ra nhạy cảm tại thiết bất hối trước mặt hắn mặc dù không dám trực tiếp dùng tinh thần lực dò xét nhưng dựa vào bén nhảy ngũ g i á c cũng phát g i á c một chút không thích hợp lại thêm những ngày này viết y gì ở lâu tình cảnh lâm trần hơi chút suy nghĩ liền đoán được thiết bất hối cái này hơn phân nửa là đang giả vờ thường tránh đầu sóng n gió ọ n g bây giờ bông dương tự mình đến hoàng long p h ủ thành toa trấn rõ ràng là muốn đối với bạch lưu sơn đ ộ t ủ huyết y gì lâu bị kẹp ở triều đình cùng bạch lưu sơn ở giữa tình cảnh càng không ổn cho dù là thiết bất hối cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể tạm thời trang tương h kéo dài thời gian làm p h i ê n lâm thiếu hiệp nhớ mong thiết bất hối mặt lộ ý cởi nhạt mở miệng nói ra lâm thiếu hiệp đêm khuya bái phòng chắc hẳn không chỉ là vì thương thế của ta tới đi đúng là có chuyện muốn mời thiết lâu chủ hỗ trợ lâm trần cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng ta muốn b ậ n ngã trương thuận duy nhưng hắn dù sao cũng là một phủ phủ chủ muốn vặn ngã hắn nhất định phải chứng minh hắn làm nguy hại triều đình đại sự mới được tỉ như cấu kết bạch lưu s nói như vậy lâm thiếu hiệp là muốn trương thuận duy cấu kết b ạ c h lưu sơn chứng cứ đáng tiếc trong tay của ta thật không có nếu không đã sớm giao cho ông bộ đầu lâm trần nói như vậy ngay thẳng trương thuận duy đương nhiên nghe hiểu hắn thở dài bất đắc dĩ nói ra hắn mặc dù là đang giả vờ thương tránh đầu sóng ngọn gió nhưng đối với trương thuận duy động tác nhưng cũng rất là thống hận dù sao những cái tia tổn thất thế nhưng là thực sự đây chính là rõ ràng bỏ đá sùng giếng nếu không có ông dương tại phụ thành nhìn xem hắn đã sớm âm thầm ra tay cảnh cáo trương thuận duy lâm trần nhìn xem thiết bất hối gặp hắn bộ dáng không g i n g nói dối cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra vậy còn hy vọng thiết lâu chủ hỗ trợ lưu ý thêm một chút phương diện này chuyện chỉ cần có chứng cứ ta cam đoan để trương thuận duy chịu không nổi đó là tự nhiên thiết bất hối gật gật đầu đáp ứng nói thiết lâu chủ đối với bạch lưu sơn tình huống tựa hồ rất quen thuộc trương thuận duy sự tình có một kết thúc lâm trần thoại phong nhất chuyển mở miệng hỏi ta tại hoàng long phụ sinh sống mấy chục năm cùng bạch lưu sơn cũng tiếp xúc mấy chục năm xác thực rất quen thuộc không biết lâm thiếu hiệp có cái gì muốn hỏi chỉ cần là có thể nói ta nhất định biết gì nói đấy thiết bất hối sảng khỏi nói lâm trần vừa mới giút bọn hắn huyết y gì ở lâu một đại ân mà lại tiền đồ vô lượng hay là lục phiến môn hồng nhân hắn tự nhiên nguyện ý kết giao một phen phóng xuất ra một chút thiện ý bạch lưu sơn giống tống thanh vũ như vậy cao thủ nhiều không lâm trần mở miệng hỏi các loại đạo huyền tông người tới đằng sau hắn chỉ sợ cũng muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ đạp vào tìm kiếm sinh tử chuyển luân tông lữ t r ì n h đến lúc đó rời đi phủ thành không có bông dương chăm sóc trương t h u ậ n duy tất nhiên là muốn trừ hắn cho thông thoái nếu là lại cùng lần trước một dạng x i n m ệ i bạch lưu sơn người động thủ hắn sớm tìm hiểu một chút tình báo cũng tốt có cái chuẩn bị bạch lưu sơn mặc dù thế lực khổng lô nhưng là loại cao thủ này tự nhiên cũng là không nhiều, thương mạch cảnh bên trong tống thanh vũ tại toàn bộ bạch lưu sơn có thể danh liệt ba vị trí đầu còn có một cái gọi thôi phong người cùng hắn tại sản sản với nhau hai người này qua nhiều năm như vậy một mực bất phân thắng bại thực lực t r ê n lệch không nhiều còn có một người tên là phương hạo người này tại toàn bộ bạch lưu sơn trừ năm cái động khiếu đương ra bên ngoài thực lực mạnh nhất đã từng thôi phong cùng tống thanh vũ hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn nếu như ngươi nếu là gặp phải hắn nhớ kỹ lập tức chạy trốn tuyệt đối không nên có ý khác t h í c bất hối thu lại mặt cười vẻ mặt nghiêm túc dặn dò phương hạo sao ta nhớ kỹ lâm trần khe bất cảm đem cái tên này một mực ghi t ạ c trong lòng hắn biết rõ thiết bất hối là cái cực kỳ tự ngạo người người bình thường coi như tạm thời thực lực mạnh hơn hắn hắn cũng trừng mắt cũng tỉ như cái kia tống thanh vũ lần trước hắn lúc nói mặc dù nhìn qua ngự a khí ngưng trọng nhưng trên thực tế nhưng dù sao có một loại khinh thường cảm giác nhưng cái này phương hạo lại khác lâm trần từ thiết bất hối trong giọng nói thậm chí nghe được một tia sợ hãi ý vị có thể làm cho luôn luôn tự ngạo thiết bất hối cảm thấy sợ hãi có thể thấy được cái này phương hạo thực lực có bao nhiêu biến thái bất quá lâm thiếu hiệp cũng không cần lo lắng quá mức người này đã thật lâu không có xuất thủ có lẽ là đã đang bế quan chuẩn bị đột phá đậu kiếu cảnh phát giác được chính mình giống như có chút quá khẩn trương t h i ế t bất hối vội vàng mở miệng nói bổ sung hy vọng như thế đi ta còn có việc liền không nhiều cái dậy t h i ế t lâu chủ hào hảo dưỡng thương sự tình xong xuôi lâm trần đáp lại một câu sau liền đứng người lên cáo từ rời đi chương hai trăm linh tám đạo huyền tông người tới chương hai trăm linh tám đạo huyền tông người tới rất nhanh lại là hai ngày thời gian đi qua có lâm trần trở ngại trương thuận duy cũng biết tiếp tục nhằm vào huyết ý ý ở lâu không có kết quả gì dứt h o á t không còn độc thủ toàn bộ phủ thành một mảnh an bình t ư ờ n g hòa trong phòng ngủ lâm trần khoanh chân ngồi tại trên giường hai mắt nhắm nghiền tu luyện kiến thần kinh thật lâu qua đi mới chậm rãi mở hai mắt ra xem ra trước mắt muốn đột phá cái thứ tư khiếu h u y ệ t còn có chút khó khăn a trên mặt hắn lộ ra một k i a thần sắc bất đắc dĩ trong lòng thầm nghĩ cái thứ tư khiếu h u y ệ t bích t r ư ớ n g b ữ n g như bàn thạch hắn dùng trước kia biện pháp cũ n g dùng một sợi khí huyết chậm rãi t r ù n g k í c h căn bản không làm nên chuyện gì một chút hiệu quả đều không có phải biết tinh khí thần ba cái là chặt chẽ tương quan nhất là tinh thần lực cùng thể phách quan hệ trong đó càng là hỗ trợ lẫn nhau trước kia hắn kiến thần kinh sở dĩ có thể liên tục đột phá trừ lần đầu tiên là dựa vào đánh bậy đánh bạ v ậ n khí tốt bên ngoài phía sau đều là bởi vì thể phách quá mức cường hành bởi vậy khiếu huyệt mới trở nên b u ô n g lòng có thể bị hắn một chút xíu mải mở nhưng đột phá cái thứ ba khiếu huyệt về sau tinh thần lực của hắn cùng thể phách đã không sai biệt lắm đạt tới thăng bằng thể phách cường h à n h phúc lợi biến mất về sau còn muốn đột phá liền trở nên gian nan rất nhiều đến mau chóng nghĩ biện pháp rời đi hoàng long phủ lấy tay đột phá thông mạch cảnh lâm trần ánh mắt lấp lóe trong lòng có ý nghĩ nguyên bản hắn là tính toán đợi hoàng long phủ sự t ì n h kết thúc về sau lại về u châu chọn lựa một bộ công pháp tìm chỗ an toàn lại đột phá nhưng hiện tại xem r a lục phiến môn đã là hạ quyết tâm muốn diệt trừ bạch lưu sơn mặc kệ thành hay bại chuyện này khẳng định không có dễ dàng như vậy kết thúc hắn đến nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân trở lại ở ưu châu mới là b ấ t quá một lát cũng không có gì tốt biện pháp chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước lâm trần thở ra một hơi đứng người lên hướng phía ngoài phòng đi đến tối hôm qua đạo huyền tông người liền đã đi vào phủ thành gặp qua hồng dương hôm nay nên hắn phụ trách tiết đãi hoàng long phủ thành dịch chạm sư t h c trong đó cầm kiếm lão giả chính là lúc trước từ hoàng gia đào tạo trung phong tự nhiên một tìm lần trước sinh tử chuyển luân tông không chỉ có phá hủy chúng ta tại hoàng gia mưu đồ còn hại chết người đồng khôi sư thúc như thế huyết cựu há có thể không báo trung phong lạnh giọng đáp lại nói ban đầu ở hoàng gia nếu không phải hắn chạy nhanh hắn cũng thiếu chút gặp sinh tử chuyển luân tông độc thủ mà lại hắn cuối cùng mặc dù không chết nhưng cũng bị trọng thương một tháng mới tính triệt để khỏi hẳn bởi vậy hắn đối với sinh tử chuyển luân tông có thể nói là hận tấu xương có thể sinh tử chuyển luân tông thế lực khổng lồ chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá không để ý tới tính thanh niên nam tử mặt lộ vẻ lo âu trần trờ nói ra hắn thấy người chết không có khả năng phục sinh vì một cái đã chết mất trưởng lão mà đi đắc tội tà ma lục đạo một trong sinh tử ổ quay không thể nghi ngờ là được không bù mất đến u châu làm ráng một chút thu mua một hạ nhân tâm là đủ rồi thật muốn đem sinh tử chuyển luân tông tìm ra cũng không cần phải ý của ngươi là chúng ta hẳn là nén giận để đồng khôi chết vô ích phải không trung phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thanh niên nam tử mở miệng nói ra thanh niên nam tử tên là nhan thông cùng nữ tử xinh đẹp một dạng đều là đạo huyền tông phó tông chủ lộ đệ lần này dẫn bọn hắn đi ra cũng là vì học hỏi kinh nghiệm bọn hắn ta đương nhiên không phải ý tứ này chỉ là chúng ta hoàn toàn có thể âm t h ầ m trợ giúp lục phi môn không cần thiết tại ngoài sáng đắc tội sinh tử chuyển luân tông a nhan thông bị nhìn trong lòng phát lệnh vội vàng mở miệng giải thích tại đạo huyền tông trung phong làm việc từ trước đến nay không tăng thêm thực lực không kém bởi vậy tại đông đảo đệ tử bên trong u y vọng cao có lanh kiếm trưởng lão danh s ư n g ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt t r u n g phong nghe vậy sắc mặt hơi chậm tiếp tục nói bất quá lần này chúng ta đến không chỉ là vì báo thù càng nhiều vẫn là vì có thể tại hoàng long phủ mở phân tông mở phân tông nhan thông s ữ n g sở thơi kinh ngạc nói tại thanh châu đạo huyền tông phát triển đã lâm vào bình cảnh muốn tiếp tục tăng lên hoặc là cùng một cái khác đại tông môn sinh ra ma sát hoặc là cũng chỉ có thể rời đi thanh châu mà cùng thanh châu lân cận đũ châu chính là đạo huyền tông mục tiêu thứ nhất, nhất là hoàng long phủ cùng thanh châu giáp giới nếu có thể ở nơi này mở một cái phân tông lời nói có thể nói trừ bạch lưu sơn bên ngoài lại không cản trở bởi vậy bọn hắn mới bỏ ra khí lực lớn tại hoàng gia trên thân làm văn trường muốn lấy hoàng gia làm bán nhảy tại hoàng long phủ đứng bước góc chân đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang t ấ c bị sinh tử chuyển luân tông cho quấy nhiễu không sai chỉ cần lần này giúp bọn hắn tìm tới sinh tử chuyển luân tông lục phiến môn hứa hẹn sẽ không can thiệp về sau chúng ta tại hoàng long phủ mở phân tông sự tỉnh trung phong gật gật đầu mở miệm lộ ra nói đạo huyền tông cũng không đốc nếu là không có đầy đủ lợi ích tự nhiên không có khả năng bốc lục phiến môn dù sao cũng là chuyên quản chuyện giang hồ triều đình cơ cấu nếu như đến lúc đó ra mặt cùng đạo huyền tông khó xử cái kia tại hoàng long p h ủ phân tông cho dù đứng b ư ỡ n g góp chân cũng rất khó mở đi bởi vậy cái hứa hẹn này hay là rất trọng yếu nếu thật l à như thế cái kia s á c thực đáng giá đánh cược một lần nhan thông mặt lộ vẻ trợ h i ể u như có điều suy nghĩ nói ra đ ề u nói để cho ngươi đừng mù quan tâm tông chủ cùng sư phụ khẳng định so ngươi thông minh liền ngươi đ ầ n đ ộ n cái gì cũng không biết một bên nữ tử sinh đẹp cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười nói ra trong ngôn ngữ rất có bỏ đá xuống giếng ý vị làm sao cùng sư minh nói chuyện đ n h a n thông hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử một chút thẹn quá thành giận nói ra cắt ngươi bất quá liền so ta sớm nhập môn ba ngày cũng không cảm thấy ngại xưng ơ chính mình là sư huynh sao nữ tử xinh đẹp trắng nhan thông một chút khinh thường nói nàng tên là giang yên cùng nhan thông một dạng bái tại đạo h u y ề n tông phó tông chủ muốn hạng bất quá nhập môn thời gian so nhan thông đã chậm ba ngày thành nhất mạch b ê n trong nhỏ nhất tiểu sư mội đối với cái này nàng một mực canh cánh trong lòng nhất là so sánh chính mình chỉ sớm ba ngày nhập môn nhan thông càng là o á n ký không nhỏ thường xuyên hô khắc muốn chấn áp nhan thông khi tiểu sư lệ hai người không được cầm ý lần này mặc dù chỉ là muốn tìm tới sinh tử chuyển luân tông tung tích nhưng tương tự nguy hiểm không nhỏ hai người các ngươi đến lúc đó phải chú ý cảnh giác đây chính là tà ma lục đạo một trong cùng dĩ vãng các ngươi đối phó những cái kia tiểu môn tiểu phái cũng không đồng dạng trung phong nghiêm nghị quát lớn một câu mở miệng g i ặ n giò hai người này đều thiên phú vô cùng tốt chừng hai mươi niên kỷ liền đã chân khí viên mãn chuẩn bị đột phá thông mạch cảnh tại trên thực lực c à n g là có thể đánh bại không ít thông mạch cảnh võ giả thì hợp lực cao xem như đạo huyền tông trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nếu không nhiệm vụ lần này cũng sẽ không cố ý dẫn bọn hắn hai người đi ra. chúng ta tâm lý nắm chắc huống chi còn có vạn sư thúc t ạ i trung sư thúc ngươi yên tâm là được rồi nhan thông cười hắc hắc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực lặng im không nói nam tử trung niên ngựa k h i có chút tự tin nói hay là cẩn thận một chút tốt vạn nhất sinh tử chuyển luận tông tại hoàng long phủ có động khiếu cảnh võ giả lời nói đến lúc đó ta cũng bất lực gặp nâng lên chính mình một mực không lên tiếng nam tử trung niên rốt cục mở miệng thanh âm trầm thấp nói ra hắn tên là vạn thanh huyền tại đạo huyền tông thông mạnh cảnh bên trong thực lực có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu là bị bảo hộ nhan thông cùng giang yên bị cố ý phái ra bốn người đang khi nói chuyện ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa c h ư v ị đại nhân lục phiến môn lâm trần bộ đầu đến đây mái phòng hiện tại ngay tại cửa ra vào chờ đợi ngươi dẫn hắn đi tiền đường chờ đợi đi chúng ta c h ờ một chút liền đến trung phong trầm dọc mở miệng nói là ngoài cửa người tới lên tiếng sau tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến hiển nhiên đã rời đi sư thúc cái này lâm trần không phải là gần nhất thanh danh cực lớn cái kia lục phiến môn tân tú đi nghe được lâm trần hai chữ nhang thông cảm thấy có chút quen thuộc một lát sau rốt cục nhớ tới là ai nhịn không được kinh ngạc nói lâm trần bởi vì đoạn trước thời gian tại hoàng long phủ gây sự rất nhiều thanh danh đã sớm chuyển đến sắt vách thanh châu nhất là có chút chú ý hoàng long phủ đạo huyền tông người nói không sai chính là hắn t r u n g phong gật gật đầu nhìn nhang thông giang yên một cái nói lâm trần người này cùng các ngươi tuổi tác tương tự nhưng thực lực chỉ sợ đã so ta còn muốn mạnh lần này tìm kiếm sinh tử chuyển luân tông hắn cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi tới hai người các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn bao n h i ê u cùng hắn học tập tối hôm qua một đoàn người vừa tới phụ thành hắn cùng bạn thanh huyền hai người liền đi mái phòng công dương tự nhiên đã biết chuyện này cho nên việc không ngoài ý mớn chuyên môn là thật là giả còn chưa nhất định đâu nói không chừng chính là cái mua danh chuộc tiếng hạng người g i a n g y i ê n có chút không phục nói ra dưới cái nhìn của nàng thiên phú của mình đã đầy đủ định tiêm lại có đạo huyền tông dốc sức t ư ơ n g trợ dù vậy thực lực bây giờ cũng liền so với bình thường thông mạch cảnh võ giả mạnh một chút cùng chung phong loại này thông mạch cảnh bên trong cường giả kém một đoạn mà lâm trần tục truyền nói đến xem đã có thể cùng nhất lưu thông mạch cảnh võ giả giao thủ không phân sản s nhau n đơn giản chính là nghe rợn cả người tại không có tận mắt nhìn thấy trước đó nàng là không thể nào tin nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên những chuyện môn này cũng không phải không có lựa thì sao có khói người này khẳng định có t r ỗ hơn người trung phong sắc mặt nghiêm túc nói vương dương lần này phái hắn đến cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm sinh tử chuyển luân tông thứ nhất là vì đưa tin thuận tiện dù sao các nơi lục phiến môn cứ điểm đều là che giấu không có khả năng để cho chúng ta những người ngoài này biết thứ hai chính là muốn giám thị chúng ta không muốn để cho chúng ta tại hoàng long p h ủ s ớ bố cục đến lúc đó ta cùng các ngươi vạn sư thúc khẳng định là hắn trọng điểm giám thị đối tượng mà các ngươi liền có thể thừa cơ hội hiểu chưa sư thúc yên tâm coi như hắn có ba đầu sáu tay bằng một mình hắn cũng không có khả năng coi chừng chúng ta bốn người nhan thông tràn đầy tự tin nói hy vọng như thế đi chúng ta cũng nên đi cùng nhau đi nhìn một chút vị này lục phiến môn t ậ t tú trung phong đứng người lên mở miệng nói ra còn lại ba người cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng nhỏ hướng phía tiền đường đi đến rất nhanh một nhóm bốn người liền đi tới tiền đường bên trong trong phòng ngồi một tên người mặc màu ám kim cầm ý thanh niên nam t ử nhìn qua khuôn mặt phổ thông trên thân lại tự có một cô dâng trào chi ý trung phong cùng bạn thanh huyền ngồi ở vị trí đầu nhan thông cùng giang yên hai người thì ngồi tại lâm trần đối diện vị này chính là đêm tối kiếm lâm bộ đầu đi ngưỡ ngộ đại danh đã lâu vừa hạ xuống tòa trung phong liền hướng phía lâm trần mở miệng hàn huyên nói nói chuyện đồng thời cũng tại âm thầm đánh giá lâm trần càng xem trong lòng của hắn càng là t r ấ n kinh chỉ cảm thấy lâm trần tựa như là một vũng sâu không lường được nước suối bình thường mặt ngoài gió em sóng lặng nhưng lại sâu thẳm không thể ước đoán càng là ẩn ẩn tản mát ra một cố để tâm hắn kinh run sợ hà khí tựa h ồ trong suối nước giấu dếm cái gì quái vật kinh khủng bình thường hơi không cẩn thận liền sẽ vọt thủy mà ra đem hắn thôn vệ hầu như không còn đều là hư danh thôi không đáng giá nhắc tới lâm trần mỉ cười vừa nói chuyện vừa quan sát bốn người trước khi tới bông dương liền đã đem bốn người này tư liệu toàn bộ cho hắn trong bốn người nhan thông giang yên hai người chỉ là đi ra luyện luyện không đáng giá nhắc tới trung phong người này lâm trần xem như tương đối quen thuộc dù sao lần trước tại hoàng gia đã từng quen biết biết hắn thực lực không kém bất quá lúc này không giống ngày xưa lâm trần hiện tại có tự tin có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại mà nhất làm cho lâm trần coi trọng chính là vạn thanh huyền tại trong tư liệu người này thực lực mạnh được cho thông mạnh c ả n h bên trong nhất lưu cao thủ tại thanh châu thành đạo huyền tông chém giết qua không ít bệnh nhân một thân khổ luyện công phu tại toàn bộ thanh châu không ai không biết không người không hay lâm trần ánh mắt từ bạn thanh huyền trên thân kẽ quét mà qua chỉ cảm thấy có loại nặng nề cảm giác đập vào mặt mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà cùng ban đầu ở hoàng gia nhìn thấy người chết sống lại có chút cùng loại bất quá muốn lộ ra càng thêm nặng nề linh động người chết sống lại mặc dù còn có năng lực hành động nhưng cuối cùng linh chi thiếu thốn không khỏi khiến người ta cảm thấy cứng nhắc n g ốc trệ mà bạn thanh huyền khác biệt hắn là một người sống tại trên thể phép thậm chí so sinh t ử chuyển luân tông nhọc lòng luyện chế ra tới người chết sống lại còn mạnh hơn hắn thực lực càng là không so được để lâm trần tâm bên trong không khỏi âm thầm dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý lâm bộ đầu k i ê m tốn ta xem ngươi chân khí tràn đầy đã chuẩn bị muốn đột phá thông mạch cảnh đi mà lại thực lực kinh người thanh niên tài tuấn không ngoài như vậy vạn thanh huyền đột nhiên nói tiếp hai mắt nhìn thẳng lâm trần trầm giọng nói ra đang khi nói chuyện một cố vô hình khí thế từ hắn trên người khuếch tán mà ra áp lực nặng nề khiến cho nhan thông cùng giang yên không khỏi hô hấp trì trệ trong lòng hai người kinh hãi không khỏi lướt nhau không rõ vạn thanh huyền làm sao đột nhiên liền phóng ra đáng sợ như vậy khi thế chỉ có trung phong ẩn có cảm giác không để lại dấu vết nhìn lâm trần một chút chỉ gặp lâm trần nụ cười trên mặt không thay đổi mở miệm đáp lại nói vạn trường lao quá khen Bí、tông hai n g ư cố khí thế i c đối chọi gây gắt ép tới giang yên cùng nhan thông hai người đúng là có chút không thờ đổi hai người rằng có một lát biển cả gợn sóng rộng lớn vô biên núi lớn phủ ở trên đó mặc cho sóng biển trùng kích nhưng thủy t h u n g sừng sững không ngã hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia đều là chân khí biên mãn nhưng bọn hắn hai người cùng lâm bộ đầu so ra coi như kém xa vạn thanh huyền nhìn thật sâu lâm trần một chút có chút tiếc nuối nói đang khi nói chuyện nặng nề h như núi khí thế đã thu hồi hắn muốn là gặp lâm trần trong bóng tối điều tra hắn mới thả ra khí thế muốn cho lâm trần một hạ mạ uy hiện tại nếu không làm gì được lâm trần còn chưa tính lâm trần thấy thế cũng ăn ý thu lại khí thế người tự tin nói ra không kém không kém chỉ là ta quá mạnh thôi chương hai trăm linh chín thỉnh cầu chương hai trăm linh chín thỉnh cầu từ khi đi u châu thành về sau lâm trần vẫn qua cẩn thận chặt chẽ dù sao ưu châu thành cường giả quá nhiều hắn thực sự không dám quá mức làm cản cho tới bây giờ hắn cuối cùng cảm giác mình hơi có một tia sức tự vệ lúc này mới lần nữa triển lộ ra một tia phong mang kiến thức vừa rồi khí thế giao phong nhan thông cùng giang yên hai người lại là căn bản không có phản bác tâm tư nguyên bản hai người đối với lâm trần thực lực còn ôm chất vấn thái độ nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin c h ụ c chỉ là bằng vào vừa mới khí thế liền có thể nhìn ra lâm trần tối thiểu cùng bạn thanh huyền là tại một cái cấp độ tại thông mạch cảnh nội thuộc về nhất lưu cao thủ mà hai người bọn họ tại thông mạch cảnh bên trong nhiều lắm là được xưng tụng tam lưu thực lực sai biệt thực sự quá lớn để bọn hắn ngay cả ghen tị ý nghĩ đều không sinh ra đến lâm bộ đầu nói có lý gặp hai người giao phong kết thúc trung phong vội vàng mở miệng hòa hoãn không khí nói sang chuyện khác vương đại nhân cũng đã đã nói với người mục đích của chúng ta chuyến này không biết lâm bộ đầu lúc nào có thể xuất phát tùy thời có thể lấy lâm trần mở miệng đáp lại nói hắn m u ố n là không có gì đồ vật cần chuẩn bị mang lên vũ khí tùy thời có thể lấy xuất phát vậy liền buổi chiều đi chúng ta trước hoạch định một chút chuẩn bị sẵn sàng đằng sau liền xuất phát trung phong trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra tốt vậy liền buổi chiều xuất phát lâm trần đợi một hồi thấy đối phương không cùng chính mình lộ ra ý tứ cũng không tự đòi không thú vị lúc này đứng dậy nói ra hai người ước định cẩn thận buổi chiều chạm mặt thời gian địa điểm đằng sau lâm trần liền xoay người rời đi trung phong nhìn xem lâm trần bóng lưng biến mất tại góc rẽ sau mới chậm rãi mở miệng nói thế nào thực lực rất mạnh về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào còn phải đánh qua mới biết được vạn thanh huyền đương nhiên biết trung phong hỏi là cái gì lúc này trầm giọng đáp lại nói vừa mới hắn cùng lâm trần tiến hành chỉ là khí thế giao phong giữa hai người có thể nói là không phân sàn sàn nhau bất quá cái này cũng nhìn không ra bao nhiêu chỉ có thể nói rõ lâm trần s ắ c thực có thực lực về phần cụ thể khẳng định đến giao thủ về sau mới nhìn đi ra nhìn như vậy đến muốn sớm bố cục còn có chút p h i ế n thức trung phong mặt lộ nặng nề c h i sắc ngay cả vạn thanh huyền cũng không có nắm chắc muốn con lâm trần gây sự chỉ sợ không dễ dàng chuyện này chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm được t r ư ớ c sinh tử chuyển luân tông trung thúc ngươi bên kia cũng không có vấn đề đi vạn thanh huyền nhìn về phía trung phong mở miệng hỏi lần này bọn hắn đến hoàng long phủ thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là phải hiệp trợ lục phiến môn tìm tới sinh tử chuyển luân tông đổi lấy lục phiến môn hứa hẹn về phần sớm bố cục thuộc về mở rộng chiến quả có thì là tốt nhất không có cũng không tiếc không có vấn đề ta bây giờ còn có thể mơ hồ cảm giác được kiếm khí của ta phương v ị mặc dù rất mơ hồ nhưng chỉ cần có đại khái phương hướng liền có thể truy tung trung phong hai mắt nhắm lại cảm ứng sau một lát tự tin mở miệng nói ra hắn lần trước thoát đi thời điểm cố ý lưu lại một cái tâm nhãn đem một đạo lặn thân kiếm khí đánh vào sinh tử chuyển luân tông người áo đen kia thể nội l ạ n thân kiếm khí là đạo huyền tông một môn cực kỳ đặc biệt kiếm pháp lực sát thương tiếp cận với không nhưng bí ẩn tính cực cao đánh vào địch nhân thể nội đằng sau chỉ cần không có bị phát hiện càng là có thể ẩn nút mấy tháng lâu kiếm khí chủ nhân có thể tại cực lớn phạm vi bên trong mơ hồ cảm ứng được kiếm khí chỗ phú ư vị là chuyên môn vì truy tung người khác khai phát đi ra một loại kiếm pháp chỉ bất quá muốn học biết cái này môn kiếm pháp độ khó cực cao mà lại đối chiến lực tăng lên tiếp cận với không bởi vậy, vậy toàn bộ đạo huyền tông biết dùng người cũng chỉ có trung p h o n một cái mà bọn hắn sở dĩ dám cùng lục phiến môn đánh cực cũng là bởi vì môn kiếm pháp này nguyên nhân vậy là tốt rồi hai người các ngươi không có vấn đề gì chứ vạn thanh huyền lại quay đầu nhìn về phía giang yên nhan thông hai người mở miệng hỏi sư thúc yên tâm ta đã sớm chuẩn bị xong nhan thông gật gật đầu đáp lại nói giang yên cũng đồng dạng gật gật đầu biểu thị đã chuẩn bị xong vậy liền lại nghỉ ngơi một hồi buổi chiều xuất phát thấy mọi người đều không có gì n g h ỉ vạn thanh huyền mở miệng nói ra một bên khác lâm trần rời đi dịch trạm sau không có trực tiếp về nhà mà là quay người hướng phía phủ nhà phương hướng đi đến xuyên qua hai đầu phố dài rất nhanh liền đi tới phủ nhà môn miệng tại cửa ra vào đứng gác sai dịch tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra lâm trần căn bản không dám ngăn cản tùy ý lâm trần cất bước đi vào hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua tiền đường đi tới phía sau một gian thư phòng trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái tiến đến vương dương thanh â m từ trong thư phòng chuyển ra lâm trần đẩy ra cửa phòng dậm chân đi vào trong thư phòng sao ngươi lại tới đây trong thư phòng vương dương đang xem trên bàn tư liệu ngầm đầu một cái trông thấy lâm trần hơi kinh ngạc mà hỏi những ngày này lâm trần trừ vừa tới hoàng long phụ thành ngày đó bên ngoài còn là lần đầu tiên chủ động tới tìm hắn Ti chức đã vừa mới gặp qua đạo huyền tông mới người, dự định buổi chức huyền định đã đạo vừa qua gặp chiều dự lâm i ề trần không người bẩm b ả o nói ân vậy ngươi tới tìm ta là có vấn đề gì không vương dương thả ra trong tay văn thư thần s á c nghiêm lại nói tìm tới sinh tử c h u y ể n luân tông hắn thấy là đối với bạch lưu sơn trước khi động thủ trọng yếu nhất một cái chuẩn bị làm việc không phải do hắn không chú ý vấn đề tạm thời không có vất quá có một việc muốn cho v ư n g đại nhân hỗ trợ lâm trần n g ẩ n đầu nhìn vương dương mở miệng nói ra trước tiên nói đến ta nghe một chút vương dương từ chối cho ý kiến chỉ là thản như nói ta thiếu huyết y ivl â u sắp dứt khoát một cái nhân tình đáp ứng lần này cần giúp hắn một chuyện không để cho trương thuận duy nhằm vào hắn bất quá ta ở thời điểm còn dễ nói nhưng bây giờ ta muốn rời khỏi p h ủ thành t r ò nên n ta muốn xin nhờ bông đại nhân ra mặt cảnh cáo một chút trương thuận duy lâm trần trầm giọng nói ra hắn biết do hiện tại trương thuận duy tạm thời gian xếp ổn thỏa chỉ là bởi vì hắn tại p h ủ thành ngăn đón trương thuận duy coi như động thủ cũng không chiếm được tiện nghi ngược lại sẽ chỉ tăng thêm trò cười mà hắn một khi rời đi không có lâm trần trở ngại đến lúc đó y ế t i l ạ i đem lâm vào đoạn thời gian trước quẫn cảnh bởi vậy hắn mới muốn trước khi đi đem chuyện này xử lý tốt. ngươi có biết hay không trương thuận duy nhằm vào hết u y ý gì h e l â u chuyện này là ta ngầm đồng ý trong thư phòng yên lặng một lát sau v ô n g dương lúc này mới lên tiếng nói trong lúc mơ hồ đoán được một chút lâm trần không có chút nào giàu giếm thẳng thắn nói ra nhằm vào hết u y ý gì h e l â u chuyện này mặc dù là trương thuận duy tự tác chủ trương nhưng v ô n g dương khẳng định là biết đến hắn cũng không có ra mặt ngăn cản mà là lựa chọn chẳng quan tâm h i ệ n nhiên có ngầm đồng ý ý tứ ở bên trong nếu đoán được còn dám trở ngại chuyện này ngươi là gan không nhỏ a vương thành âm nghe mười phần bình tĩnh không có một chút cảm xúc nhưng nguyên bản bình dị gần gũi cảm giác lại một lần rút đi ngược lại tản mát ra một loại uy nghiêm sâu nặng cảm giác uy nghiêm như ngục đem lâm trần bao phủ ở bên trong áp lực nặng nề đánh tới tựa như muốn để lâm trần khuất phục đại nhân huyết y i i a l â u có lẽ cùng bạch l i ê u sơn có quan hệ nhưng trương thuận duy cùng bạch l i ê u sơn đồng dạng quan hệ mất thiết lần trước ta rời đi phủ thành cũng là bởi vì hắn đem phủ thành tin tức chuyển đến bạch l i ê u sơn bạch l i ê u sơn lúc này mới phái ra tống thanh vũ muốn làm cho ta vào chỗ chết theo ti chức xem giá huyết iiallo ngược lại muốn so trương thuận duy càng thêm có thể tin đỉnh lấy áp lực cực lớn lâm trần ý nguyên mặt không đổi sắc từng chữ từ trong thư phòng bầu không khí đột nhiên trở nên m ộ t ngạt hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương chứng cứ đâu sau một hồi lâu vô dương rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc tạm thời còn không có bởi vậy ta chỉ muốn để đại nhân tạm hoán đối với huyết y lì ở lâu b ú c bách chờ ta trở lại đằng sau nhất định nghĩ biện pháp tìm ra chứng cứ lâm trần ngồi thẳng lên trầm giọng nói ra tốt ta cho ngươi mặt mũi này hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng vô dương nhìn chăm chú lâm trần gật đầu đáp ứng nói lâm trần làm ngụy kỳ tiên xem trọn người bản thân thực lực thiên phú cũng đều cực mạnh mà lại dưới mắt vừa v ẫ n còn cần bên trên hắn đáng giá ông dương bán hắn một bộ mặt mà lại bản thân cái này chính là một chuyện nhỏ h u y ế t ý ôm vào người bình thường trong mắt là cái thế lực lớn nhưng ở ông dương xem ra bất quá bình thường thôi nếu là thức thời liền mời chào tới nếu là thật không thức thời d i ệ t cũng liền d i ệ t không cần thiết bởi vì cái này để lâm trần tâm sinh kẽ hở đa tạ h ô n g đại nhân ngài yên tâm ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng gặp ông dương rốt cục đáp ứng lâm trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vội vàng bảo đảm nói chớ nhìn hắn trên mặt mười phần chấn định trên thực tế trong lòng cũng không chắc chắn mà lại bông dương thế nhưng là động khiếu cảnh võ giả hắn mang đến áp lực cùng bạn thanh huyền s á t dứt khoát không cùng một đẳng cấp tại hắn áp chê xuống lâm trần khí thế căn bản là không có cách thả ra bên ngoài cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân thậm chí thời gian lại thêm một chút hắn nói không chừng đều muốn không tiên trì nổi đi thôi chỉ cần ngươi có thể tìm tới sinh tử chuyển luân tông tung tích chính là một cái công lớn vương mở miệng hướng đạt đạo lâm trần sự tình xong xuôi đáp tạ một câu sau không nói thêm lời quay người rời đi thư phòng thời gian rất mau tới đến xế chiều lâm trần cùng đạo huyền tông một đoàn người ở cửa thành tụ hợp sau liền cùng nhau rời đi hoàng long phụ thành q u a n quẩn một chỗ ở phía xa một tên nam tử trẻ tuổi nhìn xem mấy người thân ảnh biến mất ở cửa thành bước chân vội vã quay người rời đi phụ thành trương phủ ngươi xác định lâm trần đi theo những người kia rời đi trong thư phòng trương thuận vi lông mày nhữ lại trầm giọng hỏi xác định nhỏ là nhìn tận mắt bọn hắn rời đi nam tử trẻ tuổi vội vàng xác nhận nói rất tốt ngươi sắp xếp người đem chuyện này chuyển cho bạch lưu sơn trương thuận duy sắc mặt tâm trầm nghĩ đến lần trước lâm trần uý hiếp sự tỉnh của riêng mình hắn liền không nhịn được sinh ra s á c ý bất quá vì cẩn thận lý do hắn lại bổ sung một câu nói hiện tại là thời kỳ phi t h ư ờ n g hành động bí mật điểm khác để cho người ta bắt được n h ư ợ c điểm gì hiểu chưa lao r a yên tâm thiểu nhân nhất định coi chừng nam tử trẻ tuổi gật gật đầu gặp trương thuận duy lại không phân phó khác cáo lui một câu rời đi thư phòng làm việc lâm trần a lâm trần thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ sông tới lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến nơi đâu trong thư phòng trương thuận d u mặt lộ xác ý tự lẩm bẩm từ lần trước lâm trần uy hiếp hắn đằng sau hắn liền đã cho lâm trần t i ê n án tử hình chỉ là lâm trần một mực đợi tại phụ thành hắn cũng tìm không thấy cơ hội ra tay mà lại bạch lưu sơn gần nhất bị lục phiến môn điên cùng n h m báo tổn thất cực lớn tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất tình nguyện giết lâm trần cái này lục phiến môn tân tú đến phản kích bây giờ lâm trần rời đi phụ thành không có bông dương che chở vừa vặn mượn bạch lưu sơn tay giết hắn nhìn không thấy bờ trên con đạo qua lại hành thương rộn, rộn ràng g i ả n còn có rất nhiều đeo đao b ộ kiếm nhân sĩ giang hồ tốp nam tốp ba một bên điếu đi đạp đạp đạp từng tiếng thanh thúy tiếng vó ngựa từ phía sau chuyển đến lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một nhóm năm người từ phía sau cưỡi ngựa chạy đến bốn nam một nữ từng cái khí độ bất phạm gặp năm người không có chút nào giảm tốc độ chi ý đám người thấy thế b ộ i vàng ngường ra một lối đi tùy ý năm người mau chóng bay đi lưu lại một chỗ khói bụi trong đó một tên nam tử trẻ tuổi mặt lộ không cam lòng c h i sắc vừa định mở miệng mắng chửi hai câu liền bị bên cạnh một vị nam tử trung niên che miệng lại nhanh câm miệng cho ta người muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta nam tử trung niên nghi quất lớn sau một lát, gặp nam tử trẻ tuổi rốt cục tỉnh táo lại hắn mới bung lòng tay ra sư thúc ngươi có như thế sợ sao chúng ta thần huyền tông mặt đều để ngươi ném sạch sẽ nam tử trẻ tuổi không hiểu nhìn xem nam tử trung n i ê n tức giận nói ra ngươi biết cái gì ta cho ngươi biết rời nhà đi ra ngoài trọng yếu nhất chính là muốn có nhãn lực gặp phân rõ người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội cái k i a nam thất ngựa mỗi một thất đều vai cao trí thức toàn thân xích ổng không có một chút màu t ạ m cái này đều là thuần chủng hãn huyết ngựa một thất tối thiểu phải tính ngàn n g bạc có thể cưỡi loại ngựa này người không phải chúng ta có thể đắc tội nam tử trung niên hung tợn chừng nam tử trẻ tuổi một chút sau đó lời nói thâm t í a đối với trước người mấy người dạy bảo nói nam tử trẻ tuổi nghe vậy cũng là sắc mặt chấp nhận thế mới biết chính mình vừa mới kém chút xông ra đại họa bất quá vì mặt mũi hay là mạnh miệng nói sợ cái gì h ắ n có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao ta cũng không tin trên đời này còn không có công đạo lần này coi như xong nếu có lần sau nữa ngươi về sau cũng đừng có đi ra ngoài nữa nhìn xem nam tử trẻ tuổi bộ g á n g nam tử trung niên trong lòng mềm lũn nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ g á n g thời điểm đó chính mình cũng là không sợ trời không sợ đất tự cho là có thể trên giang hồ s ô n g ra một vùng thiên địa đáng tiếc phí thời gian mấy chục năm cuối cùng cũng không thể đột phá chân khí cảnh nản lòng thoái trí tại tông môn làm cái trường lão lại không đã từng thiếu niên khí phách cách xa đám người đằng sau năm thất hàn huyết ngựa tiếp tục phi nhanh lại qua nửa canh giờ rốt cục xa xa có thể thấy được phía trước một tòa thành trì hình dáng hẳn là chính là chỗ này một người trong đó đột nhiên giữ chặt dây cương dừng ở nguyên đ ị a p vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra còn lại bốn người cũng liền bận hiệu khống ở tọa hạ và mã song song dừng ở nguyên đ i ệ năm người này tự nhiên là đạo huyền tông một đoàn người tăng thêm lâm trần bọn hắn vì đi đường thuận tiện cố ý hướng ông dương muốn năm thất hãn huyết ngựa làm thay đi bộ chi dụ dù sao ai cũng không biết sinh tử chuyển luân tông cách bọn họ có bao xa tốt nhất là c ư ớ i ngựa tiết kiệm thể lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào theo ta được biết phía trước là kiến bình thành đoạn thời gian trước ông đại nhân đã phái người điều tra qua không có tìm được sinh tử chuyển luân tông tung tích lâm trần quay đầu nhìn về phía trung phong mở miệng nói ra ta cảm ứng sẽ không sai khẳng định ngay tại phía trước trong tòa thành kia không tìm được hoặc là che giấu hoặc là chính là ngụy trang thân phận trung phong có chút tự tin mở miệng nói ra căn cứ lặn t â n kiếm khí cảm ứng chỗ phương vị ngay ở phía trước chỉ bất quá lặn thân kiếm khí chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương vị cụ thể chỗ còn phải dựa vào người đi tìm trung túc h cùng sinh tử chuyển luân tông người đã từng quen biết lâm bộ đầu là lục phiến m ô n người hai người các ngươi đi cũng dễ dàng đánh cỏ độc rắn không bằng liền để ta mang theo da nghiên nhan thông hai người đi vào trong thành tìm hiểu một phen như thế nào vạn thanh huyền trầm ngâm một lát mở miệng đề nghị chương hai trăm mười tập kích chương hai trăm mười tập kích vạn trưởng lao thực lực quá mạnh ngươi ra mặt cũng là không ổn hay là để ta mang hai người đi thôi sinh tử chuyển luân tông người chưa thấy qua ta mà lại gần nhất ông đại nhân muốn là phái rất nhiều lục phiến môn người tiến về hoàng long phụ từng cái thành trì ta coi như bị nhận ra cũng thuộc về bình thường lâm trần nghĩ nghĩ quyết định hay là chính mình tự mình đi nhìn xem thứ nhất là đối với mình dò xét năng lực có lòng tin thứ hai cũng là không muốn để cho vạn thanh huyền mang theo hai người tiến về trong thành cũng được vậy ta cùng trung thúc chính là ở đây tiếp ứng các n g ư ờ i một khi xảy ra bất chấp nhớ kỹ cầu viện vạn thanh huyền nhìn thật sâu lâm trần một chút biết hắn đây là không tín nhiệm mình cũng không cùng h ắ n tranh chỉ là hướng phía giang yên nhan thông hai người giao phó nói vạn sư thúc yên tâm n h a n thông cùng giang yên hai người gật gật đầu đám người thương lượng x o n g tất lâm trần mang theo hai người xuống ngựa hướng phía kiến bình thành đi đến đi thôi chúng ta đi trước bên kia nghỉ ngơi đi t r u n g phong đục lỗ quét qua chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa liền mở ra một nhà q u á n t r à đơn giản dựng lên một tòa tròi hóng mát bên trong bảy biển năm sau tầm c á i bản không chỉ có bán t r à còn bán chút cơm canh thời gian mặt buổi trưa bên trong khách nhân không nhiều hai người tung người xuống ngựa nắm năm thất ngựa đi vào quán t r à trước đem ngựa buộc tại quán trả bên cạnh cất bước đi vào quán trả bên trong hai bát cơm lại t h y tiện đến gọi món ăn hai người tới một tấm b à n t r ố n g trước trung phong hướng phía cửa hàng trà t r ư ở n g quỹ mở miệng nói ra được rồi lập tức tới ngay cửa hàng trà t r ư ở n g quỹ là một cái tóc trắng thưa t h ấ t lao đầu nghe vậy lúc này đáp ứng một tiếng không đầy một lát liền đem một cái bổn lớn cơm cùng hai bàn con đồ ăn đã bưng lên một ăn mặn một chay nhìn qua đơn giản lại tự có một cô hương khí hai người đổi đến nửa ngày đường cũng quả thật có chút nói bụng liền đồ ăn bắt đầu ăn lên cơm đến thanh huyền ngươi nói bọn hắn có thể tìm tới sinh tử chuyển luân tông sao một lúc lâu sau gặp kiến bình thành phương hướng vẫn không có một điểm động tĩnh trung phong có chút lo lắng mở miệng nói ra hắn mặc dù rất tự tin lặn thân kiếm khí phương vị ngay tại trong thành nhưng đối phương thế nhưng là sinh tử chuyển luân tông đại danh đỉnh đỉnh tà ma lục đạo một trong l u ậ n thực lực chân chính viễn siêu đạo người tông mà lại theo lâm trần nói tới lục phiến môn đã điều tra qua một lần kiến bình thành lại là một chút dị thường cũng không có phát hiện đủ để chứng minh sinh tử chuyển luân tông ẩn tàng cực sâu tin tưởng bọn họ cái kêu lâm trần không đơn giản tinh thần lực chỉ sợ so ta đều mạnh hơn nếu là hắn tìm không thấy lời nói chúng ta cùng đi cũng vô dụng so với trung phòng đến vạn thanh huyền ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều chậm rãi mở miệm nói ra lúc này cách bọn họ rời đi hoàng long phụ thành đã qua nửa tháng nửa tháng này đến bọn hắn căn cứ trung phong cảm ứng xuyên qua hơn phân nửa hoàng long phụ mới đi đến được nơi này trên đường đi vạn thanh huyền nhiều lần thăm dò lâm trần đối với lâm trần thực lực đã có hiểu một chút biết tinh thần lực của hắn cường hãn không hợp t h ó i thường đang tìm người phương diện s á c thực mạnh hơn hắn đây cũng là hắn đồng ý lâm trần dẫn đội nguyên nhân một trong hy vọng như thế đi trung phong thở dài vẫn còn có chút lo lắng nói ra hai người đang lúc nói chuyện chỉ thấy quán trà bên ngoài chậm rãi đi tới một tên nam tử trẻ tuổi h ắ n liếc nhìn một vòng sau trực tiếp hướng phía trung phòng vạn thanh huyền hai người phương hướng đi tới sau đó cực kỳ như quen thuộc ngồi ở hai người đối diện ngay tại nói chuyện hai người đột nhiên dừng lại vừa mới hai người nói chuyện vậy mà không có chú ý tới nam tử trẻ tuổi thẳng đến hắn ngồi ở phía đối diện hai người mới đột nhiên giật mình phải biết hai người mặc dù không có đặc biệt chú ý nhưng thân là một võ giả đ ể phòng bốn phía là cơ bản nhất t n g chi giống bọn hắn dạng này kinh nghiệm phong phú người người bình thường liền xem như cố ý ẩn tàng cũng không có khả năng sờ đến gần như vậy mới bị hai người phát hiện hai vị là đạo huyền t ô n người đi không đợi hai người mở miệng nam tử trẻ tuổi liền nhìn xem trung phong cùng bạn thanh huyền dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra người là ai trung phong sắc mặt nghiêm túc nguy hiểm báo hiệu ở trong lòng dân g lên để hắn chỉ muốn rời xa người này tại hắn cảm ứng bên trong người này nhìn như thường thường không có gì lạ lại phản phất cùng thiên địa tương d u n g trong nhất cử nhất động đều có loại phản phát quy chân bận bị cũng chính bởi vì vậy hai người bọn họ mới không có trước tiên phát hiện đối phương ta gọi phương hạo đến từ bạch lưu sơn lần này là đặc biệt vì lâm trần mà đến phiền phức hai vị nói cho ta biết lâm trần hiện tại ở đâu nam tử trẻ tuổi ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị bạch lưu sơn tại nhận được trương thuận duy tin tức về sau liền quyết định muốn phái người truy sát lâm trần đối với lục phiến môn lấy lại nhan sắc vốn là dự định phái thôi phong nhưng bế quan đã lâu phương hạo đột nhiên xuất quan nói là tính cực t ư động muốn xuống núi đi một chút tìm kiếm đột phá cơ hội bởi vậy bạch lưu sơn liền đem đánh giết lâm trần nhiệm vụ giao cho phương hạo nguyên lai là bạch lưu sơn người không có ý tứ chúng ta không biết lâm trần ở đâu coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi vạn thanh huyền nhìn từ trên xuống dưới phương hạo không nhanh không chậm nói ra lần này lâm trần cùng bọn hắn một khối đi ra làm việc nếu là chết tại bạch lưu sơn trong tay bọn họ nói n g u y ề n tông cùng lục phiến môn quan hệ chỉ sợ cũng muốn triệt để tăng b ỡ đến lúc đó muốn tại u châu mở phân tông khẳng định độ khó đột n ộ t tăng cho nên mặc kệ là vì mặt mũi hay là phân tông hắn đều khó có khả năng nói ra lâm trần chỗ có ý tứ vậy xem ra hai vị là muốn thử một chút thực lực của ta vừa vặn ngươi nhìn còn có chút thực lực có thể làm cho ta hoạt động hoạt động gân cốt phương hạo nhuẩn miệng cười nhẹ nhàng nói ra theo thoại âm rơi xuống toàn bộ quán trà bên trong lập tức xuất hiện một cô túc sát chi ý trung thúc coi chừng người này không đ vạn thanh huyền t h ở sâu sắc mặt nặng nề nói cảnh giới đến hắn loại tình trạng này từ nơi sâu xa tự có cảm ứng vừa mới hắn liền cảm thấy phương hạo thực lực mạnh mà bây giờ phương hạo chân chính bông ra khí thế hắn mới phát hiện vị này bạch lưu sơn thông mạch cảnh xếp hạng thứ nhất đại khấu thực lực so với hắn nghĩ còn mạnh hơn nhiều trung phong hai mắt nhìn chằm chằm phương hạo tay phải đã đặt tại trên c h u i kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kiếm nên địch đại chiến hết sức căng thẳng kiến bình thành bên trong lâm trần mang theo giang yên nhan thông hai người sau khi vào thành ngay tại trong thành chẳng có mục đích đi dạo đứng lên bỏ ra hơn nửa canh giờ đem toàn bộ kiến bình thành đều đi dạo một lần nhưng vẫn là không thu hoạch được gì hai người các ngươi đi trước t i ự u lâu ăn một bữa cơm c h ờ ta ta đi tìm hiểu một chút tin tức không nên chạy loạn gặp thực sự tìm không ra đầu mối gì lâm trần cũng có chút không kiên nhẫn dự định đi lục phiến môn cứ điểm nhìn xem có cái gì đ ộ t phá khẩu lâm thiếu hiệp yên tâm đến liền là giang yên nhan thông hai người gật gật đầu đáp ứng nói lâm trần không có nhiều lời quay người rời đi hắn xuyên qua đường cái hẻm nhỏ rất nhanh liền đi tới trong một nhà tiệm cầm đồ vị khách con này ngài là cho là chủ ca gặp lâm trần khí chất bất phản rất nhanh liền có một tên tiểu nhị tiến lên đón ân cần nói ra khi đi tìm các ngươi trưởng quỹ liền nói ta muốn làm sáu chi không hề giống nhau hương lâm trần trầm giọng nói ra khi hương đầu năm nay hương còn có thể làm sao tiểu nhị nghe vậy không khỏi s ư n sở trong lòng thầm nghĩ bất quá nhìn lâm trần dáng vẻ cũng không giống là tìm đến sự tình hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể vừa cười vừa nói được rồi khách quan chờ một lát sau đó liền dẫn đầy mình nghi hoặc đi hậu đường tìm trưởng quỹ đi không đầy một lát tiểu nhị vội va từ sau đường chạy trở về vị khách quan này chúng ta trưởng quỹ cho mời lâm trần đi theo tiểu nhị sau lưng rất nhanh liền đi tới hậu đường trong một gian s ư ơ n g phòng hiệu cầm đồ trưởng quỹ là một tên đầu đội mũ viên ngoại nam tử trung n i ê n diện mục hiền lành một bộ người làm ăn bộ dáng hắn phất phất tay ra hiệu tiểu nhị sau khi rời đi cười ha hả nhìn xem lâm trần nói ra chính là vị khách quan này muốn làm sáu nén hương đúng vậy không biết là như thế nào sáu nén hương không hay xảy ra còn có một chi không dài không ngắn k i ế n b ì n h cứ điểm trương thạch gặp qua đại nhân không biết là vị nào đại nhân đối diện á ngữ đằng sau trương thạch xác nhận lâm trần thân phận lúc này nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói ra lâm trần lâm trần báo ra nhà mình tính danh sau tiếp tục hỏi ta hỏi ngươi gần nhất kiến bình thành có thể có chỗ gì thường gì nguyên lai、like、là lâm đại nhân nghe được lâm trần hai chữ trương thạch chấn động trong lòng lâm trần sớm đã là ưu châu lục phiến môn bên trong c h ó i mắt nhất tân tú cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua biết được lâm trần thân phận sau hắn càng thêm không dám thất lễ b ộ i vàng mở miệng nói ra không biết đại nhân chỉ là phương diện nào dị thường gần nhất có cái gì thế lực đột nhiên tăng mua lương thực tối thiểu là trên trăm tên võ giả loại kia số lượng lâm trần suy nghĩ một lát sau trầm giọng nói ra căn cứ lần trước tại hoàng gia thấy sinh tử chuyển luân tông tiềm phục tại hoàng long phủ nhân số không ít tối thiểu ở trên trăm người những người này muốn che giấu cũng không phải một kiện chuyện đơn giản chỉ là lương thực chính là cái vấn đề lớn dù sao người không có khả năng không ăn không uống nhất là võ giả càng là tiêu hao rất lớn chỉ cần có thể tìm tới phương diện này dị thường lâm trần rất nhanh liền có thể xếp t r a ra đại khái mục tiêu gần nhất giống như chỉ có sói đen giúp tại t r i ề u binh mãi mã tăng mua lương thực bất quá cũng không đạt được đại nhân nói trên trăm tên võ giả lớn như vậy số lượng trương thạch trầm ngâm một lát bây giờ không có nghĩ đến cái gì manh mối chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói ra vậy chứ lương thực phương diện đây này chỉ cần có hiện tượng không bình thường đều nói nói gặp trương thạch thực sự nghĩ không ra manh mối lâm trần chỉ có thể lui một bước nói ra muốn nói gì thường nói s á c thực có một kiện kha g i a đoạn thời gian trước đột nhiên bắt đầu chuyển nhượng danh nghĩa các loại sản nghiệp nghe nói tựa như là chuẩn bị chuyển nhà rời đi kiến bình thành trầm tư suy nghĩ nửa ngày sau trương thạch cuối cùng là nghĩ đến một kiện dị thường mở miệng nói ra à cái này kha ra lục phiến môn lần trước điều tra sinh tử chuyển luân tông thời điểm tìm tới sao lâm trần ánh mắt lói lên như có điều suy nghĩ nói ra tìm tới không có vấn đề gì trương thạch khẳng định nói ta đã biết nếu như còn có cái gì dị thường nhớ kỹ kịp thời báo cáo gặp trương thạch thực sự nghĩ không ra những thứ đồ khác lâm trần cũng không còn làm có hắn giao phó một câu sau đó xoay người rời đi rời đi hiệu cầm đồ lâm trần do dự một chút sau hay là quyết định đi kha ra nhìn xem dù sao mặc dù hy vọng không lớn nhưng đây cũng là con đường duy nhất nếu là kha ra thật không có vấn đề bọn hắn lần này chỉ sợ cũng muốn vô công mà trở về nghe ngóng tốt kha phụ chỗ lâm trần không bao lâu liền đi tới một tòa dinh tự trước hy vọng tại cái này đi lâm trần nhìn liếc chung quanh đi vào một cái chỗ bí mật thân hình loé lên trực tiếp vượt qua tường cao đi tới trong trạch viện chỉ gặp kha gia không h ổ là đại gia tộc trong v i ệ n đình đài lầu cát núi giả hồ nhỏ cái gì cần có đều có bố trí phong cảnh như vẽ chỉ bất quá để lâm trần cảm thấy có chút kỳ quái là lớn như vậy một cái tiền viện đúng là không có một người loại đại gia tộc này theo lý mà nói hẳn là gia đ ì n h hộ viện đông đảo khắp nơi đều là bóng người mới đối có gì đó quái lạ tình huống gì thường không khỏi để lâm trần nhắc lên tinh thần dưới chân điểm nhẹ hướng phía trạch viện chỗ sâu phi hốt mà đi xuyên qua tiền viện đằng sau cuối cùng là thấy được mấy cái thưa thất thân ảnh tại các nơi hành tẩu lâm trần nhìn sang chỉ cảm thấy những người này hành động ở giữa ngốc trệ cứng ngắc nhìn qua cực không cân đối trong lòng loại kia cảm giác cổ quái càng rõ ràng trong lòng của hắn chấn động tránh đi đám người tiếp tục hướng phía trạch viện chỗ sâu đi đến không bao lâu liền đi tới một chỗ vườn hoa trước trong hoa viên ngồi một nam một nữ cùng mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hải nhìn qua tựa hồ là một nhà ba người ba người giống như ngay tại vui vẻ hòa thuận năm hoa chỉ bất quá khi lâm trần nhìn kỹ lại thời điểm lại phát hiện chỗ dị thường một nam một nữ kia nhìn qua là phụ mẫu nhưng sát mặt lại đối với tiểu nữ hải kia cực kỳ cung tính thậm chí mang theo một tia sợ hãi ý vị đ ạ i nhân chúng ta còn muốn ở chỗ này ẩn tàng bao lâu à dưới nền đất những thi thể này sắp m ụ c nát đến lúc đó có thể sẽ tản mát ra thi xú vị nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tiểu nữ hải nhẹ dọc hỏi không nóng n ả y các loại lục phiến môn cùng bạch lưu sơn khai chiến đằng sau chính là chúng ta động thủ thời cơ tiểu nữ hải thanh â m non nớt nhưng n g ự a khí lại hết sức lao thành nàng lường nam tử một chút bất mãn nói thực sự không được liền dùng hóa thi thủy những vật này còn cần ta dạy cho người sao đúng đúng, đúng thuộc hạ minh mạch nam tử xuất mồ hôi chán chỉ có thể liên thanh xưng là một bên nữ tử còn muốn nói nhiều cái gì còn chưa kịp mở miệng liền bị một cố đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố trực tiếp đánh gãy chỉ gặp tiểu nữ hải sầm mặt lại nhìn về phía phương vị nào đó lạnh giọng nói ra người nào hai người khác lúc này thần sắc biến đổi hướng thẳng đến tiểu nữ hải đoán phương hướng mau chóng bay đi sau một lát hai người thần sắc khó coi đi trở về đại nhân không thấy được người cái kia có lẽ là ta đa tâm bất quá vẫn là mau chóng đem tất cả sản nghiệp đều ném ra người của chúng ta đừng lại bên ngoài ném đầu lộ mặt tiểu nữ hải thần sắc hơi chậm vừa mới đang khi nói chuyện nàng tựa hồ cảm ứng được một tia dị thường ba động lúc này mới đột nhiên hét lớn một tiếng tản ra khi thế thuộc h ạ minh m ạ c h đại bộ phận sản nghiệp đều đã giá thấp bán ra còn lại một chút cũng đã không cần người nhà họ kha ra mặt quản lý nữ tử vội vàng báo cáo đoạn thời gian trước bọn hắn tu hú chiếm tổ c h i n h khách đem kha ra tất cả mọi người tàn sát không còn thi thể che đậy xuống dưới đất chính bọn hắn thì ngụy trang thành người nhà họ kha đang xây bình thành che giấu dù bị dị bí pháp lửa qua lục phiến môn điều tra đằng sau bọn hắn liền bắt đầu đại lựa kha ra danh n g h a danh nghĩa sản nghiệp vì chính là có thể không xuất đầu lộ diện dù sao bi pháp có thể cho bọn hắn ngụy trang thân hình bề ngoài nhưng là ký ức tính cách các loại lại không biện pháp ngụy trang cùng liên lạc với bên ngoài càng nhiều liền càng có khả năng bại lộ vậy là tốt rồi mặt khác âm thầm đến đỡ mấy cái tiểu ba phái để bọn hắn nhiều chú ý kiến bình thành gió thổi cỏ lay nhất là cùng lục phiến môn người liên quan cùng sự tình vừa có phát hiện lập tức báo cáo tiểu nữ h à i h à i lòng gật đầu mở miệng phân p h ố nói thuộc hạ minh mạch hai người vội vàng chắp tay đáp ứng nói t r ư ơ n g hai trăm mười một mạo hiểm một trận chiến t r ư ơ n g hai trăm mười một mạo hiểm một trận chiến lúc này đã chạy ra kha phủ lâm trần khoái t ố c đi vào một cái chỗ bí mật xác nhận không ai đuổi theo ra đến sau mới thở phào nhẹ nhõm hắn cảm giác nhạy cảm sớm tại tiểu nữ hài bộ phát khí thế trước một khắc liền đã nhận ra không đối trực tiếp phát động minh hư bộ rời đi nguyên liệm vừa mới chạy ra không xa hắn liền cảm nhận được cái tia cố dọa người khí thế mang cho hắn cảm giác thậm chí nhanh theo kịp v ô n g dương tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể địch nổi đối thủ xem ra sinh tử chuyển lần tông hẳn là ngụy trang thành người nhà họ kha lâm trần quay đầu nhìn thoáng thành dưới chân hắn điểm nhẹ rất nhanh liền về tới trong tiệm cầm đồ lần nữa đi vào hậu viện trong sư phòng lâm trần sắc mặt nặng nề nói nếu như ta không có đoán sai người nhà họ kha hẳn là tất cả đều chết hiện tại người nhà họ kha đều là sinh tử chuyển luân tông giả trang a lâm đại nhân nói đều là thật trương thạch chấn động trong lòng kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới mới vừa bạn rời đi như thế một hồi lâm trần liền cho hắn mang về một cái như thế bình bạo tin tức ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả không thành ngươi lập tức đem tin tức này báo lên trừ cái đó ra đừng có bất luận cái gì dư thừa động tác biết không lâm trần thần sắc nghiêm lại nghiêm nghị nói ra sinh tử chuyển luân tông giấu ở kiến bình thành bên trong khẳng định tính cảnh giác cực cao nếu là phái người bình thường đi theo dõi rất có thể bị phát hiện đến lúc đó đánh cỏ động rắn ngược lại được không bù mất đại nhân yên tâm chính là trương thạch biết mức độ nghiêm trọng của sự việc liền vội vàng gật đầu nói ra đem sự tình giao phó xong lâm trần cũng không nhiều đợi rời đi hiệu cầm đồ đằng sau liền hướng phía vừa mới cùng n h à n thông giang yên hai người chia tay t i ể u lâu phương hướng tiến đến bọn hắn lần này đi ra nhiệm vụ chính là tìm tới sinh tử chuyển luân tông hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành hắn dự định tranh thủ thời gian về hoàng long phụ thành nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cùng ông dương trào từ giã về u châu thành tốt mau chóng đột phá thông mạch cảnh rất nhanh lâm trần liền xe nhẹ đường quen về tới tựu i lâu chỗ chỉ là rõ ràng hẹn xong để cho hai người ở chỗ này chờ hắn không muốn đi đậu nhưng lâm trần tại t r o n g tựu i lâu liếc nhìn một vòng lại là căn bản không có nhìn thấy hai người b ó n g dáng chẳng lẽ lại muốn đi vụ trộm liên hệ bản địa thế lực lâm trần ý niệm trong lòng nhất truyền có chút hoài nghi nói dọc theo con đường này hắn nghiêm phòng tự thủ trên cơ bản không có để bốn người rời đi tầm mắt của mình để bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc còn lại thế lực lần này bọn hắn còn là lần đầu tiên hành động độc lập suy tư không có kết quả lâm trần đi thẳng tới đại đường tìm được t i ể u lâu t r ư ở n g quỹ mở miệng hỏi t r ư ở n g quỹ biết trong t i ể u lâu hai người này đi đâu không nói hắn móc ra một thỏi bạc đặt ở t r ư ở n g quỹ trước người lại miêu tả một chút giang yên cùng nhan thông tướng mạo có ước tượng hai người bọn họ ăn ngon tốt đột nhiên liền đi tựa như là đi ngoài thành xem náo nhiệt đi nhìn thấy bạc trưởng quỹ hai mắt vào sáng vội vàng mở miệng nói ra xem náo nhiệt lâm trần xứng sở có chút nghi ngờ hỏi hai người kia mặc dù niên kỷ cùng hắn tương tự nhưng cũng hẳn là biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cái gì náo nhiệt như thế hấp dẫn người có thể đem hai người bọn họ dẫn đi qua đúng vậy ngoài thành có ba tên đại cao thủ đánh nhau đánh gọi là một cái kịch liệt a không ít người đều chạy đến cửa thành quan chiến đi nghe nói cái kêu ba tên cao thủ mỗi một cái đều là thông mạch cảnh trở lên cơn giả loại chiến đấu cấp bậc này chúng ta người bình thường cả một đời khả năng cũng không nhìn thấy một lần a nếu không phải vì mở cửa làm ăn ta đều muốn đi ra xem một chút trường vĩ ngữ khí có chút tiếc muốn nói ba tên thông mạch cảnh đại chiến lâm trần trong mắt tinh quang trợt l ó e lên trong lòng biết sợ là xảy ra chuyện hắn lời nhắc lại cùng t r ư ở n g quỹ nói nhảm dưới chân một chút nhanh c h ó n g hướng phía cửa thành phương hướng phóng đi chính như t r ư ở n g quỹ lời nói lúc này kiến bình thành cửa châu khắp nơi đều chật ních chuyện tốt quần chúng đây xem mà lấy lâm trần cảm giác bén nhạy đã có thể mơ hồ phát giác được ngoài thành cách đó không xa cái kia cường hãn dư âm chiến đấu ba cố khí tức quấn bít lấy nhau trong đó hai cố lâm trần hết sức quen thuộc chính là trung phong cùng bạn thanh huyền thân xác hắn k h i biến lúc này tản ra khí thế gạt ra cửa thành đám người dưới chân liền chút tại mọi người trong ánh mắt kinh trong h chiến đấu nơi ở đạo huyền chút thực ẳ n đến nơi Tông người liền g đấu đạo lực ấy ở sao. t chiến trường phương hạo một t r ư ờ n g c h ấ n khai vạn thanh huyền sau đó năm ngón tay nắm tay hướng phía trung phong đấm ra một quyền q u y ề n con chưa đến cũng đã xuất hiện một cố dọa người âm khiếu khí lưu nhìn như không lớn nắm đấm lại chiếm cứ trung phong toàn bộ ánh mắt như sơn nhạc huynh đạo bình thường hướng phía hắn đập ẩm ở bên dưới tại cái này vô địch quyền phong phía dưới đại đ ị a rung động khí lưu bay tư t u n g nơi xa nhìn thấy một quyền này người quan chiến vô luận là người bình thường hay là thực lực cao cường võ giả đều là lệnh cả tim từ đó cảm nhận được một cố bá đạo không gì sánh được ý vị không có lý do gì không hề có đạo lý ta muốn ngươi chết ngươi liền chết mà trực diện một quyền này trung phong càng là cảm thụ khắc sâu từ trong một quyền này hắn thậm chí cảm nhận được đ ồ n g đ ầ m khí tức tử vong hắn biết do thực lực của mình cùng bạn thanh huyền phương hạo vốn cũng không tại một cái cấp độ bởi vậy lúc trước một mực tại bên cạnh tập kích bày rối chỉ có thể từ mặt bên kiểm chế phương hạo nhưng không nghĩ tới phương hạo thực lực mạnh như thế có lẽ là chơi chán vậy mà trực tiếp một trưởng liền c h ấ n khai bạn thanh huyền lưu lại chính mình một người độc mặt phương hạo nông hậu dày đặc khí tức tử vong đem hắn toàn thân bao khỏa ở bên trong nguy cơ lớn lao tựa như vô biên bóng ma vung xuống để hắn cơ hồ có từ bỏ d â y r ù a thuốc thủ chịu chói xúc động bất quá ý niệm này vẹn vẹn trợt lóe lên mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh liền chiếm cứ thượng phong chỉ gặp trung phong liều lĩnh đem chân khí trong cơ thể quán t r ú tại trên trường kiếm vô biên kiếm quang trong nháy mắt đằng không mà lên vô số kiếm khí bắn ra quanh quẩn một chỗ tại trung phong một phía vê n h trong chốc lát quyền kiếm t ư ơ n g giao vô số kiếm khí kiếm quang tại cái kia vô kiên bất tồi năm đâm trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích tiếp xúc trong nháy mắt máu tươi liền đã từ trung phong trong thất k h i phun ra ngoài khí huyết quần bạo thậm chí để hắn cơ hồ biến thành một cái huyết nhân uy lực của một quyền này v ừ a xa khỏi cực hạn của hắn tại một quyền này trước mặt chân khí của hắn thể phách kiếm pháp tựa như hoàn toàn mất đi tác dụng chỉ có một loại không thể địch nổi lực lượng khổng lồ từ đối phương trên quyền của tới để hắn căn bản là không có cách ngăn cản ẩm ẩm và chạm qua đi vang lên một tiếng kinh thiên lôi bạo vang vọng bốn phía đại điệu đột nhiên chấn động kinh khủng khí lãng màu trắng mánh liệt quyết tán ra đến bốn phía vùi đất b ù n cát có cây gạch toàn bộ bị tung bay trung phong nơi ở càng là cùng nhau sụp đổ ba thước huyết vụ p h u n ra ở giữa cả người hắn bay n g ư ợ c mà ra trùng điệp đập xuống trên mặt đất trung sư thúc nơi xa quan chiến thật lâu ra nghiên nhan thông hai người nhịn không được phi nhanh mà ra bất chấp nguy hiểm hướng phía trung phong phương hướng tiến đến hai người tới trung phong trước người cẩn thận đem nó đỡ dậy chỉ gặp trung phong toàn thân khắp nơi đều là m ọ u tươi liền tượng như một kiện ném vụn như đ ổ sứ toàn thân trên dưới đều là v ế t rách nhìn xem trung phong khí như dây tóc bộ dáng nhan thông vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình xứ bạch ngọc từ đó đổ ra một hạt đan dược cưỡng ép đút vào trung phong trong miệm viên này tục bệnh đan h ẳ n là có thể tạm thời ổn định trung sư thúc thương thế. nhan thông đội vàng hướng phía vạn thanh huyền nói ra người làm chết vạn thanh huyền nhìn xem chỉ còn lại có nửa hơi thở trung p h o n g trong lòng sát ý c u ộ n cuộn s á t mặt tâm trầm nói hắn liếc mắt liền nhìn ra trung phong thương thế cực nặng hiện tại mặc dù dựa vào tục mệnh đang ổn định thương thế nhưng có thể hay không cứu trở về còn khó nói coi như cứu về rồi sát xuất lớn về sau cũng là một người phế nhân có đúng không ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao để cho ta chết đối mặt vạn thanh huyền sát ý phương hạo không thèm để ý chút nào ngược lại mang theo một tia rếu rêu nói lúc này nguyên bản quán trà chỗ đã sớm biến thành một vùng phế tích chung quanh không kịp đ à o tàu khách nhân toàn bộ bị dư ba đánh chết từng bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại b ô n phía vạn thanh huyền thở ra một n g ụ m c h ọ c khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn trong ánh mắt sát ý c h ẳ n ngập nhưng trong lòng là không gì sánh được nặng nề ở chỗ này không có người so với hắn rõ ràng hơn người trước mắt này cường đại đến cỡ nào hắn cùng t r u n g phong hai người liên thủ cùng phương hạo ác chiến hồi lâu nhưng chưa từng nghĩ đối phương phía trước căn bản vô dụng thực lực chân chính lần này là chân chính nguy cơ sinh tử mặc kệ là vì cho trung phong báo thù vẫn là vì tính mạng của mình hắn cũng không dám lại có m một cỗ khổng l ộ bạch khí từ v ạ n thanh huyền trên thân tràn ngập h u y ế t tán ra đến trên người hắn cái kia từng khối giống như tinh thiết đ ồ bê tông mà thành cơ bắp bắt đầu không ngừng rung động thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc b i ế n lớn từ nguyên bản một m tám cấp tốc bành trướng đến hai m năm từng khối cơ bắp tựa như đạt được giải phóng bình thường nhao nhao nâng lên toàn thân làn da càng trở nên một mảnh xích hổng từng đầu màu đen đại gân quấn quanh trên đó nhìn qua rất là d o a người từ xa nhìn lại phản phất một con quái vật bình thường để cho trong lòng người sợ hãi tất cả người quan chiến sắc mặt cũng thay đổi cho dù không có trực diện vạn thanh huyền bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ này thân hình khổng lồ mang đến cường hãn cảm giác c các áp bách cách không xa nhan thông cùng giang yên hai người càng là nhìn chằm chằm vào vạn thanh huyền trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc đây chính là vạn sư t h ú c dùng r a toàn lực giải phóng thái sao nhan thông ánh mắt tập trung ở vạn thanh huyền trên thân khiếp sợ nói ra phải là nghe nói lần trước vạn sư t h ú c chính là dùng chiêu này đem thanh h u y ề n phái từ bạch tùng đánh chết ư giang yên âm thanh g u n dậy nói lúc này nơi xa quan chiến đám người cũng bắt đầu nhịn không được kích động hưng p â n lên tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trọn vẹn so cự nhân màu đỏ thấp hơn phân nửa phương hạo nhìn hắn muốn thế nào ứng đối lúc này phương hạo đứng tại vạn thanh huyền trước mặt to lớn hình thể t r ê n lệch thật giống như trẻ nhỏ đứng tại đại nhân trước người bình thường nhìn qua là yếu đối như vậy vô lực lộ ra t r ê n lệch cực lớn khổ luyện cao thủ có chút ý tứ nhưng trực diện vạn thanh huyền phương hạo thấy thế không chỉ có không có sợ sệt trên mặt ngược lại lộ ra kích động thân sắc có chút cảm thấy hứng thú nói bạch lưu sơn phương hạo h ô m nay là tử kỷ của ngươi vạn thanh huyền hai trưởng ba nhau phát ra tiếng vang t r ầ n nặng m à chân sau tiếp theo đạp thân thể cao lớn lấy không tương xứng tốc độ hướng phía phương hạo mau chóng bay đi sau đó nâng lên cánh tay phải như q u ạ t hương bổ kích cỡ tương đương tay phải năm ngón tay mở ra hung hăng hướng phía phương hạo một t r ư ờ n g bô xuống lập tức xung quanh khí lưu tượng như đều bị nó c ơ bắp bắn bay từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy v ợ n sóng ở trong hư không k h u y ế t tán ra đến phát ra từng đợt như là tượng minh bình thường tiếng gào thét phương hạo đứng tại chỗ không n ú c đích chỉ là nâng lên cánh tay phải đi lên một ô đúng là muốn cùng bạn thanh huyền cứng, đối cứng. đủ cường đại dư ba kích thích một trận k h bụi đem thân ảnh của hai người bao khỏa ở bên trong tất cả mọi người chừng lớn hai mắt nhìn xem hai người giao chiến t r i địa tựa như có thể xem thấu khói bụi trở ngại trực tiếp nhìn thấy giao thủ tình hình bình thường trong khoảnh khắc khói bụi tắn đi chỉ vương hạo trên tay phải nâng vững vàng ngăn trở một trường này nhưng hắn cả người lại là thấp một nửa hai chân ngang gối chỗ đã ngạnh xinh xinh bị đánh vào sàn nhà bên trong lực đạo không sai mặc dù lâm vào sàn nhà bên trong phương hạo lại tựa hồ như căn bản không có ý thức được chính mình bất lợi tình cảnh ngược lại mặt lộ mỉm cười đối với vạn thanh huyền tản dương người quái vật này vạn thanh huyền vẽ mặt nghiêm túc nhìn xem p ư ơ n g trong giọng nói để lộ ra ép không được vẻ kinh ngạc hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng chính mình một trường này uy lực lớn bao nhiêu nhưng vương hạo lại là ngạnh sinh sinh dựa vào thể phách tiếp nhận một trường này đừng nhìn vương hạo giống như đã rơi vào hạ phong nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có thụ thường chỉ là nhìn qua không quá thể d i ệ n thôi chỉ vương hạo đột nhiên phát lực phô thiên cái địa chân khí giống như thủy triều tôn r a làm cho vạn thanh huyền nhịn không được lùi lại một bước vương hạo thì là thừa cơ n ổ thân mà lên vững vàng đứng ở trên mặt đất người quả thật không tệ đánh chết ngươi cũng coi như được một đạo thức nhắm khai vị trên mặt hắn ý cười thu bảo khi thế cường đại từ trên người hắn khuyết tán mà ra để cách đó không xa quan chiến n h a n g thông giang yên hai người không khỏi hô hấp trì trệ vạn thanh huyền đồng dạng là lạnh cả tim biết phương hạo rốt cục muốn động thật sự trong lòng cảnh giới nâng lên cao nhất hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phương hạo chỉ vương hạo thân hình l ó i lên lúc xuất hiện lần nữa liền đã đi tới vạn thanh huyền trước người vạn thanh huyền con ngơi co rụt lại không nghĩ tới phương hạo tốc độ nhanh như vậy vừa định động thủ liền cảm nhận được một cố như vực sâu biển lớn chân khí đem chính mình bao khỏa ở bên trong hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bị dính tại trên mạng n ệ vi trùng động đậy đứng lên cực kỳ tốn sức tốc độ đ ạ i giảm chỉ có thể trơ mắt nhìn phương hạo một trưởng ấn hướng mình ngược lại không cách nào phản kích và n h phương hạo một trưởng vỗ tại vạn thanh huyền ngực chuyên gia như là b u ồ n trồn bình thường thanh âm vạn thanh huyền chấn động trong lòng chỉ cảm thấy chỗ ngực khí huyết vậy mà tựa như tích tụ bình thường điều động mười phần khó khăn để hắn thậm chí có chút hô hấp không khoái hắn cưỡng ép điều động khí huyết đang chuẩn bị công kích phương hạo chỉ thấy trước người phương hạo chẳng biết lúc nào đã biến mất sau lưng lại chuyển tới một trận cảm g i á đau chỉ vương hạo mặt không biểu tình thân hình trong khi lấp lóe lại đang vạn thanh huyền trên thân ngay cả đợ bốn trưởng mà bị chân khí hải dương suy yếu tốc độ v ạ n thanh huyền thật giống như một cái cổng cảnh g i á thú chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phương hạo tiến công chính mình lại bất lực kết thúc phương hạo thân hình lóe lên ở giữa cả người nhảy lên một cái một trường hướng phía v ạ n thanh huyền đỉnh đầu đ è xuống cái này bảy trường chính là hắn độc môn tuyệt kỹ thất huyền trường mỗi một trường đều nhìn như v i lực không lớn nhưng trên thực tế lại là đem hắn chân khí đánh vào đối phương thể nội không chỉ có thể trở ngại đối phương khí huyết vận hành chân khí càng làm ỗ i điệp ra một trường bi lực đều sẽ gấp đội bảy trường cùng nộ liền xem như động khiếu cảnh võ giả cũng không nhất định chịu nổi thúng chi chỉ là một cái vạn thanh huyền Bạn bị Thanh Huyền bị ngay cả đập 6 trường, lúc này t h cả lúc đập đã sớm ân thể c ứ người ắc, chỉ có thể nhìn h tuyệt vọng nhìn xem p ơ n g Hảo một t r ư nào phương hạo đang chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này thời điểm liền cảm thấy một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý đánh tới ban ngày biến mất qua trong giây lát đêm tối liền đã bao phủ thiên địa chấm chấm đầy sao lấp lóe để hắn quanh người đều có chút có chút nói nhói Trường a sao o trong loại thủ trời trời, một vâu bầu ngẩn đầy đêm đốm lôm m nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm trong khoảnh khắc trong hư không liền đã bắn ra vô số kiếm khí hướng phía phương hạo kích xạ mà đi cảm nhận được quanh người truyền đến ẩn ẩn uy hiếp cảm giác phương hạo hai mắt nhữ lại không có lựa chọn khiêng những kiếm khí này cứng rắn g i ế t vạn thanh huyền mà là đột nhiên triệt thoái phía sau đồng thời chân khí trong cơ thể bộ p h á t trong nháy mắt đem đánh tới vô số kiếm khí xoắn nát hầu như không còn là lâm trần cảm nhận được c ỗ này quen thuộc kiếm ý lăng lệ nguyên bản đã tuyệt vọng vạn thanh huyền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra biết mình tạm thời hẳn là không chết được hắn quay đầu nhìn lại quả nhiên đang xây chỉ gặp lâm trần thân hình trong khi lấp lóe không đến một lát liền đã đi tới v ạ n thanh huyền bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói không có sao chứ hắn cách thật xa liền đã thấy được nơi đây tình hình chiến đấu tùy tiện liền trọng thương trung phong thậm chí đem v ạ n thanh huyền dồn đến phía cảnh loại thực lực này rất rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn ra không ít đang do dự sau một lát hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đến đây hỗ trợ mà không có một mình đào tẩu đến một lần hắn lần này cùng đạo huyền tông một khối đi ra ngoài tìm tìm sinh tử chuyện luân tông tung tích đến lúc đó đạo huyền tông người chết sạch trở lại lục phiến môn hắn cũng không tốt bàn giao thậm chí còn khả năng chọc đạo huyền tông đại địch này. thứ hai hắn cũng cảm thấy chính mình cùng bạn thanh huyền liên thủ coi như không phải người trước mắt này đối thủ nhưng rút đi cũng không thành vấn đề coi tốt hắn cuối cùng một trưởng mai một đi nếu không sợ là không chết thì cũng chọc thương bạn thanh huyền mang theo lấy một tia nghĩ mà sợ ý bị nói người muốn vì ta tranh thủ trong chốc lát để cho ta xông phá thể nội c h ó i buộc có nắm chắc không hắn hiện tại mặc dù không có thụ thương nhưng bị phương hạo ngay cả đập sáu trưởng thể nội các nơi đều tràn ngập phương hạo cái tia cổ khoái chân khí khí huyết chân khí điều động đều cực kỳ khó khăn có thể nói là chiến lược giảm nhiều ta thử một chút đi lâm trần sắc mặt nghiêm túc hắn không nghĩ tới vạn thanh huyền vậy mà đã bị đánh đến loại tình trạng này bất quá nếu đều đã hiện thân vậy cũng chỉ có thể thử một chút chính ngươi coi chừng người này là bạch lưu sơn phương hạo chuyên môn vì ngươi tới thực lực mạnh bao nhiêu người cũng thấy đấy vạn thanh huyền mở miệng giặt g i trong giọng nói còn mang theo một tia băng khí lần này bọn hắn có thể nói là chịu lâm trần liên lụy mới rước lấy phương hạo cái này kinh khủng đ ị n h nhân nguyên lai là hắn lâm trần chấn động trong lòng kinh ngạc nói lần trước hắn đi tìm sắt dứt khoát thời điểm liền nghe nói qua phương hạo cái tên này theo sắt dứt khoát thuyết pháp người này đã sớm đụng chạm đến động khiếu cảnh bập cửa bế quan không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở đây hiện tại xem ra đêm hôm ấy sắp dứt khoát khó trách đối phương hạo như vậy tôn sùng hắn thực lực xác thực đã đạt tới bình thường thông m ạ n h cảnh võ giả khó mà với tới tình trạng chờ ngươi lâu như vậy ngươi rốt cuộc đã đến phương hạo nhẹ nhõm đem tất cả kiếm khí ngăn cản xuống tới nhìn xem lâm trần mở miệng nói ra hắn xuống núi trước đó đã sớm nhìn qua lâm trần tài liệu tương quan tự nhiên gặp rồi lâm trần chân dùng cùng tiêu chí này tính tinh không loại kiếm pháp để hắn càng là xác định lâm trần thân phận lâm trần nhìn xem phương hạo trong lòng càng nặng n ề hắn hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể một chút thôi động trên trời sao dày đặc biến mất một vần minh nguyện hiện hiện mà ra hắn biết mình cũng không phải phương hạo đối thủ vì có thể kéo dài thời gian trực tiếp lựa chọn và công tại chân khí thôi động phía dưới ánh trăng đại thịnh hướng phía phương hạo vung vãi mà đi chỉ gặp mấy t chợ bên ngoài tắm rửa tại ánh trăng lạnh lùng dưới phương hạo không chút nào hoảng thể nội hùng hậu không gì sánh được chân khí không ngừng b g ra tiếp theo đạp chân xuống một trưởng q u ố a v ô anh đại đại đ u r n g động tựa như đ i ệ long xoay người luôn theo lấy từng đạo kinh khủ khí liu tiến trong hư không lập tức xuất hiện một đạo do chân khí ngưng kết mà thành bàn tay to lớn cùng lâm trần dĩ vãng nhìn thấy chân khí bàn tay khác biệt bàn tay này cơ hồ đã ngưng kết ra thực thể trừ to lớn hóa bên ngoài căn bản nhìn không ra cùng bàn tay người khác nhau ở chỗ nào lâm trần con ngươi co rụt lại chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác g á p b á c h từ tiền phương đánh tới cái tia chân khí cự trưởng tựa như hấp dẫn thế gian tất cả tia sáng khiến cho lâm trần trong mắt trừ bàn tay này bên ngoài lại không bật khác vô biên ánh trăng chiếu xuống trên cự trưởng lại tựa như căn bản không có hiệu quả bình thường trực tiếp bị dễ như chở bàn tay toàn bộ quét ngang mà qua không cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng cuộc bạo không gì sánh được khí lưu như sắc bén lơi ư đao bình thường thổi qua lâm trần gương mặt trận trận đâm nhói làm cho đầu hóc hắn trở nên không gì sánh được thanh tịnh thời khắc nguy cấp lâm trần thể nội chấn động tất cả chân khí liều lĩnh hướng tới tuân ra hai mắt trong khoảnh khắc liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm manh liệt chân khí toàn bộ r ố t vào trường kiếm trong tay ánh trăng lại lần nữa đại thịnh đồng thời điểm điểm tinh mang cũng xuất hiện ở cự trường chung quanh nguyện quang tinh mang dung hợp lại cùng nhau hóa thành từng đạo vũ kiên bất tội kiếm khí sắc bén đập nệm tại trên cự trường lần này công kích rốt cục có hiệu、quả. tại vô số kiếm khí không ngừng công kích đến c ự t r ư ờ n g bắt đầu một chút xíu tan giã cuối cùng tại khoảng cách lâm trần không đến một thước chi địa lúc tan thành m â y khói cuốn phong thổi lên lâm trần tóc đen thân s á t hắn ngưng trọng nhìn về phía trước cách đó không xa phương hạo đối với phương hạo thực lực có cấp độ càng sâu hiểu rõ m ẹ n vẹn chỉ là một trường liên đã để hắn xử suất không c h ọ n m ẹ n bản tinh nguyệt đồng bi mới miễn cưỡ ngăn lại tiếp tục đánh xuống hắn hoàn toàn không có năm chắc ngăn chặn một khắc đồng hồ thời gian không hổ là bạch lưu sơn thông mạch cảnh người thứ nhất vậy ngươi thử một chút chiêu này như thế nào lâm trần chậm rãi g i lên xích ảnh kiếm tâm nghiệ trên trời màn đêm tàn đi một lần nữa biến trở về một mảnh b a n n g à y nếu tinh nguyện đồng huy đều không thể đối phương hạo tạo thành tổn thương gì cái tia tiếp tục dùng xuống đi cũng không có ý nghĩa không bằng chiêu thức biến đổi chỉ gặp một cố khí thế không tên từ lâm trần trên thân dâng lên để nguyên bản đang chuẩn bị giải quyết lâm trần phương hạo không khỏi chấn động trong lòng chẳng lẽ còn có so vừa mới chiêu này còn lợi hại hơn kiếm pháp sao phương hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú hắn thấy lâm trần kiếm pháp so với trung phong mạnh không phải một điểm nửa điểm vừa mới một kiếm kia thậm chí đã có thể cho đến hắn một tia áp lực hắn lần này rời núi chính là cảm thấy động khi chậm chạp không cách nào đột phá chỉ có thể xuống núi tìm kiếm thời cơ mà cái gọi là thời cơ phần lớn đều là từ áp lực bên trong c h i ế m đ ư ợ c chỉ có đầy đủ áp lực mới có thể thúc đẩy hắn trong chiến đấu tìm tới cái kia một k i a đột phá động khiếu cảnh thời cơ bởi vậy lâm trần càng mạnh hắn ngược lại càng là vui vẻ lúc này đẻ xuống động thủ tâm tư lẳng lặng chờ đợi lâm trần tiếp theo kiếm lâm trần thở sâu cực kỳ cường hãn tinh thần lực ngoại phóng mà ra trong nháy mắt liền tràn ngập b ộ t phía tại phương hạo trong tầm mắt chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt ở giữa Khết thẻ c u ngay q u n toàn bộ biến mất không h h mất t bộ ấ gì nữa, chỉ còn chỉ có lại lâm tại r trong trời, ầ bầu n thân ảnh càng lúc càng lớn, liền như tôn như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Ngay lát khuất tựa một t chốc che lúc lồ lập đã địa. tâm hắn sinh cảnh giới thời điểm một đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang to lớn từ trong một vùng tăm tối bỗng nhiên hiện hiện bộ r a ưu ám phá diệt h ư không trở thành giữa thiên địa duy nhất một b ệ ánh sáng sáng phương hạo chỗ mi tâm ẩn ẩn truyền đến một trận nói h nhói đại biểu một kiếm này đã đầy đủ đối với hắn hình thành uy hiếp tinh thần lực tương quan kiếm pháp có ý tứ hắn hẹn dọn n h ỉ non một câu không nghĩ tới lâm trần lại còn có dạng này áp đáy hò mờ kiếm phương hạo trong lòng kinh hỷ năm ngón tay biến hóa ở giữa thường thường không có gì lạ một trường đầy ra theo hắn tâm niệm cái động tay phải lòng bàn tay đúng là xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen tràn đầy hủy diệt cùng chẳng lành ngủi tại phương hạo thôi động phía dưới vòng xoáy màu đen không ngừng bành trướng biến lớn cuối cùng đúng là tựa như một mặt tâm chắn bình thường đem hắn cả người che chắn ở phía sau lâm trần đứng tại chỗ nhìn xem phương hạo thân ảnh dần dần biến mất tại vòng xoáy màu đen đằng sau trong lòng tràn đầy khẩn trương khai thiên tích địa kiếm chính là chính hắn một mình sáng tạo một thức khí lực lượng còn ẩn chứa hắn c cũng chính là bởi vậy hắn mới dùng ra một kiếm này bởi vì mặc kệ là tại chân khí hay là thể phách hai phương diện này hắn đối phương hạo đều không có rõ ràng ưu thế chân khí liền không nói hắn kém phương hạo một mảng lớn liền xem như thể phách phương diện hắn tối đa cũng chính là cùng bạn thanh huyền tương tự thậm chí còn không bằng bạn thanh huyền ngay cả bạn thanh huyền đều đối phương hạo không thể làm gì hắn cũng tương tự không có khả năng bằng vào thể phách chiến thắng phương hạo chỉ có tại tinh thần lực phương diện lầm trần tự tin tinh thần lực của mình tuyệt sẽ không so sánh hạo kém hơn dù sao như kiến thần kinh công pháp như vậy cũng không phải hàng thông thường liền xem như bạch l i u sơn cũng không nhất định có mà lại cho dù có phương hạo cũng chưa chắc liền có thể tu luyện thành công lâm trần tâm tư trong khi chuyển động s a n g chói kiếm quang đã đi tới phương hạo phụ cận cùng cái k i a màu đen vòng xoáy hung hang đụng vào nhau và a n g cả hai c h ạ m vào nhau buộc phát ra uy thế kinh người hết thể tất cả tại cả hai trước mặt đều đã mất đi hào quang giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có hai màu trắng đen mà tại mọi người trong mắt chỉ thấy kiếm quang trường ấn l ó i lên tiếp theo cả hai c h ạ m vào nhau thời điểm liền buộc phát ra một trận bạch quang trói mắt tựa như mặt trời trói trang trên không để cho người ta không dám nhìn thẳng ngay sau đó liền vang lên một đạo kinh tiên lôi bạo âm thanh trong chốc lát liền vang vọng hoang dã liên tướng cách rất xa kiến bình thành đều dư âm trận trận thật lâu không dứt đại điệu rung động đồng thời kinh khủng k h í lãng lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía hung manh k h u ế t tán ra đến t r u n g quanh bùn đất có cây toàn bộ bị thổi làm bay ngược mà lên càng l à trên mặt đất g ầ y ra t ừ n g đạo làm cho người sợ hai vết tích lúc này nguyên bản còn tại chỗ gần quan chiến n h a n g thông giang yên hai người đã sớm thấy tình thế không ổn triệt thoái phía sau đến nơi xa sợ bị dư ba chấn thương chỉ có vạn thanh huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích những dư ba này uy lực mặc dù lớn nhưng còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành uy hiếp kinh khủng chiến đấu khiếp sợ tất cả mọi người chừng lớn hai mắt chăm chú nhìn lâm trần phương hạo hai người toàn bộ hoang dã hoàn toàn tính m ị n h thật mạnh nhan thông một tay ôm trung phong một bên chú ý tình hình chiến đấu nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai tha phục đây là chân khí cảnh võ giả có thể có thực lực sao g i a n g y ê n trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh hãi lâm trần thực lực thậm chí để nàng đổi mới đối với chân khí cảnh nhận biết nàng cùng nhan thông làm đạo huyền tông bên trong mạnh nhất chân khí cảnh nguyên lai tưởng rằng đã đạt đến chân khí cảnh cự hạn thẳng đến trông thấy lâm trần đằng sau cự hạn này một lần lại một lần bị lâm trần đột phá để nàng võ đạo c h i tâm đều có chút lung lay sắp đổ có lẽ đây mới thật sự là thiết tài sư mọi n g ư ờ i tốt nhất nhìn xem đi về sau ta sớm muộn sẽ đổi kịp thậm chí siêu biệt hắn nhan thông sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt kiên định nhìn xem lâm trần mở miệng nói ra cùng giang i ê n khác biệt tại lâm trần đả kích xuống hắn không chỉ có không có nản trí ngược lại trở nên càng có đấu trí đứng lên càng là quyết định lấy lâm trần làm mục tiêu theo câu nói này nói xong cả người hắn khí chất phản phất cũng sinh ra một tia biến hóa nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật giang yên quay đầu nhìn về phía n h a n thông lần đầu cảm thấy mình người sư minh này có lẽ thật còn mạnh hơn nàng mà lúc này giữa sân lâm trần lại là đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý những người khác nghị luận hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước khói bùi tán đi đón lấy lâm trần khai thiên tích địa kiếm pháp phương hạo đứng tại chỗ trên thân đ ú n g là không nhiễm trần thế nhìn qua lông tóc không thương một kiếm này rất tốt phương hạo nhàn nhạt lời bình một câu sau đó cái chán chỗ mi tâm chậm rãi vỡ ra một đạo vết thương từ đó chảy ra một t i ê máu tươi khiến cho cả người hắn nhìn qua trở nên hết sức yêu dị vừa mới một kiếm kia hắn có thể gánh b ắ t trong đó tuyệt đại bộ phận uy lực lại ngăn không được cái kia khai thiên tích địa kiếm ý cùng ẩn chứa ở trong đó tinh thần lực trung kích tại cả hai trùng kích phía dưới hắn rốt cục lần đầu thụ thương cũng may bản thân hắn tinh thần lực không kém cậu thêm lâm trần một thức này kiếm pháp còn chưa đủ hoàn thiện bởi vậy chỉ là vết thương nhẹ thôi không ảnh hưởng chiến lực thấy cảnh này lâm trần không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề xâm la kiếm kỷ cùng khai thiên tích địa kiếm đã là hắn mạnh nhất hai môn kiếm pháp bây giờ cái này hai môn kiếm pháp hắn đều đến thử qua s â m la kiếm khí căn bản là không có cách đối phương hạo tạo thành uy hiếp mà khai thiên tích địa kiếm mặc dù hữu dụng nhưng cũng b ẻ n vẹn chỉ là đối phương hạo tạo thành vết thương nhẹ mà thôi hiệu quả không lớn chẳng lẽ lại chỉ có thể vận dụng thần linh vực sao lâm trần trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem hắn coi như vận dụng thần linh vực chỉ sợ cũng không cách nào đánh giết phương hạo coi như trọng thương đều không nhất định có thể làm được ngược lại là chính mình có khả năng kiệt lực không cách nào lại chiến trong lòng của hắn suy nghĩ không chừng đang chuẩn bị cắn răng lúc độc thủ bên cạnh truyền đến vạn thanh huyền thanh âm đa t ạ ân vạn thanh huyền gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương hạo hai người chúng ta liên thủ thì cơ hội rút lui minh bạch lâm trần trầm giọng đáp lại nói hắn biết rõ liền xem như hai người liên thủ cũng rất khó có cơ hội chiến thắng phương hạo có thể toàn thân trở ra cũng đã là rất không tệ kết quả hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được phương hạo mặt không biểu tình đang khi nói chuyện thân hình lõe lên đã đi tới hai người phụ cận hùng hồn chân khí tựa như một vùng b i ể n rộng xôi trào mánh liệt đem hai người vây quanh hắn xong trường đủ nâng tay phải chỗ một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa mang theo hủy diệt cùng chẳng lành ý vị hướng phía bạn thanh huyền một trường đẻ xuống tay trái đồng dạng năm ngón tay mở ra theo chân khí thôi động trường ấn đầy trời từ bốn phương tám hướng đánh về phía lâm trần để hắn không chỗ có thể trốn đối mặt động sát tâm phương hạo lâm trần cùng bạn thanh huyền hai người thật giống như trên đại dương m ê n mông một c h i ế c thuyền đánh cá nhỏ cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ bị lỡ